liên quyết định như vậy vẫn là câu nói kia không muốn đi liền lưu lại muốn đi lập tức thu thập hai ngày sau tại thanh linh trước điện quảng trường tụ hợp sở hà quyết định về sau liền giải tan hội nghị đây đại khái là hội nghị trưởng lao chế khuyết điểm nếu như là năm đó lời nói chỉ đi đâu đâu không có không tử làm sao có nhiều như vậy dung giải cũng có thể từ một điểm này nhìn ra lạc minh nguyệt cùng gió phương nam đi trong mấy năm nay đối phát triển quá mức thần tốc thanh linh tông là có chút mất không chế còn tốt trở về phải sớm sở hà trong lòng thầm nghĩ tiếp lấy lưu lại lạc minh nguyện bọn người thảo luận rút lui chi tiết tông chủ Dạng này có chút đáng tiếc, Lạc Minh Nguyệt cũng có chút đáng tiếc. Nữ nhân cầm Quyền, chung quy là có chút ba mụ cùng nhân tử, cũng khó trách mấy trăm năm sau Thanh Linh Tông sẽ có biến hóa như thế. Chương 160, đi ở tùy ý. Nhưng bất kể thế nào đều tốt, Lạc Minh Nguyệt những năm gần đây tại phương diện khác, làm được đã là đủ rất hoàn mỹ, không thể quá nghiêm khắc càng nhiều. Lúc đầu, người tu hành nên đối quyền lợi loại hình vật ngoài thân mỏng nhạt, thậm chí không nhìn. Bản thân bước xuống Thanh Linh Tông mấy trăm năm, để người ta vất vả đến tận đây, sở hà trừ đầy cõi lòng cảm kích bên ngoài, còn có một số ấy này, làm sao có cái khác nghĩ nghĩ. Lạc Minh Nguyệt cùng Thanh Linh Tông có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, nàng cẩn thận trải vớt cùng các loại chú tính, để Thanh Linh Tông một ngày ngàn bên trong. Đương nhiên, Thanh Linh Tông tài nguyên cùng công pháp, vì hạ giới tôi ưu, cũng làm cho nàng tịch này tại mấy trăm năm bên trong nhảy lên đến tuần dương tiến cảnh, trở thành giới này đỉnh phong nhất tồn tại một trong. Nhất niệm lúc qua, Sở Hà thì mỉm cười trả lời, so với tiên giới đến, hạ nguyên đây hết thảy, thậm chí ngay cả bùi bẩm cũng không bằng, lấy ở đâu đáng tiếc mà nói. Dừng một chút, hắn nói tiếp, chỉ có tại tiên giới, mới có thể biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay. Tương lai, các người mới có thể chứng đạo kim tiên, thậm chí tiên tôn chi vị. Chỉ nay một lời, để lạc minh nguyệt bạch ly các loại, đều trợn mắt hốt mồm, có thể thành tiểu thuần dương chân tiên, thu hoạch được vạn năm trở lên phò nguyên. Đối với bọn hắn đời này để nói, đã là cực kỳ khó được. Về phần còn tại trên đó cảnh giới thiên tiên cảnh, đại la kim tiên, thực tế là quá xa xôi, xa xôi đến nhìn đều trông không đến cái bóng. Mà bây giờ, sở hà lại là ở trước mặt bọn họ nói ra lời nói này, thậm chí tiên tôn chi vị đều đề cập, tựa hồ chỉ cần đến tiên giới, liền có hy vọng, có thể nào không gọi bọn hắn rung động. Sở Hà lần này trở về. Đông Hải Di Ma, phân thân chiến lược kinh người, một tay che trời bảo vệ toàn bộ Hạ Nguyên. Tu Vi phân minh viễn siêu hạ giới ra tu, nhưng đến cùng ra sao cùng cấp độ. Hắn chưa từng lộ ra được phân, Bạch Ly cùng Lạc Minh Nguyệt mấy người cũng vì đó suy đoán qua, có lẽ là tinh nguyên ẩn như vậy cảnh giới. Tinh nguyên ẩn mạnh, tại trong lòng của bọn hắn đã là thần thoại tồn tại, sở hạ có thể sánh vai lời nói, đối với bọn hắn đến nói đã rất là ngoài ý liệu việc vui. Hôm nay nghe được lần này lời nói hùng hồn, mới biết trước đây suy đoán có khả năng xuất hiện sai lầm. Chẳng lẽ là Kim Tiên phía trên Tiên Tôn A? Như vậy thật sự là quá làm cho người kinh ngạc. Sở Hà cũng không có ý định giấu bọn hắn, dù sao đến khẩn cấp rút lui thời điểm, bản thân Động Thiên cũng muốn ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Thanh Nguyên ẩn đối Thanh Linh Tông công hiến, không chỉ tại đan khí trận cùng công pháp các phương diện, nhất là mở rộng Thanh Linh Tông đệ tử tầm mắt bên trên, cũng cơ hội là biết gì nói đấy. Cho nên, Bạch Ly cùng Lạc Minh nguyện bọn người là biết tiên giới cường giả cảnh giới phân tầng, bọn hắn cũng biết tại tiên giới, tiên tôn cấp cường giả cơ hồ đều là chấp trưởng một phương tiên vực tồn tại. Cao cao tại thượng, trường ngàn tỷ tu sĩ sinh tử, lật tay mây lật tay mưa, giận dữ thì máu chạy phiêu sử. Lời nói này để bọn hắn giữa lông mày nhàn nhạt, nhạt, nhạt sầu xương mũ vì đó tiêu tán cũng chấn phấn cái này không khó trách bọn hắn dù sao bọn hắn không phải sở hà cái này cùng tiên tôn tầm mắt cùng so đo tự nhiên có chút bị coi thường tuy nói tâm lớn bao nhiêu thế giới liền lớn bấy nhiêu nhưng tuyệt đại bộ phân tu sĩ hay là cẩn thủ bao lớn bản sự ăn bao nhiêu cơm đạo lý sở hà ban bố dụ lệnh cũng không chỉ tại thanh linh tông nội bộ mà lại cũng cho cái khác đại tông môn truyền lại những tin tức này như là liệu nguyên đại hỏa cấp tốc tại Hảo nguyên đại lục bên trên nhấc lên ngập trời chi thế làm cho cả hạo nguyên cũng vì đó sôi trào lên mấy trăm năm qua thanh linh tông độc tôn hạo nguyên. Cái khác tông môn đều cơ hội là duy như thiên lôi sai đầu đánh đó, lại là sở hạ vị tông chủ này tự mình đưa tin mà đến, tự nhiên không thể coi thưởng. Mặc kệ là trong tông tin tức, hay là phát cho những tông môn khác, sở hạ đều không có giản lược, đem ma hoạn các loại tình huống nói rõ đồng thời, cũng mang theo tiên giới các loại hoàn cảnh nói rõ, tiên giới cố nhiên tốt, nhưng không có thế lực bao phủ, lấy tu vi của bọn hắn đi lên, cũng chỉ có thể là đầu nhập người khác, có lẽ mới có thể sống sót. Dù sao, tiên giới các loại tài nguyên cùng địa bàn. Số tại thời kỳ thượng cổ liền cơ hồ vạch phân tốt, nếu không, làm sao mỗi một vị mới quật khởi tiên tôn, đều muốn vì địa bản sự tình mà chinh chiến không ngớt, phải biết năm đó ngay cả tử vi tiên tôn bậc này, nhân vật cũng không có thể tránh khỏi. Tại trong tiên giới, ngay cả thiếu dương tiên nhân đều cơ hồ là thuộc về tầng dưới chót tu sĩ, chớ nói chi là nguyên thần nguyên anh cùng tu sĩ, liền ngay cả giới này tu vi cao nhất thuần dương chân tiên cùng trời tiên, tại tiên giới mới có thể xem như trung tầng. Nhưng là, tại hạ giới bên trong, lại có thể có mấy vị thuần dương chân tiên đâu? Thanh linh tông như thế thế lớn, cũng bất quá có được năm vị thôi, chớ nói chi là cái khác tông môn. Những tông môn này như đi theo thanh linh tông cùng tiến lên đến tiên linh giới, chỉ sợ hơn phân nửa là muốn rơi vào sụp đổ hạ tràng, Tốt một chút kết quả chính là có thể dẫn thân vào vu mô cái thế lực, trở thành phụ thuộc thế lực nhỏ. Nhưng dạng này chẳng khác nào ăn nhờ ở đậu, cuối cùng muốn nhìn lấy sắc mặt của người khác làm việc. Sở Hà đem những này mảnh nói rõ ràng, không có dấu diếm, chính là muốn đối phương suy nghĩ kỹ càng, cũng đừng lên tới tiên linh giới. Sau đó lại đem kẻ cầm đầu cái này mũ đeo lên thanh linh tông trên đầu. đương nhiên, lấy Sở Hà thực lực, có thể vươn tay ra cũng không ngại đối nó trông nom một hai, nhưng những này hắn không có tại tin tức bên trong nói rõ. Đầu tiên đáp lại thì là Đồng Lai Tiên môn, còn có Tây Lục Phật tông. Tây Lục rất nhiều Phật tu, dưới mắt đã từ người Phật chủ kia trình hợp, quay về một tông, Phật chủ lập tức đáp lại cũng không có gì, dù sao Sở Hà trước đây cùng hắn là ước định cẩn thận. Về phần Đồng Lai Tiên môn, ngày đó ma triều hẳn là dọa rơi bọn hắn mấy phân hồn, có thể được cơ hội như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tất cả công việc đều tại trong mấy ngày này, là lấy cực kỳ khẩn trương cùng nhanh tật bầu không khí tiến hành. Đối với Thanh Linh tông độc chiếm tài nguyên, Sở Hà có khác phê chỉ thị, cũng không có tắt bắt cá, chỉ là lấy đi thành phẩm. Thật tình không biết, hắn quyết định như vậy, càng là kiên định một ít người lưu lại lòng tin có đôi khi, sở hà mượn lao thiên gia thị giác, lơ lả lướt qua những này chúng sinh trăm tướng, chứng kiến hết thảy, đều để người hơi xúc động. long người thứ này, chân kỳ diệu, cho dù là lao thiên gia, cũng không có thể tự nhiên trường khống, gậy tùy ý. không muốn đi, sở hà cũng sẽ không miễn cưỡng. nhưng trước khi đi, sở hà sẽ lại ra tay giúp một chút bọn hắn. những người kia, mặc dù có tư tâm, nhưng những năm gần đây, bọn hắn đối thanh linh tông phát triển, thật là trừ không ít khí lực. những này, sở hà hay là phân rõ, cũng sẽ không quên. ừm, ngược lại là chuyện tốt. tại nơi nào đó trong hư không sở hà thân hình loáng thoáng phủ kiềm chế hắn đạo thể lần nữa lục xoát la hạo nguyên đại lục xung quanh địa giới muốn nhìn một chút ma tộc hành động như thế nào lại phát hiện tựa hồ đối phương hành quân lặng lẽ chính là đi đến xa hơn chút nữa địa giới cũng không có phát hiện cùng loại thiên đương đại lục như thế tinh quỹ na di sự tình chẳng lẽ đối phương bởi vì thiên ma vương không ngừng vất lạc hao tổn trong mắt chỉ có thể tạm thời từ bỏ hạo nguyên đại lục như là như vậy hạo nguyên đại lục có lẽ có thể tại thời gian nhất định an bình vô sự dù sao có thiên tôn cấp độ cường giả chấn thủ là bất kỳ lực lượng nào đều phải thận trọng cân nhắc sự tình cũng có khả năng đối phương đang sắp thế, lôi đỉnh một kích hoặc tại không xa. Đến tột cùng như thế nào, Sở Hà cũng mảnh không nghĩ được nhiều như thế. Bởi vì ước định di chuyển rời đi thời gian đã đến đến. Chương 161, động thiên xuất hiện. Di chuyển ngày đó, thật là là Hạo Nguyên Đại Lục đã qua vạn năm nhất là hoành động thời gian, liền ngay cả ngày đó Bạch Hạo Tiên Quân Lâm Thiên Hạ, mở ra Thiên Kiếm Tông tình thế, cũng không kịp nổi hôm nay Thanh Linh Tông. Vạn Tông triều bái, ngàn tỷ tu sĩ kính ngưỡng, vô số con mắt đều nhìn chăm chú cái này thiên kiếm phong đỉnh chót, càng có tu vi nhập thật cả người, thúc đẩy pháp bảo thẳng nhập trong mây xanh. Tại Thanh Linh Thành bên ngoài xa xa với xem. Đi theo Sở Hà đi tiên giới Thanh Linh Tông tu sĩ, chỉ có 3 thành dáng vẻ, dự định lưu lại, lại có 7 thành nhiều. Bất quá, Sở Hà mang đi kia ba thành Thanh Linh Tông đệ tử, cũng đại bộ phận phân đều là thật cảnh trở lên tu vi, dù cho không có thật cảnh tu vi, cũng là thuộc về chưa điêu khắc ngọc thôn chi lưu, nhất là thần tiễn doanh nam kiếm doanh ngày xưa mấy đại quân đoàn, càng có hơn 9 thành nhân viên đi theo. Về phần tiên nhân cao thủ, cũng đem gần một nửa đứng ở Sở Hà bên này. Rốt cục, hạ nguyên thứ nhất tông môn đứng đội tình thế là sáng suốt, cũng rõ ràng chia cắt ra. Đương nhiên, dù cho cùng loại chia cắt đồng dạng xa nhau, Tại ngoài sáng đến, Quan Phương giọng điệu hay là vô cùng uyển chuyển, sở hà bọn hắn, vì nhóm đầu tiên người mở đường, lưu lại cùng thời cơ, dù sao lập tức di chuyển không được nhiều người như vậy. Nhưng ám bên trong, đủ loại truyền ngôn đã nhiều ngày, cơ bản tin cái này bên ngoài Quan Phương thuyết từ tu sĩ, thực tế không nhiều. Nghe nói tiên giới cũng không phải là tất cả đều là coi yên vui, không có tiên nhân tu vi, ở phía trên căn bản cách không được đủ, lúc nào cũng có thể cho bắt làm nô lệ, làm trâu làm ngựa một thế. Giống chúng ta dạng này nguyên anh tu sĩ, hay là đừng lẫn vào. Đi nhanh một chút, Thanh Linh Tông toàn mang lên đi tốt nhất lúc đầu đáp ứng nhường ra hai nơi linh quáng cho bù trang há biết lưu thủ nhiều như vậy hỗn đản kết quả lại muốn trở về một chỗ thật sự là tức chết ta đúng vậy à nghe nói thanh linh tông lưu lại đệ tử có hơn phân nửa càng có hai vị thuần dương chân tiên toại chấn hơn mười vị tiên nhân cao thủ muốn ta nói à có thực lực như vậy thì sợ gì ma triều ma họa ngươi nhìn mấy năm qua này nhiều an ổn à năm đó ma hỗn loạn đông hải bây giờ lại là ngay cả nửa cái ma ảnh đều không có nhìn thấy thế nhưng là làm sao đồng lai tiên môn cả nhà rời xa nhường ra khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm tông môn đạo trưởng cũng muốn đi theo kia họ sợ Ai biết được, nói không chừng kia trường thanh tiên nhân năm đó cho ma triều sợ mất mật, ai nha? Có thể để ngày đó dương đảo chiếm đại tiện nghi a đồng lai tiên môn đạo trường. Thế nhưng là có mấy đầu tuyệt phẩm linh mạch, mười mấy nơi đỉnh cấp cẩn mỏ. Xuất, đừng nói chuyện. Kia họ sở ra. Hừ, ta cảm thấy tên kia như cái thần côn nhiều chút. Nghe qua nội bộ tin tức, nói hắn cho tới bây giờ không có phi thăng tới tiên giới qua, một mực đến đều tại bế quan tu luyện. Lần này bỗng nhiên xuất hiện, vị biết có hay không âm ưu Miệng của ngươi thật tối. Mấy trăm năm trước nếu không phải sở hạ tiền bối đứng ra, xuất thanh linh tông cùng những tông môn khác đem xâm lấn yêu tộc đuổi đi ra chỉ sợ hôm nay làm sao có đứng tại cái này thảo luận ngồi châm chọc ngươi tôi đi ta làm sao nghe nói năm đó xua đổi yêu tộc sự tình tấn phi đồng chân tiên mới là chủ cột vú vàng lúc này thanh linh tông đạo trường chỗ sâu đã đem các loại pháp trận đều ngừng vận chuyển bên trong bên trong hết thảy là lộ ra đại bộ phận phân chân diện một tới sở hà cùng rất nhiều môn phái người cầm quyền cùng đi ra khỏi thanh linh điện thì là nói rõ bọn hắn đã là đạt thành hiệp nghị không còn có khác nhau kỳ thật lại có thể có bao nhiêu khác nhau đâu đây bất quá là sở hà thuận tay tiên thể yêu tới thì tới không tới kéo ngược lại là các ngươi muốn cầu cảnh ta lại không phải ta cầu các ngươi Theo sở Hà xuất hiện, mấy ngàn bên trong trên bầu trời mấy chục triệu tu sĩ đều nảo. Ngày xưa cứu vớt Hạ Nguyên, chiến vô bất thắng đại anh hùng, từng đánh chết thần tướng, toàn bộ đại lục đệ nhất cao thủ, chấp trưởng mạnh nhất tông môn vô thượng quyền hành, vô số vinh quang danh hiệu một một tại trong trí nhớ nổi lên, cho rất nhiều tu sĩ mang đến ngũ vị phân tạp sai cảm giác, càng nhiều thì là cảm khái cùng kính sợ. Không chỉ tại mấy triệu người vây xem, còn có gấp mười gấp trăm lần tu sĩ tại đại lục địa phương khác chú ý trải qua đủ loại con đường mà đạt được trì hoan thật ảnh. Lúc này thiên kiến phong hội tụ toàn bộ đại lục ánh mắt cùng chú ý, tại vạn chúng nhìn chăm chú lúc này đứng tại thanh linh cửa đại điện chỗ cao sở hà là phất tay hư chỉ tại trống trải hơn trăm trượng bên ngoài có thanh mịt mở sáng rực theo sở hà một chỉ này sinh ra lúc đầu là một đạo thẳng tắp sau đó vặn vẹo mở rộng kịch liệt mở rộng lái đi thanh quang tách ra lộ ra một đầu không gian thông đạo đủ có rộng mấy chục trượng để hơn trăm người sóng vai một loạt đồng thời đi vào đều không ngại kia không gian thông đạo trạng thái cực kỳ bình ổn như thế rộng lớn tại bích trướng phía trên lại ngay cả nửa điểm dị thái gợn sóng đều không có chỉ cái này tay khí quyển chi cực không gian thần thông là đủ chấn kinh đang ngồi diễm tuyệt thiên hạ chỉ sợ bình thường thuần dương chân tiên đều chưa hẳn có thể làm đến những cái kia phía trước một khắc còn đang hoài nghi sở hà tu vi có hạn đánh giá có chút danh phù kỳ thực tu sĩ chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đâu chỉ bọn hắn chính là thanh linh tông rất nhiều tu sĩ cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi đánh giá thấp cái này mấy trăm năm không gặp tông chủ cùng các loại thiên lộ là như thế này mở ra a tựa hồ không đúng Chật, càng nhiều gặp qua thiên kiếm tông mở ra thiên lộ tu sĩ lại là rất là ồn kia không gian thông đạo một bên khác đến cùng là thông đi nơi nào nhưng tuyệt không phải tiên giới không có thiên lộ. Làm sao có thể đi thượng giới, nói đùa cái gì? Lấy bọn hắn cấp độ này tầm mắt, thật là không có tư cách biết bản thân Động Thiên tồn tại, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế tin. Chớ nói bọn hắn những người đứng xem này, chính là hạ quyết tâm cùng Sở Hà một đường những tông môn khác lãnh đạo, lúc này cũng là lòng có thất vọng. Chư vị không cần lo nghĩ do dự, đây là ta bản thân Động Thiên, nếu như không yên lòng, ta Thanh Linh Tông đệ tử có thể cùng chư vị môn hạ đệ tử sóng vai tiến vào. Sở Hà mới là mở miệng nói ra, muốn đánh tiêu bọn hắn lo nghĩ. Bản thân Động Thiên, tự khai một giới. Khó trách Sở tông chủ có lòng tin, có thể một hơi di chuyển hơn 100 triệu chi chúng. Nguyên lai sở tông chủ tu vi vậy mà đến cảnh giới như thế, tại hạ thật sự là bội phục sắt đất. Một vị nào đó trưởng môn nhân cũng không sợ định loạn phải làm cho người nổi ra gà bắt đầu. Ha <hạ> ha, coi như tiên giới lại gian nan, nhưng có sở tông chủ bao phủ một hai, làm sao lấy e ngại? Có kiến thức đại tu sĩ, tự nhiên là kinh tán không thôi, lại có bí mật tạp nhau nhau không thôi. Thế nhưng là đại la kim tiên thủ đoạn a, cái này sở tông chủ lại có này tu vi, sớm biết. Ai? Không rõ ràng lắm. Nghe nói chân tiên phía trên có thiên tiền, thiên tiên phía trên có kim tiền, đã từng nghe thiên kiếm tổng cao nhân nhắc qua. Giới vực thần thông pháp giới phía trên thì là đầu tiên. Ngoan ngoãn không được, chân nhân bất lộ tướng a, trưởng môn chúng ta. Nói cái gì cũng không có dùng, Thanh Linh Tông đã phong tỏa Thanh Linh thành trên không, cùng đám tiếp theo. Lão Vương a, ngươi nói có đại La Kim Tiên cao thủ tọa chấn những cái kia lưu lại Thanh Linh Tông đệ tử làm sao còn như vậy gan tiểu diện? Ai biết được, hắc hắc, chỉ sợ dưới mắt trong những người này, lớn em hối hận đứt ruột tử. Đại La Kim Tiên đùi không ôm, hết lần này tới lần khác ôm lấy kia cái gì tần phi đồng chân tiên. Trang chủ ngươi làm sao rồi? Sắc mặt đều thay đổi, không có việc gì. Ta hối hận a nóng thứ hai chúng ta nhất định phải báo danh, tuyệt không thể do dự. chương 162, trăm ép vượt qua hư không. cái này chăm trong vòng vạn dặm lòng người lưu động, cảm xúc biến hóa, mày may đều giấu chẳng qua hiện nay sở hạ. đối với hắn mà nói, tại bản thân cảm giác bên trong, những người kia tâm cùng cảm xúc biến hóa, liền cùng một bộ to lớn vô cùng lộng lẫy bức tranh, phi thường vẫn đủ, sáng tối không thôi, nhưng bên trong cũng không ít mỹ lệ. tiên tôn chi cảnh, tại hạ giới đã có thể mượn thiên tâm dùng một lát, cơ hồ tâm ta tức thiên tâm, quan sát trên đời hết thể biến hóa vi diệu, siêu nhiên tại ngoại vật. cái loại cảm giác này, rất giống một người đang nhìn nước vạn con bận rộn con kiến đây là rất làm cho người khác gốm cảm rất say, có thể chấp trưởng ngàn tỷ sinh linh sinh tử, sinh diệt chỉ trong một ý nghĩ. quả nhiên là duy ta vô thượng, chính là nghèo vô tận, cũng là truy tìm lực lượng mục đích cuối cùng nhất một trong. thật, hắn nhịn không được ở trong tối bên trong thán một tiếng, hạ nguyên đại lục cùng xung quanh ma hoạn, hắn tại trước đó không lâu thanh lý một lần, chỉ là cái này di chuyển sự tình hiện tại truyền đi xôi trào dương dương, tương lai hạ giới ma tộc bên kia ứng đối ra sao? thật đúng là không coi trọng, một đám ngu xuẩn đồ hôi hoàn toàn là gieo gió gặp bão, không muốn rời đi hạ nguyên đại lục, tha làm đầu gà không làm đối phượng, kia cũng chẳng có gì nhưng ám bên trong tiểu thủ đoạn, lại là mua dây buộc mình, hậu quả tự nhận. Nếu như Di chuyển sự tình không có trải qua một chút ám bên trong để lộ bí mật cùng Bôi đen. Thôi, dù sao trải qua hôm nay rõ ràng cắt về sau, lần này giới Thanh Linh Tông tương lai như thế nào, thật đúng là không tại bản thân quải niệm bên trong. Cho dù Thanh Linh Tông chỉ có 3 thành tu sĩ, nhưng tăng thêm những tông môn khác lời nói, cái kia số lượng liền phi thường khả quan, chừng hơn 100 triệu nhiều. Còn tốt, Sở Hà Dương thần trải qua nhiều năm bế quan lĩnh hội, toàn lực diễn hóa bản thân đột thiên. Cũng là đem bản thân động thiên khai thác đến ngàn hơn bên trong phương viên lớn nhỏ, lại lấy thần thông ở bên trong tạo dựng rất nhiều cao lầu để bọn hắn tạm thời ở đi vào, vẫn có thể dung nạp xuống đến. Quá trình này bước chừng hoa gần hai ngày mới là muốn đi tu sĩ đều thu nạp đi vào. Tại trong khoảng thời gian này, mặc kệ là chú Lưu Thanh Linh Tông hay là cái khác tông môn, đều có không ít người cầm quyền cầu kiến. Chỉ là Sở Hà quyết tâm lấy đại thần thông giam cầm toàn bộ Thiên Kiếm Phong đỉnh chót, người không liên quan trở lại sao có thể tiếp cận được? Cuối cùng, Sở Hà ngay cả lời đều chẳng muốn nói nhiều một câu, chính là ngang nhiên liệt không mà đi, đi phải cực kỳ dứt khoát. Sở Hà thân ảnh biến mất sau gần nửa canh giờ, Thiên Kiếm Phong sơn eo trong một cái đại điện, mới là chúc mừng thanh niên cùng. Chúc mừng Tần tông chủ. Thứ đây Quân Lâm Thiên Hạ, độc tôn hạ nguyên. Ha ha, tên kia cuối cùng đi. Về sau, Thanh Linh Tông chính là chúng ta. Nên bảy yến 10 ngày mới được, đại yến thiên hạ. Khắp trốn mừng vui. Chúc mừng âm thanh chợt chợt, Thanh Linh Tông chủ lưu cao tầng không ít, nhưng những tông môn khác càng nhiều. Nhưng mà, bọn hắn đã thấy đến Tần Phi Đồng sắc mặt không có nửa điểm ý mừng, ngược lại có chút mặt mà ủ mày trao dáng vẻ. Tần Phi Đồng biết do nó bên trong, tự nhiên sẽ không vui vẻ đến đó bên trong, Nam Kiếm doanh. Thần Tiễn doanh cùng trọng khí doanh, mới là Thanh Linh tông chân chính trụ cột, ba đại quân đoàn cho kia họ Sở mang đi về sau, chính là có bảy thành Thanh Linh tông đệ tử lưu lại lại như, có khả năng hình thành chiến lực, thậm chí ngay cả ngày xưa ba thành đều không có. Nhất là, kia họ Sở tại trước khi đi một khắc truyền âm qua tới ngữ, một chữ tựa như một truy, trung điệp gõ vào trong lòng của hắn, mua dây buộc mình, tự giải quyết cho tốt. Đối phương hiện hóa động thiên giới vừa đến, đã là thiên hạ kinh diễm, nghiêm tuyệt vạn giới, cho dù Tần Phi đồng vào lúc đó lập tức hối hận, lại có thể làm sao? Các đã rõ ràng, ai còn tưởng rằng đối phương nhiều nhất là thiên tiên cảnh tu vi đâu? Ai có thể nghĩ đến Kim tiên Cảnh, thậm chí Tiên Tôn Cảnh cường giả, có thể như thế bình yên bản thể hạ giới đến, hành tẩu không ngại, thậm chí ra tay đánh nhau còn không sợ cho Thiên Tâm biết được. Sớm biết đối phương có như thế đuổi, bản thân chính là lại không biết xấu hổ, cũng muốn. Thất sách, thất sách a. Hắn suy nghĩ phân tạp đồng thời, cũng có một tia dự cảm không tốt tại đạo tâm chỗ sâu chìm chìm nổi nổi, nơi nào còn có tâm tư gì đại hiến thiên hạ. Vô ngần hư không, tinh thần như cát, ám sáng không một, giống như một đầu to lớn cự dòng sông trôi, thơm thúy về ảo, ngậm ảo mê ly. Sở hạ ở trong đó xuyên qua, vô luận là không gian phong bạo hay là quỷ dị thoáng hiện tránh không có thời gian trường hạ cũng không thể đối với hắn tạo thành mảy may ảnh hưởng. Hắn lúc này là lấy đạo thể vượt qua vũ trụ, thậm chí ngay cả bảy đại thiên tinh cũng không có đủ tới. nửa bước đế thể quả nhiên cường hành, chỉ cần không phải gặp được thấm có hỗn độn chi khí hình thành đáng sợ của bạo, đều có thể vững như bàn thạch, vạn pháp bất dông. sợ hà mở bản thân động thiên như giới tử nhỏ bé, giấu tại hắn đạo thể hồn trong nước có diệt thế chi hỏa phù hộ, trừ phi hắn vỡ lạc, cái này động thiên mới lại nhận tổn thương. mà hắn Dương thần, thì ngồi ngay ngắn ở như liên hiện hóa diệt thế chi hỏa bên trên đang tiến hành vững tâm báo từ bản nguyên cuối cùng luyện hóa ngày xưa thu nhất mà phải vẫn tâm báo từ bản nguyên, bức bách tại tu vi chỉ có kim tiên cảnh, có khả năng luyện hóa huy năng cực ít. Nhưng dương thần tiến vào tiền tôn cảnh đến, tuy là có cái khác chuyện quan trọng phân tâm, nhưng trong lúc bất chi bất giác, phương diện này tiến trình cũng không chậm. chỉ bằng này thần thông, hắn liền có thể quét ngang thượng giới chín thành tôn cảnh cùng hoàng cảnh cự giả. nhưng hắn còn không thỏa mãn, muốn sớm ngày tận trưởng, sau đó nghiên cứu dốc vào diện thế chi hỏa thủ đoạn, lúc này mới có thể một thêm một lớn hơn hai, diệt sát tiên tôn dễ như trở bàn tay. thiên đạo mất tự ma diễm ngập trời, ra giới loạn tượng dần lên ngay cả thật lâu không xuất thế thánh vực cùng rất nhiều đại đế cũng là ra hành đầu tranh đoạt trong cõi u minh khí vận cùng đại cơ duyên chỉ có thể đánh giết tiên tôn hoặc hoàng cảnh cường giả thủ đoạn sở hạ thật đúng là không phải rất hiếm có bây giờ nắm giữ thất tinh hắn thật sự là hoàng cảnh tôn cảnh đệ nhất nhân chính là thánh vực gia cùng dai, dù có cường đại hơn nữa đại thần thông, cũng khó có thể địch nổi với hắn tranh phong tại thượng giới cũng rất nhiều hoàng giả tôn giả thậm chí đại đế cùng nhau huy diệu cố nhiên là sở Hà tương lai hùng tâm trang trí nhưng việc cấp bách vẫn là tìm được một cõi cực lạc sắp xếp cẩn thận động thiên bên trong hơn 100 triệu người lại nói Cái này, đối với trưởng không một phương tiên vực Chu Tức Tiên Tôn đến nói, tự hồ không phải cái vấn đề lớn hơn gì, đối phương chỉ cần vạch ra một chỗ tương đối lớn tiên thành đến cho bản thân liền có thể. Tương đối lung lạc một cái tiên tôn cường giả đến nói, dạng này đại giới, quá mức không có ý nghĩa. Chính là thành tựu tôn vị, có thể cùng Chu Tức Tiên Tôn bình khởi bình toạn, nhưng trong nội tâm, Sở hạ Y Nguyên xem Chu Tức Tiên Tôn cùng Triệu Sơn Hà làm trưởng người, có nhiều kính ngưỡng. Ngày đó lấy nho nhỏ chân tiên chi thân phi thăng tới tiên giới đến, bọn hắn vì che chở bản thân, không tiếp cùng Tử Vi Tiên Tôn trở mặt đến cùng, thậm chí ra tay đánh nhau. Nay cũng ân tình lớn. Sở Hà thời khắc khắc trong tâm cảm. Bây giờ tu vi có thành tựu, dũng tiền tương báo là hẳn là không có bọn hắn, vô cùng có khả năng không có hôm nay Sở Hà. Nhất niệm mà sinh, tiếp theo mà hối loạn, cái này mấy trăm năm trôi qua, không biết bọn hắn thế nào. Như tiên giới là năm đó kết cục, Sở Hà ngược lại không có quá nhiều lo lắng, nhưng dưới mắt, còn có tiểu bốn tiên kia, có thể sang qua phong hỏa song cơ a. Chứng được kim tiên chi vị. Tiểu Bạch, 15, Vạn Vũ. Chương 163, Thần Sơn cố nhân như trước. Trong truyền thuyết độc tiên. Thu Di giấu giới tử đại thần thông, quả nhiên thần diệu phi thường. Bạch Ly nhìn qua trên không chỗ sâu bảy viên lớn thiên tinh, sắc mặt rất là kích động. Tiêu bảy viên lớn thiên tinh nhan sắc khác nhau, thất thải hủy thiên, vô tận huy mang như kim ô huy hoàng không thể nhìn thẳng, lại có hay không tận nguyên lực từ huy mang bên trong về xuống, tương hỗ giao hòa, óng ánh sáng long lanh, cùng dáng lâm đến sông núi non sông phía trên, lại là biến thành quần quận linh khí. Cái này cùng linh khí mấy như tương dịch, tinh thần vô so, tạp chất hoàn toàn không có, chính là ngày xưa thanh linh tông kia được trời ưu ái thiên kiếm phòng, cũng không gì hơn cái này thôi. Bạch Ly bên cạnh cách đó không xa, Lạc Minh Nguyệt cùng những người khác chính quanh chân tại bồ đoàn bên trên, đều đang nhắm mắt tu luyện. Bọn hắn vị trí, vì ra phong chỗ cao nhất một cái ngàn trượng trên đài, cũng là sở hạ tự mình phân phó. Tại cái này bên trong, có thể được đến tu luyện chỗ tốt, là toàn bộ động thiên bên trong rất nhiều nhất, rải, sở hạ cưỡng ép vượt qua hư không quá trình bên trong, có thể tiện tay mò được đồ tốt, đều là ngay lập tức đưa tới nơi này. Không phải sao? Vẹn vẹn trong thời gian mấy ngày đó, Bạch Ly liền Nguyên Thần đại viên mãn, đạo tâm linh cơ ngao ngoai muốn động, chỉ đợi trở ra động thiên đi, liền có thể dẫn ra thiên tâm độ kiếp, xung kích thiếu dương tiên cảnh. Nghe được Bạch Ly lời nói, Lạc Minh Nguyệt mới là mở ra đôi mắt xinh đẹp, nhẹ nhàng trả lời: Bạch Ly giáo tập đến tận đây hay là tâm cảnh không yên, cẩn thận ảnh hưởng đến tức sắp đến độ kiếp sự tình. Ta cũng không nghĩ à, ai có thể nghĩ đến, lúc trước nhìn như không đáng chú ý tiểu tử, vẹn vẹn mấy trăm năm thời gian, liền có thể nhất phi trung tiên, trở thành tiên tôn dạng này thượng giới cự phách. Bạch Ly lại lần nữa thổn thức một phen. Ha ha, lão Ly xem ra ngươi thật già rồi. Ngay cả cái này chuyện nhỏ đều muốn cảm khái không thôi. Sa một chút văn nhược phi cũng là đình chỉ tu luyện, cười lớn nói. Dưới mắt tu vi của hắn hơi thua Bạch Ly, cũng là nguyên thần thật một, khuôn mặt lại là càng thêm tuổi trẻ, phảng phất một vị khí khái hào hùng bộc phát nhẹ nhàng trung nhân nhân. À, đây là cái gì nguyên khí? Bỗng nhiên mở miệng chen vào nói đến, thì là gió phương nam đi. Hắn cùng Lạc Minh nguyện tu vi cao nhất, có thể ngay lập tức phát hiện động thiên dị biến. Chẳng biết lúc nào, bầu trời chỗ sâu bảy viên lớn thiên tinh đã lặng lẽ ở đi, tùy theo thay thế tinh mang mà đến, thì là một cỗ trắng xóa bóng ánh nguyên khí. Tia hơi trình màu trắng long ánh nguyên khí tại trên nửa đường hôn hóa thành mưa. Từ trên cao bên trên dày đặc vẩy xuống, giống như là một trận đầu mùa xuân chi vũ, giả nhu, nhân vật tại trong im lặng. Những này bóng ánh nguyên khí hình thành mưa phùn tia không đơn giản, trước đây như sương mù mịt mờ nồng hậu dày đặc linh khí cho nó một tưới, thông suốt tiêu tán, cực tốc vô hận vô tung đi. là tiên linh khí. lạc minh Nguyệt nói tiếp, vẹn vẹn nửa hơi ở giữa, nàng liền cảm ứng được cố khí tức quen thuộc kia. sở hà quay về hạo nguyên tới, cũng mang về không ít đồ tốt, bên trong đặc biệt tiên thạch nhiều nhất, cho nên lạc minh Nguyệt bọn người nhận ra dạng này khí tức. hà là, đã đến tiên giới. gió phương nam đi thanh âm bên trong mang theo tràn đầy kích động, đột nhiên liền đứng lên, đâu còn quản cái gì tu luyện? tiên giới, quá tốt, cuối cùng đã tới, chỉ có thể tại trong điện tịch nhìn thấy địa phương. tông chủ và thuế, theo gió phương nam làm được suy đoán. Trên đài cao rất nhiều thanh linh tông cao tầng, đều là đỉnh chỉ tu luyện, đứng lên hô to: "An tâm chớ vội. đừng đem tin tức này quá sớm truyền đi, tông chủ không phải căn dặn sao? Đến dàn xếp chi địa, chúng ta mới có thể ra ngoài." Một vị khác thái thượng trưởng lão trước một bước đem trên đài cao cấm chế phát động, đem hết thảy thanh âm kịp thời ngăn cách, để tránh tiết lộ ra ngoài. Bây giờ hơn 100 triệu tu sĩ hội tụ tại ngàn hơn bên trong phương viên trong không gian, cố nhiên có quần phong cùng cao lầu dung nạp, không có lộ ra chật chội như vậy, nhưng dù sao cũng là một cái đáng sợ số lượng. Nếu là rối loạn lên, Sắc thực không dung kính thị, nhất là tuyệt đại đa số tu sĩ đối tiên giới khát vọng cùng ước mơ cực kỳ mãnh liệt, dưới loại tình huống này. Đương nhiên, có nhà mình tông chủ vị này đại thần thông giả tọa chấn, vô luận bao lớn bạo động đều không là vấn đề, bất quá có thể tránh khỏi là tốt nhất. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, sao có thể vào tới tông chủ pháp nhãn, tương lai như thế nào có cơ hội đi theo tông chủ đi đánh thiên hạ. Tiêu Thái thượng trưởng lão nghĩ tới chỗ này, trong lòng cũng nhiệt hổ. Cái này bên trong là, ân, nguyên lai là thiên lôi tiền vực a. Nước nát trùng điệp hư không cùng chân không, từ đó ra sở hạ. Tại hơi mục tiêu xác định mười mấy hơi thở về sau, rốt cuộc xác định chính mình sợ tại phương vị. Cùng lúc đó, không gian của hắn pháp tắc vươn dài lái đi, xuyên vào quanh mình hư không, sát đó chính là vạn hơn bên trong bao trùm, cũng lấy cực nhanh tốc độ rút ra nó bên trong hết thảy tiên linh khí. Một đường đến lấy bảy đại thiên tinh trèo chống bản thân động thiên cùng hơn 100 triệu tu sĩ tiêu hào, mặc dù dâu dịa nhưng lâu dài xuống tới cũng không phải sự tình tốt, cho nên trở lại tiên giới ngay lập tức, hắn liền không tiếp thu la tiên linh khí để thay thế, trở tay tuần che vạn hơn bên trong địa vực, mặc kệ thấm trong hư không, hay là phiêu giật giữa thiên địa, hay là cho pháp trận thu nạp tiên linh khí đều không có bỏ sót, đều cho hắn rút ra đi. Gần như chỉ ở mấy tức ở giữa, vạn hơn bên trong bầu trời, đều không hiểu ám phai nhạt, như hoàng hôn gần dáng vẻ. Cũng có bén nhọn tiếng cảnh báo được khởi, vang vọng ngàn hơn bên trong, lại có đại tu sĩ đột không mà đến, muốn xem rõ ngọn ngành. Mặc dù tu vi của bọn hắn tự hỏi không bằng bỗng nhiên mà đến cường giả, nhưng bọn hắn có lôi tộc tại sau lưng, cũng không có bao nhiêu e ngại, lại thêm đối phương thất lễ trước đây, bọn hắn làm nơi đây thành này người canh giữ, đương nhiên phải đòi đầu ra, giải quyết chuyện này. Đương nhiên, đưa tin cũng ngay lập tức đi lên thông báo. kia không có hảo ý người đến. Tu vi chỉ ít là đại la kim tiên bên trong năm chắc, nơi đây có tư cách cùng nó giao phong một hai, cũng chỉ có đồng dạng là kim tiên cảnh thành chủ một người. Chỉ là bọn hắn không ngờ đến chính là đối phương căn bản không có cùng bọn hắn đánh đối mặt suy nghĩ, người thành chủ kia mới trở ra đến, còn không có độn không tiếp cận, đối phương đã là mịt mở vô tung đi. Ngay cả ta đều sợ không tới nửa điểm tung tích, tu vi của đối phương, tên thợ cao cao to to thành chủ, trong hư không tử cân nhắc tỉ mỉ một hai, không thể không thở dài, cũng mặt liêu nhất đem mồ hôi lạnh, thiên tôn cấp cường giả hắn chính là bôi nhà mình trấn thủ thành thị cũng gần như chỉ ở trong lúc dở tay nhấp chân cấp đoạt tiên khí sự tỉnh căn bản không đủ thành đạo trong hư không sở hạ vẫy vùng hài lòng vừa xài bước ra chính là một trăm ngàn cái mấy triệu bên trong trong chất một cái hô hấp ở giữa hắn đã là rời đi thiên lôi tiên vực mười mấy hơi thở về sau hắn liền đến chu tước thần sơn chân núi chỗ thân thức tản ra lồng cái mấy triệu nửa hơi ở giữa tin tức hội tụ để hắn an tâm rất nhiều xem ra chu tước thần sơn còn giống như quá khứ cũng không có thay đổi quá lớn chỉ cần chu tước tiên tông vẫn còn như vậy sư minh cùng tiểu bốn liền không có vấn đề gì bản thân tiếp xuống dàn xếp hạo nguyên gia tu sự tình cũng có thể thuận tay hoàn thành nguyên lai like là tiểu tử ngươi a ta nói là ai kiêu ngạo như vậy đâu dám dương mắt minh gan địa độn không mà tới hơi tức bạch hạo thiên từ phía trước hư không đi tới từ tố nói áo trắng như tuyết thần thái bay dương tự có đạo vận dầu dếm, mấy trăm năm tuế nguyệt đau khắc cũng không có ở trên người hắn cải biến mảy may giống như lúc trước đương nhiên nhìn thấy là hắn đối phương ngày cũ khắc một bộ hình tượng lại tại sở hạ trong lòng hiện lên ngày xưa bạch hạo thiên cùng giết đến tận cửa mắt quyết lúc thế nhưng là không đáng chú ý hơi mập đại thuốc bộ dáng Năm đó chưa chứng đạo tiên tôn, lại cho Tử Vi tiên tôn truy sát không ngừng Bạch Hạo Tiên, nghĩ đến cái đoạn thời gian cũng cực kỳ gian nan a, thay hình đổi dạng sự tình đều không thể không làm ra đến. Nhiều năm chưa gặp, Bạch Hạo tiên đạo hữu được chứ? Sở Hà ôm lấy tay Thi lấy nói. Đạo hữu? Chẳng lẽ? Rất tốt. Bạch Hạo Thiên đầu tiên là ngẩn người, lập tức vỗ tay mừng rỡ, cũng gọi khá hơn. Đến, trước theo ta đi thấy Chu Tức đạo hữu, xem ra hắn lại đặt cược đúng rồi. Gia hỏa này con mắt chính là lóe sáng vô số, so, người ta đều chạy không khỏi a. Bạch Hạo kéo Sở Hà ống tay háo liền đi, dù không được Sở Hà chần chờ nửa phân. Cũng tốt." Sở Hà trả lời, ám bên trong muốn thông báo sư huynh một tiếng. "Đừng quay dạy sư huynh của ngươi, hắn đang lúc bế quan, chuẩn bị xung kích tiên tôn cảnh đâu." Bạch Hạo Thiên tựa hồ nhìn ra Sở Hà tâm tư, vội vàng nhắc nhở một tiếng, "Miễn cho hắn lỗ mãng." "Dạng này a, kia là chuyện tốt ta." Sở Hà theo hắn đến gần hư không khe hở bên trong, mừng rỡ trả lời, "Miễn dưỡng tính, bất quá bây giờ Thánh vực đế giả ra mặt đến, tiên giới sắp nhất thống, chính là thêm một cái tiên tôn, tựa hồ cũng không lớn được việc." "Tốt liền cũng may, Tử Vi tiên tôn tên kia đã vất lạc, chúng ta bên này gặp áp lực, là không, có ngày cũ lớn như vậy, chuyện này sẽ không phải là ngươi làm." "Hảo tiểu tử." Bạch Hạo tiên hôm nay có chút rông dài, tuy nói là một hơi không ngừng. "Trở về rồi." Hai người còn trong hư không, Chu Tước Tiên Tôn thanh âm liền trước một bước đến. Xích Viêm Động tiên, Chu Tước Điện bên trong." Chu Tước Tiên Tôn cũng không có thay đổi gì, y nguyên vẫn là đang trêu chọc con kia thanh điểu, tóc dài rối tung, một thân xích hồng đả bảo, phất phất nhiều, xuất trần liên hoa. "Không nghĩ tới, Sơn Hà mấy trăm năm qua đau khổ bế quan, để cầu có thể nhảy lên sưng tôn, ngươi cái này làm sư đệ, lại phát sau mà đến trước, thật đáng mừng a." Chu Tước Tiên Tôn tay, để thanh điểu bay đi mới là thản nhiên đến tìm hai người nói chuyện. Ba người tiếp lấy trò chuyện trò chuyện tiên giới chuyện gần nhất, có chút kéo việc nhà ý tứ, bất quá cao liền cao tại kéo việc nhà bên trong. Chu Tước Tiên Tôn cùng Bạch Hạo Thiên đem muốn hỏi sự tình đều thiên thể, mà lại sở hà đáp lại để bọn hắn rất hài lòng. Khó được khó được. Giang này, ứng thiên thành liền giao đưa cho ngươi thành linh tông quản lý, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Tước Tiên Tôn cũng rất sảng khoái, đạt được mình muốn đáp án về sau, đáp lại cũng là có chút khẳng khái. Ứng Thiên Thành là Chu Tước trong tiên vực có thể xếp hạng trước ba hùng thành, tu hành hoàn cảnh cùng tại nguyên tình trạng đều phi thường siêu nhiên, ánh mắt hắn đều không nháy mắt một chút liền hứa cho Sở Hà ứng thiên thành tốt nhất một điểm, thì là khoảng cách Chu Tước Thần Sơn chỉ có mấy trăm mười ngàn dặm thôi. ở vào Chu Tước Tiên Vực khu vực trung lương từ trước đến nay có chút an ninh, sẽ không giống một chút biên cảnh trọng thành, sẽ có không ổn định khó giò nhân tố. đối phương ưu đãi, Sở Hà cũng không cần khách khí, cung tay nói tiếng cảm ơn. cảm ơn cái gì, ngươi bây giờ đều là tiên tôn, có thể hạ mình tại ta cái này địa phương nhỏ, mà không phải đi mở mang bờ cõi, thành lập mình tiên vực, liền chỉ là một cái ứng thiên thành, ta đều cảm thấy chưa đủ đâu. Chu Tước Tiên Tôn cười cười, đong đưa tay nói, thế cục như thế, chúng ta có thể cùng nhau trông coi cũng không phải là chuyện xấu, hai người các ngươi cũng không cần giả mồm tới lui. Đúng, uống một chén thế nào?" Bạch Hạo Thiên đề nghị. "Có thể gọi bên trên Mạc Lăng đại ca sao?" Nghe xong uống rượu, Sở Hà liền nhớ lại thích rượu như mạng người nào đó. "Ngươi không nói ta cũng muốn gọi hắn tới, miễn cho hắn lại muốn đoán ta bất công, ta sợ hắn nhất loại kia tiểu quỷ lại nhại, mấy chục chuyện từ mấy trăm năm trước đều giống như là hồn qua như." Nhắc lên mặt Lăng, Bạch Hạo Thiên có chút chịu không được dáng vẻ. Chương 164, tiến về yêu giới. Chu Tước Tiên Tông chí cường giả nhóm gặp nhau, tự nhiên thiếu không được thảo luận một hai dưới mắt thế cục trước đó bạch hạo thiên nói qua hai đại thánh vực xuất thế muốn trọng chỉnh tiên giới để nói quy về nhất thống sự tình thì là thừa dịp có thời gian liền nói tỉ mỉ ra lấy chu tức tiên tôn cùng bạch hạo thiên thân phận chuyện này hạch tâm nội dung đương nhiên là biết được nhất thanh nhị sở chân tướng để sở hà có chút ngoài ý muốn nhưng lại hợp tình hợp lý không nghĩ tới yêu tiên hai tộc vậy mà có thể rứt bỏ một triệu năm ân đoán từ đó liên hợp lại cùng một chỗ đối kháng thế lớn ma tộc chỉ cần kỹ càng chương trình xuống tới liền sẽ có hành động bất quá cho dù hai đại thánh vực lại lần nữa xuất thế đến nhưng muốn tại trong thời gian ngắn chỉnh hợp to lớn tiên giới cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhất là trên nhiều khía cạnh đều dính đến các nhà khó mà dứt bỏ lợi ích, giữa lẫn nhau cái cọ tranh chấp thật là không biết. Thấy Sở Hà đối chuyện này không có nửa điểm hứng thú, Chu Tước Tiên Tôn cùng Bạch Hạo Thiên cũng không nhắc lại cùng, ngược lại là Mạc Lăng tên kia uống nhiều mấy chén, trở nên hoạn lạc. Mạc Lăng nói nhiều, ngược lại để Sở Hà có chút xấu hổ, ra hòa này, khen lên người đến, còn thật là hào phóng thẳng thái, cái gì tốt từ đều dùng tới. Bất quá, nói gần như chỉ ở Chu Tước Tiên Tôn cùng Bạch Hạo Thiên, tiên tôn phía dưới, cũng không lớn xem như khen. Như hắn biết bản thân tiên thần song tu, đều xứng tôn lời nói, lại là thế nào thuyết từ đâu? cái này không biết, nhưng đối phương lúc này là nhớ tới ngày cũ cùng triệu sơn hà đổ ước, không khỏi hầm hực không thôi. ai nha, dạng này đến, ta lại được suất hết nhiều, tiện nghi ngươi người sư bên kia. bây giờ sở đạo hữu ngươi, nào chỉ là hai đại trời dưới thân kiếm thứ nhất, đã là sóng vai hai vị tiền tôn đại nhân. ngoài ý liệu, nghĩ tới tiền đặc cường, nội tâm của hắn tựa hồ có máu chảy ra, ba nội gấu, ta chân tàng rượu ngon, cứ như vậy không có nhiều như vậy. không được, đã tổn thất tránh không được, hôm nay tuyệt đối phải uống cái đủ, đền bù một hai trở lại hắn nói. tâm niệm nhất định, hắn cũng lời mở miệng, chui chính là tiếng trầm hét lớn. Mọi người xưa nay biết hắn tính tình thật, cũng mờ mờ ảo đoán được hắn trước sau thái độ chuyển biến, đều là vui vẻ lên. Chu Tước Tiên Tôn bên cạnh cười vừa nói, mặc lăng a chậm rãi uống, đừng bị nhẹ. Hôm nay mọi người vui vẻ, chẳng những quản uống đủ, còn quan đối đủ. Khuku, cảm ơn Tiên Tôn đại nhân. Nghe được nhà mình Tiên Tôn kiệu nói này, không kìm được vui mừng hắn kém chút liền bị nhẹ. Say rượu, sở hà không có đợi tại Xích Viêm Động tiên bao lâu, Dương Thần ngay lập tức cùng Chu Nguyên Thương khởi hành tiến về ứng Thiên Hành, tiến hành Thanh Linh Tông cùng ra phái an trí sự tình. Có được động thiên đại thần thông, những này động thì di chuyển hơn 100 triệu tu sĩ mênh Ngông công trình, làm tựa hồ cũng gần như chỉ ở hơn 10 ngày bên trong, mà lại cơ hồ không có chỗ sơ suất, không có bao nhiêu nhiễu loạn. Sở Tiên Tôn động thiên, làm sao cùng Tiên Tôn đại nhân khác biệt lớn như vậy, nếu không phải sự tình trước biết là động thiên chi địa, còn tưởng rằng là một mảnh dị độ không gian đâu. Quá chân thực, không đúng, căn bản là giống nhau như lúc. Hiệp trợ Sở Hà Dương thần xử lý mọi việc chu môn thương, kiến thức đến Sở Hà động thiên lúc, không khỏi rất là ngạc nhiên, có chút nghi không ra. Nhà mình Tiên Tôn xích viêm động thiên, căn bản là từ lượng nguyên khí cấu trúc mà thành. Cố nhiên có sư tôn tận lực cùng chu tức huyền diệu các loại nguyên nhân, nhưng cuối cùng cùng bình thường không gian chi địa tại trên bản chất có chỗ khác lạ, mà vị này tân tấn tiên tôn đạo tiên lại có thể làm đến nhất trí, ngay cả hắn đều khó mà phân rõ ra. Cái này cùng giới vực thần thông quả thực là không thể tưởng tượng, không phải đế giả không thể vì là càn khôn kiếm nói a cũng là càn khôn chi đạo mới có thể làm đến cùng tan thiên địa chi diệu, vô có trên lệnh. Nhưng là vì sao ta không cảm ứng được mảy may kiếm khí, quá kỳ quái. Trong này quanh co khúc quỷ hắn thật là nghĩ không ra, đành phải cùng làm xong về sau trở lại nhà mình sư tôn bên người hỏi lại cái rõ ràng sở Hà dương thần tại ứng thiên thành, về phần đạo thể thì là tiến về yêu giới, tìm tiểu bạch mười lăm loại, bọn chúng đối với sở Hà đến nói cũng là thuộc về yên tâm không dưới. có quan hệ phương diện này, sở Hà có đôi khi cũng sẽ môn tự vấn lòng, chém không đức phàm trần ràng buộc, diệt không được thất tình lục dục ngọn lửa, cuối cùng đế giả khó thành sẽ chỉ rơi vào phí thời gian nửa đời sau kết quả. Chỉ là vì đại tiêu giao đại tự tại trường sinh cửu thị liền muốn đem mình thả tại ở sâu trong nội tâm đồ vật xóa bỏ, cũng nhất cử vứt bỏ sạch sẽ, sẽ, chuyện thế này há lại sẽ là sở Hà có thể tùy tiện quyết đoán. Nếu như như vậy chỉ có thể độc thân tại Hàn Sơn núi, nhật nguyện tinh thần làm bạn, ngồi xem 10 triệu năm thậm chí vô tận vạn vật sinh diệt, như thế tịch mịch trường sinh thì có ích lợi gì? Cùng trên núi một ít có thể tồn 10 triệu cổ cục đá cứng lại có gì khác biệt? Cho nên hữu tình chi đạo chính là rối bời lại nhiều, tiến lên cũng không tiếp tục dễ. Hắn cũng muốn nếm thử một phen, không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Người nói là a, lựa chọn của ngươi, lại nên sẽ là như thế. Thần hồn bên trong Loan Nhi ấn tượng càng lúc càng lấp lánh, tưởng niệm như nước thủy triều, để trong hư không độn hành sở hạ hà ý động khó đè nén. Nguyên Lai tưởng rằng mấy trăm năm trôi qua lại là phần lớn thời gian dùng tại khổ tu sự tình bên trên trong lòng đối nàng kia phần tưởng niệm đã mờ nhạt rất nhiều lại không nghĩ rằng giờ phút này một khi chẳng đến thông suốt vỡ đê tứ hải nước liền đạo tâm đều có chút lác lư nghĩ nghĩ tội gì lại vì sao vị có thể để cho thế gian các loại sát thái đều điêu linh thành hai màu trắng đen đau nhức có thể cũng lấy vui vẻ tinh thần phân loạn như nước thủy Triều nhưng lại có thể chấp nhất tại một điểm đến chết hoặc cũng sẽ không hối hận Người bây giờ lại ở phương nào vừa vặn rất tốt ta trong lúc nhất thời suy nghĩ phiêu tán lại thình lình trở lại năm đó mới gặp mới từ hứa ra tay bên trong cứu nàng muốn dùng dược dịch bôi lên trên mặt nàng vết thương thời điểm. Vạn yêu tháp bên trong, ôm lấy Phượng Hoàng Viêm không để ý sinh tử, xả thân tướng thay mình hình tượng. Một phút qua qua, cũng là tấn giai tiên tôn, đạo tâm siêu nhiên, thần hồn thông thiên, mới có thể đột nhiên phát giác được những ký ức này đoạn ngắn chỗ tương đồng, từ mới gặp đến nay, Loan Nhi nhìn cùng bản thân ánh mắt, cũng không từng thay đổi qua. Một lấy sâu chi, chỉ là không biết, tại Loan Nhi trong mắt, mình nhưng có biến qua. Hắn mặc kệ cái khác, mặc cho những tâm tình này tùy ý lan tràn, ngược lại ra tốc tốc độ bay, thông suốt đột phá tiên giới chướng, tiến vào mênh mông trong hư không. Từ Chu Tức Tiên Tôn trong tay, hắn là chiếm được yêu giới nơi nào đó đạo tiêu, tiến đến căn bản không có vấn đề gì. Yêu giới, lại sẽ là thế nào thế giới đâu? Yêu khí tràn ngập thiên địa, lại được sưng ngàn tộc săn sát, yêu thần vô số. Nếu như không có nó biến hóa của hắn, hắn cũng không ngại đi cùng kia Long Hoàng cùng Phượng Hoàng tự âu chuyện. Hạ Nguyên Đại Lục sổ sách, nhất định phải tính toán a hỗn đản, hơn nữa còn có thể coi là lãi nặng hơi tờ. Công đạo lấy không đủ không quan hệ, chỉ cần bồi thường xuất ra đầy đủ thành ý đến, không phải. Hắc hắc. Đến cái đại não yêu giới, tự hồ cũng là một kiện phi thường thoải mái chuyện lợi, nay không phải tích so. Không thể đồng ý liền dùng năm đấm nói cho tôi, ai sợ ai. Theo độn chống không gia tốc, hắn cùng Tiểu Bạch 15 chờ liên hệ, cũng dần dần trở lên rõ ràng. Mấy tên này, nguyên lai like đều tiến đến cùng nhau đi, hả? Vạn Vũ tên kia làm sao cũng chạy tới yêu giới, cũng tốt. Để Sở Hà có chút kinh ngạc, thì là cảm ứng được Vạn Vũ tồn tại. Chương 165, cả gan làm loạn 15. Không chỉ bảy vị yêu hoàng, chí ít có hơn 10 vị nhiều. Mượn tinh thần thông thiên pháp cùng trời tâm tiếp ứng, sát na mơ hồ cảm ứng, đoạt được mơ hồ tin tức, để hắn rất là kinh ngạc. Đây là một loại rất thần kỳ cảm giác. Trong khoảnh khắc thần thức cảm ứng cực cao đến vô hạn chỗ, ký thác tại từ nơi sâu xa. Thời quan sát bốn phía, lại dường như đối mặt một bức vô biên vô hạn đen nhạt màn trời, bất phân cao thấp trái phải trước sau, mà yêu giới chúng sinh tồn tại, thì giống vô tận quần tinh, hoặc sáng hoặc ám, hoặc lớn hoặc nhỏ, tựa như hàng hà xa số, nhất là có không ít tại di động cao tốc, quả thực cùng lưu tinh đồng dạng. Mà yêu hoàng cái này cùng tồn tại, thì là huy hoàng thiên dương, nó thể tích cùng chỗ phát ra quả mang, chói mắt to lớn, hơn người. Cũng không ít rực sáng đại tinh tản mát tại bốn phương tám hướng, những cái kia, hẳn là thần đợi cùng thần tướng vương cấp độ đại cao thủ, nhìn lướt qua một chút, số lượng này cũng là cực kỳ để người kinh ngạc, sợ có con số mấy ngàn, thậm chí càng nhiều. còn có một chút cần thiết phải chú ý chính là bản thân chưa hẳn có thể bắt được đế giả chỗ. khỏi cần nói, yêu giới như vậy có ít đại giới, không có khả năng không có đế giả ẩn nút cùng sâu ẩn. nhất là tại mấy trăm năm trước lao tu sĩ tàn hồn tàn biến, khiến chúng đế chi mộ gần như sụp đổ. từ đó để một chút cho giam cầm đế giả, là một lần nữa đạt được tự do, thị như tịch diệt ma đế như thế. yêu tộc, phải chăng cũng có một hai đế giả phải thoát, tiếp theo mà trở về đến. cái này chính là sợ hà duy nhất của kỵ. tinh thần thông thiên pháp tiêu hao nguyên lực cực kỳ đáng sợ tăng thêm ký thác tiên tâm phụ một tay càng là phí sức vô so chính là tu vi như sở hạ cũng không dám nhiều ngấp nghẹt mấy hơi thời gian đành phải ép buộc mình tránh thoát loại kia mê ly say mê khoái cảm để tránh hao tổn nguyên khí quá nhiều quan sát chúng sinh tự có chấp trưởng thiên hạ bao la hùng vi khoái ý tại nó bên trong làm cho lòng người sinh say mê là chuyện rất bình thường cũng là thiên tinh chi pháp mới có thể như thế vận hóa một phương thiên địa sinh linh tại nó bao phủ phía dưới khó có thoát đi thiên tâm tinh màn quá chặt thế nhưng thiên tinh chi pháp thần diệu không chỉ như thế sở hạ có thất tinh nơi tay tự nhiên cũng có thể phát động bắt đầu chủ tự chi pháp chính là mục tiêu là yêu hoàng hạ người như sở hạ tận lực nhằm vào, chỉ sợ đối phương cũng muốn phiền phức không ngừng sứt đầu mẹ chán chính là cho chú chết cũng không phải không có khả năng thiên tinh chi pháp truyền nhân một khi đăng lâm tiên tôn cảnh lại tận trưởng bảy đại thiên tinh có khả năng nắm giữ thần thông quả nhiên là quỷ thần khó lường khó lòng phòng bị mặc dù không phải địa phương tốt gì nhưng so ma vực tốt hơn nhiều dù sao yêu khí không có ma khí mạnh như vậy xâm lược tính nếu như có thể tấn thăng làm đế giả liên tốt có thể không nhìn những nguyên khí này thổ tính tùy ý chuyển hóa không ngại toàn bộ hấp thu cho mình dùng trong lòng tâm nghĩ lấy Hắn đã là dáng Lâm yêu giới phía Đông Nam, chỉ cần mười mấy hơi thở, liền có thể cùng 15 triệu bạch cùng gặp mặt bàn tụ. Vẫn lạc chi xâm nơi nào đó. A ha ha Nghĩ không ra ngươi cũng hôm nay a cổ Tường Quân, trước kia chướng, bản thân bên trên phải thật tốt tính với ngươi được rồi. 15 chỉ cao khí dương, một cước dẫm trên mặt đất nào đó đầu người bên trên, không ngừng say người lấy, làm cho đối phương gặp buồn. Đã sớm nói, chờ lao tử cũng có thủ hạng, có thể để ngươi chết 100 lần, cái này cùng lãnh binh tài năng, cũng dám ở bản thân phía trên trước hiện. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, 15 dưới mắt cũng là đột phá yêu thần cảnh, tiến vào nhập thần đem cảnh. Tiểu Man cùng Tiểu Bạch cũng thế. Những năm gần đây, thật đúng là phải nhờ có Vạn Vũ tên kia, lúc trước hắn kiếm xuống tới vô liếng, đối với 15 đến nói, đúng là như hổ thiên cánh. Đến tận đây, 15 đã gây dựng lại thần tiên doanh mặc dù quy mô không hơn trăm người, nhưng triển hiện ra chiến lực lại là cực kỳ đáng sợ, thần tướng chi lưu, căn bản đánh không lại thí thần trận tốc phạt, nếu có 15 ở giữa chủ trì, chỉ, chỉ sợ ngay cả thần đợi hoặc thần tướng Vương Đô có thể ngăn cản một hai. Hôm nay đoàn ngõ hẹp, đột tới trước đó truy sát qua mình cổ thần tướng, 15 đương nhiên phải lớn triển một chút hùng phong, hồi báo trước kia bị đè nén đến bây giờ ngột ngạt. Hừ, ngươi đừng quá đắc ý lần này tiến vào vẫn lạc chi sầm là lao ra tự mình lĩnh quân một khi phát hiện ta bộ tình huống chính là ngươi mất mạng thời điểm cái kia cổ tướng quân cũng quá kiên cường mặc dù cho mười làm dâm đến ngũ tạng cầu thường thống khổ vô so y nguyên lạnh lẽo cứng rắn vô so ha ha nhà ngươi lão gia ta ngược lại muốn xem xem hắn có bản lĩnh gì ăn ngay nói thật xử lý nhà ngươi lão gia là bản thần bên trên ở đây vượt mục tiêu cuối cùng nhất một trong ha ha tương lai không lâu này vượt tất cả đều muốn thụ bản thần bên trên thống ngự 15 chẳng thèm nó tới cười to không thôi cục cục vào tiểu man trên đầu vai tiểu bạch Hắn là không quen nhìn hắn quá quá đắc ý phách lối dạng, nhắc nhở hắn một chút. Tính ngươi tốt số, lão đại nói tha cho ngươi một mạng, chúng tiểu nhân, cho bản thần bên trên đem hắn ấn xuống đi. Mười lăm một cước đem kia cổ tướng quân đá bay ra ngoài, gọi thuộc hạ bắt giữ bắt đầu. Nhị ca chính là nhị ca, quả nhiên lợi hại. Bất quá chúng ta nên rút, cái kia thần tướng Vương đã có phát ra cảm giác. Đúng lúc này, vạn vũ tại ngoài mấy trăm trượng hư không nhảy ra, luôn miệng nói: Sợ cái gì, đã đến chi, liền dũng cảm một trận chiến, nói không chừng, chúng ta có thể hợp lực chơi chết hắn, sau đó, cái này một vực là thuộc về chúng ta, ha ha. 15 lòng tin rất đủ, Trống Nặc lớn tiếng nói, có trọng tổ thần tiễn doanh nơi tay, theo thời gian di chuyển, chư tướng tu vi tăng lên, giữa lẫn nhau phối hợp phải càng lúc càng thành thạo, thí thần trận uy lực cũng là càng lúc càng đáng sợ. Bình thường lời nói, thần tướng Chi Lưu, mặc kệ đối phương có được cái gì đặc biệt thần thông, uy lực như thế nào, thậm chí nhiều cái tổ hợp đều không chịu được thí thần trận mấy hiệp xung kích. Đối thần tướng cấp cường giả đánh nhiều tháng nhiều, chưa từng có bại qua chiến tích, để 15 lòng tin trước nay chưa từng có, cho nên mới muốn dùng thần tướng Vương Chi Lưu tới thử trận, nhìn có thể hay không nhất cử đạt thủ. Như là như vậy, Vậy thật đúng là có lại tiểu kế hoạch ban đầu thời gian. Nếu như dựa theo kế hoạch đến làm việc, phản công trở về, đoạt lấy một vực, còn cần mấy chục năm chủ tính. Đương nhiên, chiến thần em Vương còn cần vạn vũ dạng này ma tu đến phối hợp. Có liên quan liên thủ, bọn hắn sớm đã diễn luyện qua rất nhiều lần, thật là là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực đại tăng. Nếu không, 15 làm sao lại có vượt cấp tác chiến hùng tâm. Không được ai nhị ca, bọn hắn nhiều người, thần tướng cao thủ liền có mấy chục nhiều, lại có chiến trận gia trì, chỉ sợ chúng ta cùng bọn hắn đang đối mặt đánh, thật đúng là đánh không lại a. Vạn Vũ cho hắn tạt một chậu nước lạnh, nghĩ rồi tắt đối phương hùng tâm trang trí. hoặc là nói là cả gan làm loạn, ngay tại trước mười mấy hơi thở, Vạn Vũ thiếu chút nữa trong tay của đối phương ăn thiệt toai lớn, có quan hệ điểm này, hắn cũng là nói tiếp đi ra, để cho mười làm cân nhắc. Thế nhưng là, thời gian này không thể bị rõ ràng, đối phương đổi theo tốc độ cực kỳ nhanh tận, dù không được cân nhắc lại nhiều, hắn đang muốn hạ lệnh, để tất cả bộ hạ rút lui, mười lăm lại đưa tay ngăn lại hắn, cũng nói, đừng nóng vội đừng nóng vội. chúng ta chưa hẳn thua, Người lại nhìn xem. coi như thua cũng không có gì. Chương 166, lôi giờ cao. Ta đi. Cái gì thua cũng không có gì. Thật vất vả, nhiều năm như vậy mới để giành được một điểm gia sản, tương lai là muốn dùng đến làm đại sự. Vạn Vũ cho hắn câu nói này làm cho có chút lửa, kêu lớn lên, cái kêu bên trong còn quản hắn có phải là nhị ca. Đi đi, ngươi hết sức phụ trợ chính là, nghe ta không sai. 15 khoát tay áo, Từ Tốn nói. Tốt, ngươi đã nói như vậy, ta cũng không có lời nói, bất quá, nhị ca ngươi đừng quá đầu nhập, thủ hạ không có có thể lại tích lũy, nếu như đại ca cùng tạm ca vạn nhất có cái gì sai lầm, tương lai khó mà đối mặt chủ nhân. Vạn Vũ hờn buồn bực gãi gãi đầu, trầm giọng nói lăm nghe được hắn lời ấy, ngược lại cao giọng nói, "Hừ hừ, đừng lao nghĩ đến có cơ hội nhìn thấy cái kia chủ nhân gì à, đều đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ hắn sớm đã quên chúng ta. Chúng ta muốn dựa vào chính mình đôi tay này, đừng lao trông cậy vào người ta." Trong hư không sở hàng nghe vậy, không khỏi có chút mỉm cười, nhiều năm như vậy chưa gặp, ngươi hay là như vậy nói nhiều. "Hừ hừ, tiếp xuống kết quả không để ta hài lòng, xem ta như thế nào thu thập ngươi." ô oh, ô, oh. cứng cấp tiếng kèn từ phía trước đột khởi, một tiếng tiếp theo một tiếng, có chút gấp rút. Là phía trước trinh sát truyền âm, nói rõ địch nhân đang lấy bay tốc độ nhanh tiếp cận, liền muốn đánh giáp lá cả chúng tiểu nhân. Giữ vương Tinh thần đến, trận chiến ngày hôm nay, tháng thì Vinh Hoa Phú Quý, tương lai khinh thường thiên hạ, thua, cái này khỏi phải ta nói. Ra nghe lệnh. 15 vòng thân đi đến một cái sườn đất bên trên, vung cánh tay lên một cái lớn tiếng hô, mà sau đó lời nói thì chuyển thành bí pháp truyền âm. Tại sườn đất phía dưới hơn trăm bên ngoài, sớm có 2 3 mươi tên tướng sĩ quỳ một gối xuống lấy chờ đợi mệnh lệnh. Những này tướng sĩ bên trong, chỉ có chút ít mấy người là thần tướng cảnh hạ giai tu vi, cái khác đều là yêu thần cảnh trung thượng giai, nhưng bọn hắn tự có mơ hồ phong duệ khí, uy nghiêm thép lạnh, vừa nhìn liền biết là bạch chiến chí tướng. 15 bảy trận cực kỳ đơn giản, chỉ ở đại khái, cũng không nói tỉ mỉ, có lẽ tại trước đó hắn đã từng có tương quan bố trí, mới một hơi về sau, cái này mười mấy tên tướng sĩ liền hoắc rồi toàn tàn mát. Ngay tiếp theo vạn vũ cũng đột không tiêu ẩn, không biết đi đâu bên trong. Khi mười mấy tên tướng sĩ tản ra sau không có nửa hơi thời gian, liền có kỳ quỷ khí tức tràn ngập phạm vi mấy chục dặm, sắc trời càng thêm bất tỉnh tối xâm lại, ngay cả không khí đều cố hóa thành bùn náo như. Nhiều lần, lại có ngũ quang thập sắc âm thầm lấp lánh. U u địa khí ủ cuồn cuộn. Các hướng điểm tụ tập chuyển đi, bằng như núi lửa sắp gào thét bốc lên. Trương pháp ngắn sen vào nhau tinh tế tướng so trước kia thí thần trận lại từng có không ít cải tiến quả thật không tệ năm đó tinh nguyên ẩn tiền bối nói cái thằng này rất có tướng xoáy chi tài thông xoáy năng lực viễn siêu cái khác quân đoàn trưởng nói không phải hư à hôm nay gặp lại tựa hồ càng hơn một bậc tiên lẳng chú ý hết thảy trung quanh biến hóa sở hà không khỏi cảm khái một tiếng chợt hắn cũng lười ẩn thân mặc nhìn lập tức xuất hiện tại tiểu man bên người đem tiểu bạch vứt đi qua những năm gần đây đối tiểu bạch tưởng niệm gần như chỉ ở loan nhi phía dưới ách thằng đến trên vai đại ca cho vớt đi tiểu man mới là lấy lại tinh thần mồ hôi mao đều nổi lên đang muốn đem hết toàn lực phản kích thời khắc mới là giờ mình ngươi lai like, ngươi lai like. tiểu man gặp gặp qua chủ nhân hắn quỳ xuống dập đầu thời điểm thanh âm đều có chút nhẹ nào nước mắt kia tại trong hốc mắt lưu truyền cuối cùng là nhịn không được mau dậy đi nhiều năm như vậy không gặp ngươi cứ như vậy lộ ra mọi người ở giữa quá lạnh nhạt sở hà cảm giác với hắn lòng son cũng có chút ý động liền vội vàng đem hắn đỡ lên biết rõ địch đến viễn siêu bản thân còn dám dốc sức phản kích không để ý sinh tử hay là toàn cơ bắp à sở hà có chút vui mừng lại có chút giận nó không tranh nhiều năm giáo hóa từ đầu đến cuối linh biến hay là kém một chút cũng không có gì, tương lai có nhiều thời gian để hắn tiến bộ. cốc cốc cốc, tiểu gia hỏa cũng là cả kinh một trận, lúc đầu muốn băng phong thần cương bộc phát, há biết sở hà thần thông phi thường, đưa nó tất cả dây rùa đều trừ khử tại siêu trận ở giữa, lại không dấu vết vô tích. khi nó thấy rõ ràng mặt sông mắt lúc, cái kia vui sướng và thân thiết ta, thật sự là không thể kiềm chế. ha ha, sở hà cho nó treo cái cổ vui mừng, thân mặt mũi tràn đầy nước bọt làm cho ngứa, nhịn không được bật cười, ngay cả tiểu man cũng nín khóc mỉm cười. gặp ngươi lần nữa nhóm, thật tốt, ta thật thích loại này nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm vui vẻ của ngập áp. tại trong dãm có hơn chính một cặp nhân mã hướng sở hạ bọn người vị trí nhanh trong lúc đầu chứng hơn ngàn số lượng thần tướng cao thủ chỉ ít hơn 10 người lại có lôi tượng cùng kim tê đáng sợ như vậy chiến tranh cự thú phía trước mở đường những nơi đi qua không khỏi là cho cưỡng ép khai thác ra một đầu khang trang đại lộ tới mà tại trung hậu phương trong đội ngũ thì có một khung nóng ánh sáng long lanh thủy tinh chiến xa từ vài đầu bốn cánh phong ưng lôi kéo phía trên ngồi nghiêm chỉnh lấy một vị dâu dài trung nhân nhân người này một thân hoàng vàng long ánh chiến giáp ngũ quan mặc dù phổ thông nhưng mang theo sát khí lại cực kỳ rõ ràng hai mắt lúc lép mở phảng phất có điện quang tại nó bên trong chớp động bên cạnh càng có một thanh đứng thẳng đại kích Vẫn Lạc Chi vực thành chủ, trấn ma đại tướng quân Lôi Giơ Cao. Nó là Phượng Hoàng tọa hạ đại tướng, bản mệnh thần thông vì lôi thuộc, thiên cương duệ mãnh liệt chi đạo, cũng là tất lưu ly bình thường thích trọng dụng tại phía trước công kích tướng tài đắc lực, nếu bản về chiến công, hắn có thể xếp hạng Phượng Hoàng tọa hạ trước 10, coi là thật không đơn giản. Hôm nay hắn tiến đến Vẫn Lạc Chi xâm, một nửa là điều tra gần đây ma hoạn nhiều lần lên chi nhân, một nửa là xem thời cơ trấn áp. Hắn biết, xâm nhập bên trong về sau, lại mất đi cổ tướng quân người ký tên đầu tiên trong văn kiện cánh trái chi minh hắn không thể không đi vòng tương hướng, muốn cho những cái kia không biết tốt xấu ma đổ đến một cái trọng thương muốn thu hoạch lôi ra chi thần tính mệnh, làm sao cũng được trả giá một chút đại giới đến. Huyết Tương quân ngươi thấy thế nào? Lôi dơ cao hơi gáy mắt, hỏi bên ngoài hơn 10 trưởng song hành máu kiêu tướng quân. Gia chủ tự thân xuất mã, những cái kia tiêu tiểu định đem túi đầu. Máu Kiêu đáp lại, để Lôi dơ cao cao mày, câu nói này cũng quá giả độ lớn rồi. Hôm nay ngươi làm sao vậy, bình thường ngươi nhưng không phải như vậy. Máu Kiêu nói tiếp, những năm gần đây, vi thần cũng ở phương diện này làm qua không ít công khóa, đối với không phải vẫn là chi xâm khu vực hạch tâm thế lực, cũng có hiểu biết. Nếu như không sai có thể tại cái phạm vi này bên trong phục kích cánh trái lại có thể làm được như thế dọn nước không lọt hẳn là không cao hơn hai cái thế lực một cái là cái gì vạn đại nhân cầm đầu ma tu thế lực một cái khác tự nhiên là bỏ cạp ma đi săn đoàn Bỏ cạp ma đi săn đoàn từ trước đến nay quý cụ bên trên giao cho chúng ta tiền bìu chưa từng có thiếu hơn phân nửa phân theo lý đến nói bọn hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy ừm ta đã từng nghe nói qua cái này vạn đại nhân sự việc dấu vết những năm gần đây hắn tại vẫn là chi sâm cái này phía đông nam phát triển được rất nhanh chiếm đoạt mấy cái không kém thế lực năm đó huyền nhi thích con kia thần trồn giống như cũng cùng bọn hắn có chút quan hệ đã như vậy, hôm nay liền để vốn đại tướng quân lòng sương một chút, đưa bọn hắn đi gặp Phật tổ. Hơi tức, Lôi Giơ Cao đã là đứng lên, nắm chặt một bên đại kích, thanh âm dần dần chuyển đến sông Hàn, sát khí nghiêm nghị. Phật tổ đã vỡ lạc, hắn câu nói này, chẳng khác nào dưới tất phải giết lệnh, tiêu huyết tương quân làm sao không biết, liền vội vàng đem dụ lệnh truyền đàn xuống dưới. Lại tại sát na, trong lòng của hắn không lý do nhảy một cái, để hắn mờ mờ hảo hảo có dự cảm không tốt, không dám thất lễ, vội vàng tập trung tinh thần, truy tìm nơi phát ra chi nhân, không tốt báo hiệu. Sao, làm sao có thể? Lôi dơ cao già chủ thế nhưng là thần tướng vương cấp độ cao thủ tuyệt thế, tại vẫn là chi xâm khu vực hạch tâm bên ngoài, hắn chính là hoành hành không sợ tồn tại. Kêu cái gì vạn đại nhân? Rõ ràng là một con đường chết. Đáng chết, hết lần này tới lần khác là tâm huyết dâng trào dự cảnh, chẳng lẽ ta cũng cho ma khi nhiễm? Từ đó cảm giác xuất hiện sai lầm. Vương nghĩ đến đây, hắn vội vàng vận chuyển bí pháp, muốn gột rửa tâm linh, bình phục dị động. Đột nhiên, thần hồn bên trong có một tia chớp lướt qua, để hắn cơ hồ kêu lên, kia họ vạn khó mà ngăn cản gia chủ, nhưng chẳng lẽ là hắn đến lâm giới này cũng chỉ có hắn tài năng cái này có nên hay không nói cho gia chủ. Zeta, tại phía trước, hai phe tướng sĩ đã đánh giáp lá cả, chiến trận đối hám, giết thống khoái bắt đầu. Đừng hoàng hốt, đừng nóng đội, coi như hắn kỳ tại ngốc trời, ngàn năm không ra đều tốt, nhưng cũng giới hạn trong hạ giới. Lúc trước nhìn thấy hắn thời điểm, cũng mới thiên tiên cảnh cấp độ, coi như những năm gần đây, hắn có thể lại may mắn tiến bộ, cũng nhiều nhất thần đợi cảnh thôi, không có gì lớn không được. Lại nói, nếu như hắn không đánh bại lâm đến đâu, mười mấy năm trước, mình đã từng đến vẫn lạc chi sâm, tại bọn hắn kia bên trong làm khách qua đây, cũng không có nhìn thấy họ sợ tên kia. Hắn nghĩ như vậy nghĩ mới đứng vững tâm thần, nhắc lại chiến ý, ai, các ngươi an phận một chút tốt bao nhiêu, hết lần này tới lần khác nhớ thủ cũ, ngược lại đem cổ tướng quân giết chết, trận chiến ngày hôm nay ra chủ ở đây, ta cũng không thể giống lúc trước như thế hưởng, hay là kém một chút đã dù sao, tại loại này bán ma nhiễm chi địa, nếu muốn tìm đến thiên phú kim loại, lại sở trường nguyên tử thần thông tu sĩ, hơn nữa là tu vi bất phàm, kỷ luật giữ nghiêm hạng người, kia càng không dễ. Sở Hà Thần thức bao phủ ngàn hơn bên trong, hết thảy tất cả đều may may có thể thấy được, khó thoát cảm giác, tình hình chiến đấu tiến triển, đều tại hắn nhìn chăm chú phía dưới. Đối diện yêu tộc quân đoàn vải liệt chính là lôi thuộc chiến trận, cương manh tuyệt luân, nhất là có lôi tượng cùng kìm tê như thế chiến tranh cự thú tương trợ, phát huy được chiến lực, quả nhiên là một thêm một lớn hơn hai. thí thần trận thắng đang biến hóa tinh diệu, điểm điểm tướng bộ, áp lực phân gỡ thật nhanh tật, cho nên đối phương cho dù ôm theo luôn vàn chi thế vào tới, cũng không thể đủ ngay lập tức lấy được ưu thế tuyệt đối. như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chính là một trận rằng có cục diện bế tắc, yêu tộc bên kia có thể lấy chiếm không ít thượng phong đi, nhưng mười bên này có thể tại thời gian nhất định bên trong làm được mềm dai mà không ngừng, phía sau đối ứng biến hóa, thì là quyết định song phương thắng thua mấu chốt. bất quá. Sở Hà không so 15, hắn có thể ngay lập tức phát hiện bộ kia thủy tinh trên chiến xa lôi rơi cao, chợt liền làm ra một cái phản đoán. 15 có thể kiên trì một chút thời gian, nhưng không biết tiến tới lời nói, hơn phân nửa muốn cho đối phương đánh tan. Dù sao, có được lôi trúc thần thông thần đợi cảnh cường giả đã có cường ép phá vỡ thí thần trận thực lực, chớ nói chi là có chiến trận bên trên ưu thế. Nhưng Sở Hà tạm thời còn không nghĩ nhúng tay, hắn muốn để 15 nhiều hiện ra một chút mình, cũng nhìn xem thí thần trận tầng trên cùng nhất độ ở đâu bên trong. Gặp mạnh càng mạnh, thí thần trận không chính là như vậy sao? chương 167, Kim O dù lệnh. Trong này, Sở Hà đương nhiên là có so đo. Thanh Linh tông từ khi 15 phi thăng yêu giới về sau, mất đi dẫn đầu đại ca thần tiên doanh, là cho Nam kiếm doanh cùng quân đoàn dần dần đuổi kịp cơ hội, thậm chí vượt qua. Sở Hà trở về Thanh Linh tông lúc ấy, cũng là phát hiện điểm này. Nhất là Tuần Thiên Tinh La kiếm trận, tại góc đủ nguyên thần thật một số lượng lúc, tạo thành lực lượng, khi thật lợi hại vô so, chỉ sợ đối mặt mấy vị thuần dương chân tiên, đều có thể nhẹ nhõm đối mặt. Nếu như kiếm trong trận, lại phụ lấy Thái Dương tiên nhân cùng Thiếu Dương tiên nhân, tọa trấn tại ba hàng chi vị, uy lực còn có thể kéo lên rất nhiều. So sánh dưới Hoàn thiện cùng cải tiến thả chậm thí thần trận, liền kém không ít. Chớ nói tinh diệu nhất tuần thiên tinh la kiếm trận, liền ngay cả trọng khí doanh tại tinh nguyên ẩn chỉ điểm xuống, lục loại ra đến trọng khí loại hình xa hoa chiến pháp, cũng tựa hồ thắng qua thí thần trận một phân. Thanh Linh Tông trải qua mấy trăm năm phát triển, lại có hạ nguyên đại lục đại bộ phận phân vân tài nguyên tương trợ, càng có rất nhiều tiên nhân cấp độ luyện khí sư, sớm đã không lo tiêu hao cùng không thiếu nghiên cứu, vì đó luyện chế ra đến các loại tinh diệu linh bảo, thậm chí tiên bảo, đơn phối liền có thể tăng lên cực lớn chiến lực, chớ nói chi là nguyên bộ liên hợp sử dụng. Tổng nó trở lên đủ loại, Sở Hà mới có hứng thú nhìn một chút gần nhất 15 thành tựu. Những năm gần đây Thí thần trận tại tay của hắn bên trong, đến tuột cùng có cái dạng gì phát triển? Nếu không, hắn lật tay hoặc thổi khẩu khí cũng có thể diệt đối phương, cần gì phải sống chết mà bay, tiêu tốn thời gian đâu. Lấy tinh nguyên ẩn thuyết pháp, thí thần trận tiềm lực, có lẽ sẽ không ở tuần thiên tinh la kiếm trận phía dưới, bất quá hắn đối với nguyên tử thần thông cung nuốt vàng nhất tộc bí pháp không có tinh nguyên qua, vẹn vẹn dựa vào kiến thức cũng biết. Cưỡng ép nhào nặn ra như thế một cái chiến trận đối. Thí trong thần trận, chẳng những bao hàm tuần thiên tinh la kiếm trận trận lý, còn dựa vào không gian pháp tác điều phối chi pháp ở bên trong. Ai, tinh nguyên luận tiền bối đã ngủ say, chuyện này chẳng lẽ rơi xuống mình trên khuôn mặt, quanh đi còn lại, lại trở lại trên đầu của mình, sở hà đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. 15 lại có tài năng, kiến thức của hắn, cũng dừng ở kiếp trước thần tướng cảnh, lại như thế nào có thể hoàn thiện thí thần trận, đem nó tăng lên tới thậm chí có thể vây nốt tiên tôn cấp độ. Sở hà ra tâm, lại cái kia ngừng ở đây, ma kiếp đã lên, ma chủ hàng thế, tương lai có thể phát huy được tác dụng chiến trận, tối thiểu nhất là có thể ngăn cản đế giả mới được, nếu không, cũng là một lát hôi phi yên diện hạ trạng, còn không bằng không đi lên đâu. Tuần Thiên Tinh La Kiếm trận có đạt tới tiêu chuẩn kiếm thủ đủ số, đạt tới cái tiêu tiêu chuẩn cũng không khó. Dù sao đã từng là Thiên Tinh Cung Hộ Cung Kiếm trận, bây giờ bản thân lại có thất tinh nơi tay. đương nhiên, Tuần Thiên Tinh La Kiếm trận là sở hàng đệ trọng nhất, cũng coi trọng nhất chiến trận, nhưng là thí thần trận tương lai có thể gắng sức đuổi theo, cũng là rất được hoàng nên sự tình. Cùng kỹ nhiều không ép thân đồng lý, nhiều một loại ngăn cản sắc bén thủ đoạn, Thanh Linh Tông hoặc mới có thể tại thượng giới ngật đứng cũng ngã đại đại vững chắc lập phái tăng cơ. Không phải, đem đến từ mình không tại cái vũ trụ này, chỉ sợ Thanh Linh Tông khó mà lâu dài à? Cho nên, Tuần Thiên Tinh La Kiếm trận muốn trọng dụng. Thi thần trận cũng không thể từ bỏ. Tiên giới, Chu Tước Thần Sơn, Xích Viêm Động Thiên bên trong. Tại Chu Tước Điện bên trong, Chu Tước Tiên Tôn cùng Bạch Hạo Thiên chính đang thương thảo sự tình, giữa lẫn nhau, tựa hồ có chút không hòa hợp. Quả nhiên là khinh người quá đáng, tồn tại vạn cổ thánh vực, xem ra cũng là ăn người không nhà xương ma vực. Bạch Hạo Thiên có chút toán hận cùng dáng vẻ phẫn nộ. Không có cách, bây giờ bọn hắn mất đi cả tay, đương nhiên không kiêng nể gì cả. Tòa kia đặt ở đỉnh đầu bọn họ đại sơn, thật là ép đến bọn hắn quá lâu, một khi phải thoát, hắc, tiểu nhân gan trí. Nói tới đến ôn hòa, giếng cổ không gần sóng Chu Tước Tiên Tôn, cũng là lắc đầu nợ nụ cười khổ. Nếu như chuyện này truyền đến Sở Hà trong hai, lại nên là dạng gì cục diện, có thể nghĩ. Nhưng là, ai có thể trực diện thánh vực, cùng nó chống lại đâu? Bọn họ hai vị, dưới mắt đang vì Kim Ô Thánh vực phát ra dụ lệnh phát sổ đây. Ai nghĩ đến, hai đại thánh vực nặng mới xuất thế đến, chẳng những chỉnh lý cùng thống ngự tiên giới yêu giới, còn phát ra từng đạo khiến người trong tiên hạ khiếp sợ dụ lệnh. Thái âm thánh vực dụ lệnh còn tốt, đơn giản là một chút tài nguyên cùng địa bàn điều chỉnh phương diện sự tình, nhìn một chút cũng liền có thể qua khứ, mà Kim Ô thánh vực thì là lục la tích Nhật Tiên Tinh cung đệ tử, muốn đều bắt giữ, áp hướng Kim Ô thánh vực. Lúc đầu là như thế này. Về sau biến thành phàm tu luyện tinh thần chi pháp tu sĩ, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kim Ô Thánh vực muốn những cái kia tu luyện tinh thần pháp tu sĩ có làm được cái gì, những người khác hoặc không biết, nhưng tại thượng giới cao giai cường giả ở giữa, lại làm sao không biết, tu luyện tinh thần pháp tu sĩ, đối với tu luyện Kim Ô Thánh pháp Kim Ô tộc đến nói, thật đúng là cùng khẩu phần lương thực hoặc linh đan không khác. Có lớn có thể hồi tưởng lên thượng cổ một chút bí mật bản chép tay, cũng không khỏi vì đó dùng mình một cái, cũng sâu coi là, những cái kia tu luyện tinh thần pháp tu sĩ rơi xuống Kim Ô tộc tay bên trong, thật đúng là không bằng ngay lập tức bản thân kết thúc được rồi, để tránh lọt vào vĩnh đọa hắc ám lâu dài tra tấn. Kim ô thánh vực vì sao bản thân bế tỏa nhiều năm như vậy không có như thế, có quan hệ phương diện này, Chu Tước Tiên Tôn cũng là ẩn ẩn biết đến, nghe nói là còn tại trên thiên đạo lớn có thể can thiệp, về phần Thái Âm Thánh Vực vì sao cũng không lâu sau tiêu ẩn, vậy liền không được biết. Hai vị tiên tôn cùng một chỗ, chỗ lo lắng, tự nhiên là kế thừa thất tinh đạo thống sở hạ. Từ Vi Tiên Tôn mệnh vẫn, thiên đạo trật tự chấn động, chỉ cần hơi cùng trời tâm hóa hợp, liền có thể phát hiện trong cái này mấu chốt, Kim ô thánh vực những tên khốn kiếp kia lại như thế nào không biết. Đương nhiên, chủ yếu nhất thì là cái kia đạo tại trong minh minh cũng theo đó vẫn giật đi, mới cho bọn hắn không ít rối khí. Nếu như đoán được không sai, mục tiêu của bọn hắn thì là bảy đại thiên tinh. Đem bảy đại thiên tinh tôn vệ biến hóa để cho bản thân sử dụng, đừng nói đế cảnh, chính là thánh cảnh cũng có thể đang nhìn. Kim ô thánh pháp, thôn vệ tinh thần làm bản thân nhiên liệu, trăm thử khó chịu, đặc biệt tinh luyện qua tinh thần chi lực vì thắng, lớn thiên tinh bản nguyên thì là trong đó nhất là ngon miệng mỹ vị tiệc. Chỉ một viên, bình thường tiên tôn cảnh kim ô tộc nhân, chỉ sợ đều muốn chống đỡ gần chết, dừng bước tại tiên tôn cảnh đại viên mãn, thậm chí có thể tịch này xung kích đế cảnh. Thứ tốt như thế không có vật gì khác nữa có thể đụng chân quý bộ tộc kim Ô là tuyệt đối sẽ không bỏ rơi tránh phá đầu đều phải lấy được tay vạn hạnh bởi vì sở hà ngay lập tức trở lại chu tước thần sơn đến có quan hệ thiên tinh truyền thừa phương diện chu tước tiên tôn cũng theo đó dặn dò qua chính là sở hà di chuyển đến ứng thiên thành cũng không có lấy thiên tinh cung truyền thừa từ hủ mà là đổi lại càn khôn kiếm nói người thừa kế thân phận mà lúc này tại ứng thiên thành sở hà cũng là dương thần chú lưu cũng không có nửa điểm tinh thần chi pháp vết tích mang theo đương nhiên kim ô thánh vực cũng không phải tốt như vậy lựa gạn đối với năm đó cho tử vi tiên tôn treo thượng thiên hạ theo đuổi diện sở hà bọn hắn cũng là liệt vào trọng điểm mục tiêu, có liên quan tỉ mỉ phân biệt cùng chu đáo chặt chẽ kiểm tra. Tự nhiên là thiếu không được. Chu Tước Tiên Tôn cùng Bạch Hạo Thiên hôm nay ở đây, chính là thương lượng vạn nhất về so đối sách. May mắn, Sở Hà Đạo Thể đã tiến về yêu giới, đối phương chính là có Đế giả ra sơn đến, cũng không có tìm được có liên quan vết tích. Việc này cũng treo lên, đến nay đều không có định luận, nhiều lời cũng không có tác dụng gì. Đợi đến ngày đó lại nói, dù sao bộ tộc Kim ô Ta như thế nào đều là không quan nhìn, tương lai. Bạch Hạo Thiên không có tiếng tốt khí, nhưng hắn lời nói tiếp theo, thì là cho Chu Tước Tiên Tôn đưa tay ngăn lại có lẽ kim mẫu thánh vực không có chú thế thánh nhân nhưng bọn hắn tuyệt đối có được đế giả như nói năng lô mãng mạo phạm lại là tiên tôn cảnh tu vi cấp độ tự sẽ có một hai ngày cơ tạo ra chỉ sợ sẽ cho đối phương thôi diễn bắt đến khả năng nhất là tiên tôn cảnh tu vi đã có thể nói ra có thể phát theo cho dù vô ý nhưng đối với trong cõi u minh thiên cơ vận hóa cũng là sẽ có ảnh hưởng người ta một lòng nhiều hơn nói ít chu tước tiên tôn lấy tám chữ kết thúc lần này hội đàm thôi được ta đã đưa tin cho sở tiểu tử hắn cũng biết việc này hẳn là mình sẽ xử lý cùng ứng đúng, đúng ta đi trời lâm thành một chuyến bạch hạo tiên để lại một câu nói về sau liền cáo tử rời đi. Chu Tước Tiên Tôn không nói tiếng nào, lông mày lại sâu khóa lại. Trước kia có Tử Vi Tiên Tôn tại, thời gian không dễ chịu, hiện tại Tử Vi Tiên Tôn vẫn lạc, cũng giống như vậy. Nhiều lần, hắn vô vô cái chán, mới là cảm khái một câu, không tiến tắc thôi, vĩnh viễn tranh bên trên mới là vương đạo. Mặc kệ tu vi đến cái nào cảnh giới, có được gì chờ thế lực cùng tài nguyên đều tốt, chỉ cần mặt trên còn có tu vi mạnh hơn tồn tại, chung quy là khó được đại tiêu giao cùng đại tự tại. Yêu giới, vẫn lạc chi sơn. Báo đại tướng quân, địch nhân đã đột phá cánh phải. Báo, cánh trái thất thủ. Cảnh báo lục tiếp theo mà đến cách xa nhau thời gian không nhiều liền ngay cả phụ trách liên lạc máu kiều lúc này cũng là đầu rơi máu chảy quỷ ở phía dưới để lôi dơ cao rốt cuộc không giữ được bình tĩnh nắm lên đại kích hóa thành một đạo loạn vào thiên khung lôi quang lưu lại thì là hắn đẩy mang vẫn nộ sát khí hô quát vang vang đung đưa tại mấy trục bên trong phá trận về sau không để lại một cái ừm không nghĩ tới mười lăm gia hỏa này đại xuất ta dự kiến a sở hà một cái tay vướt ven ngồi ở đầu vai bưng lấy đan rửa can liên tục đặc biệt nhai tiểu bạch, một cái tay khác thì là vớt vớt cái huy đạo nguyên lai tưởng rằng vương sẽ lâm vào khẩu chiến nào nghĩ tới mới mười mấy hiệp không đến Mười lăm đã là thu hoạch không ít, thậm chí bức đối phương thần tướng vương xuất độc tới. Nhị ca tại những năm này bên trong, trừ tu luyện ra, tất cả thời gian đều là dùng để huấn luyện những này ma tu, nghiên cứu thí thần trận. Lúc ăn cơm nghĩ, lúc ngủ cũng muốn. Nhiều khi bởi vì vì một cái tiểu thu chính, là nửa đêm canh ba đêm toàn bộ nhân viên kéo lên thao luyện, còn tốt đại bộ phận phân là ma nhiễm thân thuộc. Nếu không, chỉ sợ bọn họ muốn đoán khí trùng thiên quý khóc sói đảo. Tiểu man ở bên cạnh nói, ha ha, như thế biết bên trên tiến vào mười không sai không sai. Sở Hà cười cười, vẫn là không có định đúng tay, lấy 15 lăm thế chính là thần tướng vương gia nhập trong đó cũng có thể ngăn cản một chút về phần cực hạn này ở đâu bên trong hắn thật muốn nhìn một chút bởi vì những cái kia tạo thành thí thần trận phần lớn là ma tu cùng ma nhiễm thân thuộc sở hà là không có gì tốt thương tiếc hao tổn liền hao tổn chứ sao dù sao tương lai gây dựng lại thí thần trận cũng sẽ là lấy thanh linh tông đệ tử vì thành viên tổ chức tuyệt sẽ không còn có ma tu hoặc thân thuộc cái gì gia nhập nó bên trong bất quá tựa hồ ma tu cùng thân thuộc tạo thành thí thần trận cũng có một phương diện khác ưu thế không sai chính là ma nhiễm cùng mê hoặc phương diện ưu thế đủ để cho giao đấu người nhiều mấy phân cả tay nếu không, mười năm làm sao đắc thế nhanh như vậy, đánh tan đối phương tả hữu cánh, rõ ràng là vạn vũ tiên kia công lao, ma nhiệm đối phương trong chiến trận chủ cột điểm thành viên, để nó phản qua một kích, từ đó tạo thành đối phương chiến trận hỗn loạn, thì thần trận che đậy giết tới, thì có thể hình thành bại đê chi thế, làm cho đối phương bại thế không thể vãn hồi. vạn vũ tiên kia, bây giờ cũng đã có thành tựu à, tiên ma song tu, vừa chính vừa tà, bây giờ đều không có ra lớn sai lầm, xác thực khó được. sở hạ ánh mắt, là chuyển tới vạn vũ trên thân. dưới mắt vạn vũ, nó độn không chi pháp thật là quỷ thần khó lường, cơ hồ cùng tan vào hư không bên trong, dường như trong hồ cá bơi. Hài lòng thông suốt, chính là vị kia nắm lấy đại kích mà đến Thần tương Vương, cũng không có thể hoàn toàn khóa chặt hắn phương vị, tiến hành lôi đình một kích. Nếu như lại tăng giai, đến Kim Tiên cảnh, hắn lại là như thế nào tình trạng đâu? Nghĩ đến một điểm nào đó, sợ Hà ngược lại có chút chờ mong. Tiên Ma Song Tu đến Kim Tiên cảnh, thậm chí cao hơn, từ thái cổ cũng biết đếm ký đến bây giờ, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Mỗi một vị tại lúc ấy, đều là vang vọng tiên hạ nhân vật. Đương nhiên, cái này thanh danh đại hiện, cũng không phải cái gì thanh danh tốt, đều là độc hại cùng làm hại một phương tiếng xấu. Bọn hắn Tiên Ma Song Tu con đường, hơn phân nửa là dừng ở Kim Tiên cảnh lại khó mà đi lên, đều là thanh linh mất hết, một thân tiên nguyên đều chuyển hóa thành ma nguyên, trở thành cái nào đó ma đế thân thuộc hoặc phân thân. Có như vậy hai ba cái, phải hạnh này lên làm tiên tôn cảnh tồn tại, sau đó cũng bởi vì tìm kiếm càng hoàn thiện phương pháp tu hành, để câu thoát khỏi ma tộc đại năng xâm nhiễm, đều biến mất tại chúng đế chi mộ. Có lao tu sĩ truyền thừa, phương diện này tương quan sửa đổi, Sở Hạ tự nhiên cũng có một chút, hắn cũng không ngại giúp Vạn Vũ một đêm, để nó tu hành có thành tựu, tránh cho ma đế cường giả mượn cơ hội nhiễm hóa hạ trạng. Tiểu Man đã đem những năm này sự tình giản lược báo cho cho Sở Hạ, đối với vạn vũ sở tác sở vi sở hà hay là rất khen hay chỉ điểm đối phương một hai bất quá là hắn nên được hồi báo chương 168, lâm thời khởi ý đây là trận pháp gì lôi rơ cao tốc hai bù sụ chiến giáp vỡ vụn giống như liên cuồng, nắm lấy đại kích bổ ra từng đạo đáng sợ lôi quang đem phía trước hết thể đều xé rách đều vỡ nát nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không vọt ra được mặc kệ hắn giết chết đối phương bao nhiêu trong trận người cũng khó có thể thoát khỏi kia từng vòng từng vòng sau tiếp theo có đến chói buộc cùng muốn mạng kim quang trang ngập tại bốn phía lực lượng nguyên tử đã tích lũy đến kinh khủng cấp độ, liền ngay cả hắn có thần đợi cảnh trung Gai Tu Vi, lúc này cũng là cho ảnh hưởng phải như xa vào đồng lầy, hành động không lớn bằng trước đó. Từ phía dưới buộc phát lực lượng nguyên tử chỉ là phụ, trên không hạ xuống gụ dội tinh lực, đó mới là đáng sợ. Hai tướng đang Sen tạo thành ảnh hưởng, theo chiến đấu xâm nhập là càng thêm tích lũy. Bất quá, tuy ý lực lượng nguyên tử cùng tinh thần chi lực như thế nào hối hãi, đối với hắn thần đợi cảnh Tu Vi đến nói cũng không phải là vấn đề quá lớn. Để hắn sức đầu mẹ chán, thì là kia từng chủng phá linh kim tiễn, có thể phá hết thiên hạ lực vô hình phá linh kim tiễn. Bản thân nếu không phải tu luyện chính là lôi trúc thần thông chỉ sợ hậu quả sẽ càng thêm thiết tượng không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đánh chúng tia tránh trong hư không ma tu, cũng đột phá đến chiến trận trung tâm điểm, đem tia lãnh lão thanh niên đánh phải trọng thương, giết chết mấy vị thần tướng, hết lần này tới lần khác chiến trận này còn có thể cao độ vận chuyển, bảo trì hơn phân nửa phân uy lực, kỳ quái. Ngươi thắng. Ngươi đi. Đúng lúc này, phía trước hư không đống nhiên truyền tới một thanh âm, theo thanh âm này xuất hiện, xung quanh tinh thần chi lực cùng lực lượng nguyên tử như bãi triều tri chi thủy, lập tức cơ hội yếu bất phải dường như không có. Cái gì ta thắng, để ta đi. Ngươi. Đây là đang bỏ qua ta một a. Lẽ nào lại như vậy? Ta lôi dơ cao lúc nào có thể tùy ý người khác như thế làm đủ. hắc Một tiếng hô quát về sau, hắn ngàn trượng chi cự chân thân đột nhiên hiển hóa, tựa như một cái bông nhiên từ lòng đất sông ra cự sơn. Chân thân hiển hóa tới cung ứng, thì là hủy diệt hơn trăm bên trong lôi triều. Nói đạo kim quang diệu nhưng, hướng tiêu không ngại, mặc kệ là dạng gì quái thú cùng ngọn núi nhỏ, đều cho dễ dàng cân bằng, thậm chí hóa thành tan rã tương dịch, có thể đem ngọn núi nhỏ hóa thành tương dịch địa khí. Cái này lôi điện chi lực coi là thật sắc bén, thí thần trận chính là lợi hại hơn nữa. Tại thời điểm này cũng là cho diệt sát hơn phân nữa, Chô hơn tàn binh cũng bèn bèn dừng ở vạn vũ mấy người, lật trời lôi dao. Ha ha, cũng có chút huyết khí, bất quá, không dùng a. Thanh âm kia lại lần nữa bay tới, nhưng mà, tới cùng đi thì là ở trên không đống nhiên xuất hiện ngọn lửa màu xám. Kia liệt không mà đến ngọn lửa màu xám, lúc đầu là lớn cỡ bàn tay dáng vẻ, vừa xuất hiện đến thì là bành một tiếng tần mát, biến thành tinh tế màu xám hòa vũ. Vẹn vẹn lấy ánh mắt nhìn lại, chưa có bao nhiêu hiế lệ, ngược lại sẽ cảm thấy đơn địa vô so. Nhưng là, nhìn nhiều, trước nay chưa từng có rung động, sẽ ở trong lòng dâng lên vô số, thậm chí để thần hồn đứng máy cũng không còn có thể nghĩ cái khác. nào biết, kia tinh tế ngọn lửa màu xám một đường bay rơi xuống, chừng hơn 10.000 ngàn số lượng, mỗi một kia một sợi, thình lình đem hư không xé rách, hừng hực tiêu đốt, mà lại thế lửa là càng ngày càng mạnh thịnh. Vạn đạo thưa thớt, đã là đem một phương thiên địa hư không biến thành vỡ vụn vô cùng không gian, lại giống là một phương có lít nha lít nhít lan can lao bào phủ xuống. cái này cái kia bên trong là hỏa vụ a, rõ ràng là muốn xé nát hết thể muốn chết màn lửa, như rơi ở bên trong, kia còn có mệnh không? màu xám hỏa vũ thế tới hừng hực, lôi cao mới hồi phục tinh thần lại, hộ thể lôi nguyên đã cho đánh tan, đạo đạo hỏa vũ sắc bén vô so. Tại hơn nghìn trượng chân thân phía trên là lưu lại đạo đạo vết máu. A a a, khó mà hình dung đau đớn cùng thiêu đốt đốt cảm giác, một đạo tiếp một đạo truyền đến thần hồn bên trong đến, để hắn nhịn đau không được hô. Cái này, vẹn vẹn bắt đầu, ngọn lửa kia có thể tùy tiện xé rách hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo chân thân, cũng có thể đối nó bên trong bên trong tạo thành đáng sợ tổn thương. Sau một khắc, hơn nghìn trượng sừng sững chân thân đã toàn thân huyết tương dâng trào, nhưng hết lần này tới lần khác các nơi vết thương có hỏa diễm tại kịch liệt đốt cháy, có càng lúc càng thịnh chi thế. Hỏa diễm chân ý xâm nhập vào thân tiếp tục thâm nhập sâu bên trong bên trong, mang đến lay động đạo tâm mãnh liệt xung kích, trong lúc nhất thời để hắn sợ vỡ mặt tăng. Đốt tiên chi hỏa, tha mạng, tha mạng a, tiền bối tha mạng a. Lại không biết tốt xấu, dưới một hơi chỉ sợ ngay cả cặn cả bã đều sẽ không có, dưới mắt lại không phải trên chiến trường, có Tất Lưu Ly li hoặc Phượng Hoàng ở phía sau áp trận, dơ cao làm sao cứng rắn xương tranh tranh, thấy chết không sờ đâu. chịu thua liền tốt, ta cũng sẽ thấy tốt thì lấy, dù sao nhà người nữ nhi đã từng chiếu cố thật tốt qua nhà ta tiểu Bạch. Theo thanh âm bay tới, Sở Hà cũng hiện hiện thân hình, chậm chậm không mà đến, đầu vai kia chơi đồ vật nhỏ thật là nhìn quán mắt, vương bất đạn, nguyên lai là kia băng phong thần trồn chủ nhân, đã cảm tạ nữ nhi của ta chiếu cố, vì sao còn hạ thủ như thế ác độc? lôi dơ cao đoán thầm vô so, nhưng trên mặt hay là lộ ra một tia mang theo cay đắng tiểu dung, xin hỏi tiền bối tính danh? vạn bối lôi dơ cao, tại cái này vẫn là chi vực còn tính là có chút năng lực, nguyện vì tiền bối ra sức châu nữa. đối phương tại lật tay thời khắc, liền có thể đánh bại bản thân, chỉ cần không phải đầu tránh, cũng có thể đoán ra tu vi của đối phương như thế nào, hoàn cảnh, tại yêu giới cũng cơ hồ là có thể đi ngang. sở trường đốt tiên chi hỏa hoàng giả, tựa hồ cũng chỉ có một hai vị nhưng trước mắt vị này nhưng lạ lẫm cực kỳ không đúng gặp qua cùng nghe tiếng hoang giả, căn bản không có một vị cùng trước mắt có thể đối được cái này một vị đến từ phương nào hắn sở trường đốt tiên chi hỏa hẳn là cùng phượng tộc rất có liên quan mới đúng không có khả năng bản thân không có nửa điểm ấn tượng chẳng lẽ hôm nay thật là tránh đầu ngay lập tức hắn cũng không dám lại lấy chân thân tương đối theo những cái kia đốt tiên chi hỏa thu hồi đi hắn cũng thay đổi về nhân thân bất quá toàn thân xích lưu lưu có chút xấu hổ tại hắn đổi qua một bộ một bộ cả sửa lại một chút dung nhan về sau mới lại à một tiếng mất ô hắn cúi đầu hướng phía Sở Hà liền bái, một bên lớn tiếng nói lấy, vạn bối cảm ơn ân công. Theo Sở Hà xuất hiện, một vừa hiện thân vạn vũ cùng 15, có chút không hiểu cử động của đối phương. Tạ Liên khỏi phải, làm con gái của ngươi chiếu cố nhà ta tiểu bạch hồi báo. Sở Hà phất phất tay, xem thường. Lôi dơ cao làm sao tưởng tượng nổi, kia đốt tiên chi hỏa nhập thể đến, cố nhiên mang đến đáng sợ tổn thương, nhưng cũng mang đi trên người hắn một chút cố tật, để nó toàn thân thông thấu, không còn gì khác thai hoang ẩm. Thật sự là kỳ diệu, những này cố tật bên trong, có kim thuộc tính chân ý, cũng có băng thuộc tính chân ý, trong đó còn có thuộc về hoàng giả chân ý. Tiêu đốt tiên chi hỏa vậy mà tinh diệu như vậy, cùng nhau quét dọn, ngay cả lưu lại nửa phần đều không có. Chỉ sợ, chỉ sợ nhà mình vượng hoàng bệ hạ muốn làm đến loại tình trạng này, cũng muốn hao phí không ít nguyên khí mới được. Đối phương chỉ bằng đốt tiên chi hỏa, càng là cử trọng được kinh, cái này cùng thần thông, há lại bình thường hoàng già có thể làm được? Lôi dơ cao trong lòng cuồn hống không thôi, sớm đã ý động đầy cõi lòng. Túi đầu liền bái, bất quá là hơi hiển lộ kinh thì thôi. Nhà mình tình huống nhà mình biết nếu không phải những này tích lũy hơn hai thương tương hoạn, bản thân làm sao dừng lại tại thần đợi cánh trung giai lâu như vậy mà không được tấp tế bảo. ngược lại mua đến một đoạn thời gian, còn phải kinh thủ khó mà chịu được thống khổ tra tấn. càng quan trọng là vị tiền bối này rõ ràng là hoàng giả thực lực, tiêu càng không cần sợ nào đó một vị hoàng giả trả thù, mà không giống vượng hoàng bệ hạ như vậy có kiên kỵ, từ đó chỉ giúp trợ bản thân áp chế, không giải quyết triệt để rơi bệnh căn. đủ loại nghĩ nghĩ lướt qua lôi dơ cao trong lòng, kia mất đi hơn phân nửa thuộc hạ phẫn nộ cùng hận, sớm cho hắn biến thành phi điên, làm sao có nửa điểm oán hận cái gì? thay thế thì là tràn đầy cảm ơn. Tiền bối, mời rời tôn đến văn bối phụ thượng, cho văn bối bày hiến gửi tới lời cảm ơn một hai. Nếu không, lôi dơ cao ngược lại là thật tâm chân ý, bất quá đối phương khoát tay áo, tựa hồ muốn cự tuyệt dáng vẻ, để hắn có hơi thất vọng. Chỉ là sở hạ khoát tay về sau, nhưng lại nghĩ nghĩ, sau đó nói, thôi được, vậy liền quay rời ngươi. Tiểu bạch thụ các ngươi chiếu cô nhiều năm, ta không tự thân tới cửa, thật đúng là thành ý không đủ. Tiền bối đừng nói như vậy, ngươi có thể đại gia quan lâm, là văn bối vinh hạnh, cái khác thật không đủ thành đạo. Lôi dơ cao vội vàng nói, một bộ kinh sợ dáng vẻ. Vạn Vũ cùng 15 các loại, đều là trận mắt hốc mồm dáng vẻ, hoàn toàn không chịu nhận cái này thần chuyển hướng, thần hồn không lay chuyển được, thình lình đứng máy. Cái này cái gì cùng cái gì a? Vừa rồi song phương còn đánh nhau chết sống, tử thương vô số, máu chảy thành sông, đả mắt liền nắm tay giảng hòa, thậm chí tiền bối vãn bối một nỗi con như. Ai nha, không phải ta không rõ, mà là thế giới này chuyển biến quá nhanh. A a a. Chủ nhân ngươi không có việc gì liền tốt, có thể nghĩ chết Vạn Vũ. Cái khác, Vạn Vũ cái kia bên trong còn quản nhiều như vậy, phản ứng của hắn thoáng qua một cái đến, tự nhiên là giang hai cánh tay, nhiệt tình chạy như bay đến xem ra muốn cho sở hà một cái lớn ông. bất quá, cái này trước mặt mọi người, sở hà sẽ liền ý của hắn a. một cái trong nấy mắt, hắn liền lăng không rơi xuống, quẳng chó gầm điện. nhưng bạn vũ tên kia xưa nay đầu linh hoạt, lập tức đứng lên, luôn miệng nói, khó trách nhị ca có thể như vậy không đầu không đôi làm việc, lại có một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. nguyên lai like là sớm biết chủ nhân đến, ai, quá đáng ghét, còn làm hại lao tử nơm nớp lo sợ, thậm chí không tiếc đem đầu đừng ở dây lưng bên trên. nhị ca ngươi cái này tên hỗn đảng, nói nói, hắn liền nhào về phía 15 hừ, mười lăm nhắc cùng hắn so đo. Nguyên tử thần thông phát động, lại lần nữa đem vạn vũ kéo rơi. Ha ha, liền ngươi kia công phu mèo bà chân cũng muốn cùng chủ nhân so, nằm mơ. Lần này vạn vũ nhưng ngã phải không có như vậy dứt khoát, chợt liền lấy xé rách hư không vừa đi vừa về ứng. Tốt tốt, các ngươi đừng làm rộn, sửa sang một chút, cùng lôi thành chủ đi. Sở hà ngăn lại bọn hắn đùa giỡn. cũng không có gì tốt trình lý. Qua chiến dịch này, trước đây để giành được đến gia sản, đã là hao tổn hơn phân nửa đi. May mắn còn sống sót những cái kia ma tu hoặc thân thuộc, Sở Hạ đều đem nó thả đi, hoặc đem nó bản thân hồn linh khôi phục. Lôi Dơ cao nhìn bên này đến tổn thất càng lớn may mắn còn sống sót, ngay cả hai thành đều không đủ. A, là ngươi. Sở Hà hơi chú ý một hai, liền phát hiện ngày cũ gương mặt quen, không khỏi rơi dưới thân đi. gặp qua Sở Tông chủ, Kêu máu tiêu thần tướng cung kính thi lễ, từ trên mặt của hắn có thể gặp đến rõ ràng vẻ kinh ngạc, bên trong còn cất dấu ý tứ vui mừng. Tiểu Man đã từng đề cập qua này yêu, chẳng qua là lúc đó nói đến giàn lược, Sở Hà lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Hiện tại nhìn thấy, chỗ hơn mới bừng tỉnh đại ngộ. Không cần khách khí, ngày xưa tại giảm sóc địa giới nhận được ngươi chỉ đường, đến nay Sở Mỗ đều không có hồi báo qua một hai, một mực đến nghĩ đến đã cảm thấy ấy nấy có thể lại lần gặp gỡ, thật sự là duyên phân a. mai ngọc giản này ngươi lại nhận lấy. sở hà lật ra một cái ngọc giản, đem một đạo công pháp khắc lục ở bên trong, đưa cho máu tiêu thần tướng. sở hà lời nói này, thật không có đem ngày xưa đối phương bỏ qua tiểu bạch cùng một ngựa sự tình nói ra, cực kỳ bận tâm phương diện nào đó. đối với điểm này, kia máu tiêu thần tướng có chút cảm động. bất quá, hắn cũng không có lập tức tiếp nhận ngọc giản, mà là quay đầu quan sát lôi dơ cao. lôi dơ cao gặp hắn nhìn sang, trong nội tâm khen hay một câu, sau đó không ngớt lời quát, sở tiền bối muốn cho đồ vật ngươi, là thiên đại ân sủng, còn không mau tiếp được nhìn thấy nhà mình đại tướng quân nói như thế, máu kiêu thần tướng nơi nào còn dám lãnh đạo, ngay cả vội không lưng cung kính tiếp nhận, cũng cao giọng trả lời, văn bối máu giải lầm cảm ơn sở tiền bối hậu tặng, này mới đúng mà, có thể có sở tiền bối cơ duyên như vậy, là ngươi mấy đời đều cầu không được phúc phân, còn dám lèm mà lèm mề, ngươi nhà, cũng ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, một điểm giải tiến vào đều không có, lôi dơ cao còn phải tăng thêm vài tiếng lầm bầm đoán trách mới được, gia hỏa này cũng thật sự là một vị nhân vật, quả nhiên mỗi một vị thần cư cao vị đều không đơn giản a, nhìn thấy đối phương đều cơ hồ biến thành như quen thuộc, sở hà trong lòng là thầm than một tiếng chỉ là hắn tặng lấy máu kiêu kiêu mai ngọc giản đồ vật bên trong, sắp thực xứng với lôi dơ cao tản thượng. nếu như tương lai không có chủ quan bên ngoài, cái này một vị máu kiêu tộc yêu tu, đang lâm thần đợi cảnh vấn đề không lớn. hắn sở dĩ lâm thời khởi ý muốn tại yêu giới dừng lại một đoạn thời gian, cũng là bởi vì tiên giới kim mẫu dụ lệnh nguyên nhân. không nghĩ tới chuyện này sẽ đến phải nhanh như vậy. tại lao tu sĩ để lại có quan hệ trong tin tức, phương diện này sự tình, thế nhưng là kỹ càng vô so, không khỏi sở hà tạm tránh đầu sóng ngọn gió. ai có thể nghĩ đến năm đó huy phong bắt diện vạn tiên kính ngưỡng thất tinh tiên đế, hắn vẫn lạc cũng cùng bộ tộc Kim Ô có quan hệ. Bây giờ không có Lão Tu sĩ cả tay, bọn hắn chẳng khác nào hái đi trên đầu công xiềng, càng có thể tùy ý làm việc. Trừ hai đại thánh vực ở giữa có kiếm kỵ, thiên hạ tu sĩ khác cùng thế lực, cái kia bên trong còn trong mắt bọn họ. Kim Ô thánh vực, đế giả không biết có mấy, hoàn cảnh càng là rất nhiều, thật là khí diễm ngập trời, thực lực siêu nhiên, sở hà không thể không tạm tránh đầu sóng ngọn gió a. Nhất là chấp trưởng càn khôn kiếm cùng tốn phong chi nguyên đạo thể, trong khoảng thời gian này đến, cũng trải qua mấy vị đến từ Kim O thánh vực cường giả để ra nghi vấn cùng âm thầm điều tra, sau cùng định luận còn không có xuống tới đâu cho dù đối phương yêu cầu có chút quá mức, nhưng vì vừa mới di chuyển đến tiên giới đến Thanh Linh Tông, Sở Hà Dương thần không thể không nhịn, mặc cho đối phương làm cản. Bất quá, những chuyện khác, tỉ như lùng bắt trước Thiên Tinh Cung cùng Tử Vi Tiên Cung đệ tử, Sở Hà là lực bất tòng tâm. Trong này, cũng là có một tầng nguyên nhân, cho lúc trước Tử Vi Tiên Tôn truy sát Thiên Tinh Cung đệ tử, trừ tha chết chứ không chịu khuất phục, cơ hội đều làm phản qua Tử Vi Tiên Cung bên kia đi. Bây giờ Kim Ô Thánh vực muốn nhằm vào bọn họ, Sở Hà đương nhiên sẽ không ngốc đến học vì những này phản đồ ra mặt, mà đi chống lại Thánh vực. Về phần cái khác vô tội Thiên Tinh Cung đệ tử, Sở Hà chỉ có thể ở trong lòng tính thành tương lai một bút chướng, bản thân trở thành đế giả về sau, chắc chắn đòi lại. Kim Ô thánh vực, ngươi lại chờ lấy. Vào thời khắc ấy, tâm tình của hắn là cùng Chu Tức Tiên Tôn đồng dạng. Chương 169, Phượng Hoàng cho mời. Hô, rốt cục đã qua một đoạn thời gian. Lạc Minh ngật thở ra một ngụm trọc khí, đối Sở Hà nói, lúc này hai người, ngay tại ứng thiên thành cao nhất một tòa tháp đỉnh, bên người Bạch Vân Đồng bềnh, ngông lung, hoàn cảnh rất là xuất trọn. Những ngày này vất vả ngươi. Sở Hà trả lời, Kim Mô thánh vực người tới rất nhiều chuyện, đều là Lạc Minh Nguyệt đi theo tại trung Nguyên Thương tả Hựu đến cẩn thận ăn bài. Theo những người kia chỉ cao khí dương không coi ai ra gì dạng, đều không có lây ra cái gì mau bệnh đến, nói rõ phương diện này, Lạc Minh Nguyệt xác thực làm được phi thường thỏa đáng. "Một kiện việc nhỏ thôi, tông chủ của ta đại nhân, ta có thể cùng ngươi thỉnh cầu một đoạn ngày nghỉ à. Lạc Minh Nguyệt duỗi ra lưng mỏi, mỹ diệu dáng người hiện lộ hoàn toàn, câu nói này có chút thân cận, cũng có chút mập mờ. Sở Hà cười cười, nói, "Không cần vội va xung quan, trước bình tĩnh lại, đem tinh nguyên ẩn tiền bối bạn chép tay." Chương 170, nhìn nhiều nhìn. Ừm. Minh Bạch, kia thuộc Hạ cáo lui trước. Lạc Minh Nguyệt ôm tay cáo biệt, sau đó thả người nhảy một cái, muốn xé rách hư không mà đi. Ai nha? Không nghĩ tới, trước kia thuận tay thuận tâm hư không đột hành, dưới mắt lại biến thành không được, hư không chi vững chắc, quả thực là tăng vọt gấp trăm lần. Chính là nàng có thuần dương cảnh đại viên mãn thu vi, trong chốc lát cũng chỉ có thể vỡ ra một đạo dưới thức dài, mấy cái rộng vết nước không gian thôi. Cái kia bên trong có thể đem thân thể chen vào, mà Lạc Minh Nguyệt không ngờ tới, kém chút liền đụng vào, may mắn phản ứng còn bén, kịp thời ổn định thân hình. Đồ đần, đây chính là tiên giới. Sở Hà thấy thế. thế có chút vừa bực mình vừa buồn cười, phất tay lăng không một chỉ, giúp nàng ngủ đêm. Tiên giới pháp tắc cường độ, viễn siêu hạ giới gấp trăm lần nghìn lần. chính là thiên tiên cảnh cường giả, tu vi cạn một chút, tiên bảo không tiện tay, cũng chưa chắc có thể thông dòng tiến hành hư không đột hành. cảm ơn tông chủ đại nhân. sở hà từ chối cho ý kiến, lúc này là ngẩng đầu nhìn hướng một phương hướng nào đó, trong ánh mắt có hàn mang lấp lóe. sẽ còn lại đến. hắc, nếu có lần sau nữa, xem ta như thế nào gọi các ngươi những này vương bất đảng, bổn tông chủ nhấn lại, là có hà độ. kim mẫu thánh vực sứ giả cách, không đại biểu bọn hắn cho rằng sở hà là trong sạch. Bất quá bọn hắn mang tới khảo thí tiên bảo, không có đối sở Hà Dương thần sinh ra phản ứng gì, nhất thời cũng bắt không được nhược điểm gì. Lần này thất bại tan tác mà quay trở về, nói không chừng là trở về nghĩ biện pháp khác đâu. Thật sự là hôn đàn đến, đại ma cướp đã lên, không đem tất cả tinh lực đặt ở độ kiếp sự tình phía trên, lại còn tới chỗ làm ra nhiều như vậy cái xiên, cũng không đúng. Bọn hắn lùng bắt tu luyện tinh thần pháp tu sĩ, cùng do xét lớn thiên tinh tung tích, rõ ràng là nghĩ lớn mạnh bản thân, để cầu tại đại ma cướp bên trong chỉ lo thân mình. Mỗi một vị lừa giả đều biết ma tộc ma chủ xuất thế là báo hiệu lấy cái dạng gì hậu quả bọn hắn không có khả năng tự đâm hai mắt trang nhìn không thấy, hai đại thánh vực lại lần nữa xuất thế đến, rõ ràng là từ bọn hắn phát ra đủ loại dụ lệnh, chia cắt tài nguyên cùng chỉnh hợp thiên hạ thế lực đến xem, bản thân đoán được không sai, có lẽ bây giờ thiên hạ ngàn tỷ tu sĩ sinh tử tổn vong, bọn hắn cũng không để ý lắm, bọn hắn quan tâm chỉ là hai đại thánh vực có thể hay không vượt qua kiếp nạn này. Mặc dù trước đó cũng nghĩ qua khả năng này, nhưng cho rằng hai đại thánh vực thượng cổ công tích còn tại sử ký bên trong mắt mù, sở hạ không có hướng bên kia suy nghĩ nhiều, bây giờ theo thời gian di chuyển, càng ngày càng nhiều sự tình chứng minh chính mình suy đoán thật là có khả năng không sai. Vẹn vẹn bắt đầu, liền điên cuồng như vậy, như về sau, kia còn được. Vừa nghĩ đến đây, sở hà không khỏi vô vô cái chán, thật sự là phiên muộn, coi là đến tiên giới, thanh linh tông có thể vượt qua một đoạn hậu đại cùng an bình thời gian, người tính không bằng trời tính A, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Nghĩ đến cũng là, đại ma cấp tức lên, cái này chưa thiên vạn giới, lại có cái kia bên trong là tịnh thổ cùng nhạc viên đâu. Yêu giới, phía đông nam vẫn là chi thành. Cục cục cục, bạch bạch. Tiểu bạch lên vui mừng âm thanh cùng một vị nũng giọng nữ hỗn hợp lại cùng nhau, hai thanh âm bên trong đều tràn ngập sung sướng. Sở Hà nhìn qua kia ôm tiểu Bạch không ngừng dùng mặt cọ không ngừng mỹ lệ nữ tử, ánh mắt có chút lấp loé. Cái này một vị nữ tử áo trắng khuôn mặt rất tinh xảo, một thân bó sát người váy dài, hiển thị rõ linh lung tư thái, đúng là một vị hiếm thấy mỹ nữ tử, bất quá Sở Hà ánh mắt cũng không có dừng lại tại trên người nàng. Vốn không quen biết nữ tử, từ trước đến nay đều không tại Sở Hà ánh mắt bên trong, nếu không phải nữ tử này đối tiểu Bạch có ân, Sở Hà đều chẳng muốn gặp nàng một mặt. Bên người nàng vị kia để Sở Hà nhìn quen mắt bạc gái, mới là chú ý điểm. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Sở tông chủ. Nào giống, đối phương mới nhìn qua đã từ kinh ngạc thần sắc chuyển thành khẽ cười duyên, cũng từ tốn nói: "Ta cũng đã gặp ngươi, Tất Lưu Ly, Phượng Hoàng phụ tá đặc lực." Sở Hà cũng mỉm cười trả lời: "Không biết Sở tông chủ dáng Lâm bản giới, lại là vì sao? Đối cho các ngươi nhân tộc đến nói, tựa hồ bản giới không phải chỗ tốt, lại có cái gì quý hiếm mà bối, đáng giá Sở tông chủ căng mạo lớn như thế hiểm." Tất Lưu Ly hai mắt thật to chớp động, ngập nước cực kỳ động lòng người, nhưng bên trong tựa hồ tràn ngập tò mò. Cả hai tựa hồ người quen gặp nhau bộ dáng, nhưng lời đã nói ra, lại vẫn cứ đều nói chuyện không đâu, để ở một bên lôi dơ cao suất mồ hôi chán, muốn mở miệng giảng hòa lại không biết như thế nào cho phải. Ai nghĩ đến, cái này tất lưu ly li qua tới thăm mình nữa nhi, song vương gặp mặt, hoàn toàn là không có dấu hiệu nào a. Muốn mạng chính là, bản thân thụ tất lưu ly li thống ngự nhiều năm, cũng biết nàng tập tính không ít, giọng điệu này cùng nữ khí, căn bản là bất thiện biểu hiện. giữa bọn hắn, lại có cái gì gắp mắc, trời ạ. Không đúng, sợ tông chủ. a, ta biết hắn là ai. nguyên lai, nguyên lai là hắn. ta nên làm cái gì? Không được không được, đánh thì đánh bất quá, thần thông của đối phương, có thể sánh vai phượng hoàng bệ hạ. lôi dơ cao trong lúc nhất thời, là khó có đầu mối, đầu rối bời cơ hồ là ngốc đứng nghiêm một bên, liền lợi nói đều không có ra nhập tới. Sở Hà mới lời nhắc quản hắn như thế nào, dù sao cái này yêu giới trừ đế giả bên ngoài, hoàng giả căn bản không đủ gây sợ. Hứa Chi, Phượng Hoàng cùng Long Hoàng hai tên khốn kiếp này, còn thiếu Thanh Linh Tông, a không, là Hạo Nguyên Đại Lục số sách đâu, thật không khách khí, vậy liền thành toàn chứ sao? Đáng tiếc, không phải kia cái gì khổng tức hoàng, không phải, có thể thay mười lăm tiên kia lấy cái khổng tức chân thể tu luyện pháp. Tất đạo hưu nghĩ nhiều, ta lần này tới chỉ là vì tìm kiếm ta tông đệ tử cùng nhà ta Tiểu Bạch, thật vô dụng những chuyện khác. Sở Hà trả lời, ánh mắt lại chuyển tới Tiểu Bạch trên thân. Tiểu gia hỏa kia, từ Bạch Y nữ tử kia kêu, kêu bên trong nhảy ra trở về, ngay tại chỉ mình ở nha gọi vậy, minh bạch nó lời nói ý tứ, hắn không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười cho nó cái đầu nhỏ một chút, thật sự là nói lung tung, cái gì cái thứ hai nữ chủ nhân. Thì ra, ngã theo chiều gió rồi. Bệ hạ cho mời Sở Tông chủ nhưng có hứng thú. Hơi tức, Thất Lưu Ly lại là nói, nếu như ta không có đoán sai, nhà ngươi Bệ hạ cũng là muốn cùng ta tính toán nợ cũ. Vậy liền nhìn một chút, như có khả năng, ta sẽ tại các ngươi cái này ở đây một đoạn thời gian, hy vọng các ngươi chớ cùng ta tính tiền thuê nhà tiền cơm, cái gì như vậy khách khí. Sở Hà nút vai, sảng khoái trả lời. Æc. Thất Lưu Ly không nghĩ tới hắn như vậy dứt khoát. Sở Hà Tu Vi chân chính như thế nào, nàng chưa thể nhìn ra cái sâu cạn. Lấy suy đoán của nàng, tuyệt đối vượt qua lôi dơ cao, rất có thể là thần đợi cảnh thượng dai thậm chí đại viên mãn, thậm chí có thể là hoàn cảnh. Suy đoán của nàng đều không phải trọng điểm, trọng điểm là bệ hạ tự mình đưa tin mà đến. Long trọng mời, ta muốn gặp hắn. Phải biết, phượng hoàng bệ hạ bây giờ còn tại nào đó sâu trong hư không, phải chạy về đến, thật là muốn lãng phí không thiếu thời gian cùng tinh lực. Đồng thời, trên tay sự tình cũng phải vì đó để lên vừa để xuống thân là phượng hoàng bệ hạ tâm phúc đại tướng phượng hoàng chuyến này gây nên là cái gì nàng cũng có thể biết không ít cho nên nàng mới là tình lình liền từ bỏ như vậy cái kia cũng quá đáng tiếc cũng quá lãng phí nhưng mà đã dụ lệnh chuyển đến nàng lại nhiều ý nghĩ cũng muốn áp xuống tới tiếp theo mà tiến hành tiếp đái cái này họ sợ mà lại quy cách muốn cực kỳ long trọng phải giống như bình thường bệ hạ tiếp đái hoàng cảnh cường giả đồng dạng dùng không được nửa điểm qua loa đây hết thể biến cố quá mức đột nhiên để lôi dơ cao mắt tròn váng lúc này mới đem tiền bối mời về phụ thượng trà nóng đều không có uống một chén ngay sau đó liền muốn cho cấp trên của mình mời đi Thật sự là đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, dường như khói nhẹ thổi qua mơ một giấc như. Sau đó, Tất Lưu Ly li dùng để đưa đón Sở Hà đám người phô trường, cũng là phi thường hoa lệ long trọng, dài chừng 10 trượng Lưu Ly li kim xe, từ bốn đầu ngũ trảo gió giao lôi kéo, bảy tầng mỹ lệ hoa cái ở trên, phát ra hồng quang chật trận, lại có từ lưu hương mà ra kỳ diệu hương thơm, trong vòng trăm dặm đều có thể nghe, cẳng có vô số kim liên từ đội xe phía dưới hóa sinh, hình thành tô đậm chi thế. Trước sau bảo vệ trận thế, chỉ ít ngàn người tạo thành, bên trong có dấu đàn tấu đẹp diệu âm vui nhạc thủ. Trận trận cuốn lương thanh âm, lấy trang nghiêm cao lớn tại mặt ngoài xương lấy, nhưng bên trong bên trong cũng có khách từ phương xa tới vui vẻ lại hết sức rõ ràng. Bất quá, lại xa hoa chiến trận, cũng khó có thể tại Sở Hà trong lòng gây nên mảy may gợn sóng, ngược lại là 15 tiểu man bọn hắn rất kinh ngạc rất hiếu kỳ. Chương 171, chuyện này, ai có thể nghĩ đến, trong truyền thuyết vượng hoàng bệ hạ, lúc này ngay tại thần điện trước đó nên đón, Lưu Ly Kim xe một khi hạ xuống, đối phương càng là trước một bước đi lên. Dù cho Sở Hà tu vi không dưới đối phương, đạo tâm vững chắc như núi, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, vẫn là cho kinh diễm đến. Tất Lưu Ly đã là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng cùng Phượng Hoàng tướng so, vẫn là kém rất nhiều, cả hai cũng tại khí chất phương diện lớn có chênh lệch, Tất Lưu Ly khí khái hào hùng mười phần, bập cân quắc không thua đấng mày râu, nói là một đại danh tướng phong phạm cũng không đủ, mà Phượng Hoàng thì là uy nghi như sơn hải, người trên người khí thế có chút rõ ràng, trước đây tại chúng đế chi mộ thấy qua mấy vị hoàng giả, tại loại khí thế này trước mặt, chỉ sợ đều muốn túi đầu số phân. Phượng Hoàng mặc dù uy nghi có phần rất, nhưng nó ngũ quan tú mỹ chi cực, lại mang theo vài tia nhỏ nhắn mềm mại, thật là để người tại nhìn lần thứ hai thời điểm sinh ra một hai mâu thuẫn cảm giác năng mắt phượng lưu chuyển ở giữa tự có phong tình vạn trùng, nhưng lại không lưu tại bình thường nhìn thấy, tự có xuất trần chi ý tại nó bên trong, thân mang xích hồng sắc tiếp thân chiến giáp, lộ ra dáng người cực kỳ uyển chuyển. Vẹn vẹn lấy thấy qua nữ tử để cân nhắc, phượng hoàng tư sắc, hoặc sẽ không kém thanh ý cùng loan nhi bao nhiêu, xếp hạng thứ ba chi vị, không có chút nào nghi vấn. Sở Hà dưới phải lưu ly kim xe để tới gần, mới là thình lình phát hiện, đừng nhìn đối phương là nữ tử, bản thân tại mặt của đối phương trước, vậy mà là thấp một cái đầu. Những này đều không phải Sở Hà quan tâm nhất, để hắn kinh ngạc, thì là đối phương không là chân thân đích thần đến, nhìn thấy trước mắt tựa hồ là phân thân chân thân chưa thể đích thân đến bản hoàng còn xin sở tông chủ thứ tội một hai phượng hoàng chưa chờ hắn mở miệng đã là trước một bước giải thích ra sở hà không câu nệ những ngày tiểu tiết về chi không sao cung đạo này phượng hoàng phân thân cùng một chỗ tiến vào nhập trong thần điện tất lưu ly li bọn người lui ra về sau to lớn thần điện bên trong chỉ còn lại có hai người thời điểm phượng hoàng mới là nói rõ ngọn ngùn đối phương tư thái đã đủ thấp sở hà cũng không tiện lập tức đề cập nợ cũ chỉ có lạnh nhạt lắng nghe nhìn một chút đối phương muốn vì sao vẹn vẹn từ tất lưu ly li mời tới nhìn đối phương hẳn là muốn cầu cạnh bản thân tựa hồ không phải chuyện xấu đến Tuy nói tiên giới có biến, đạo thể tạm lánh. Nhưng Sở Hà cũng sẽ không tình nguyện ở chết một góc mà không có việc gì. Tại trước đó cho thời gian tại 15 để nó diễn hóa thí thần trận uy lực, hắn là có một chút mới dự định. Nếu như khả năng còn muốn nhờ tại vị này Phượng Hoàng bệ hạ đâu, làm xong phương đều có lợi giao dịch, hẳn không phải là việc khó. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là Phượng Hoàng nói tới sự tình, viễn siêu hắn sở liệu. Loan Nhi, đối phương mới đề cập, hắn đã nghẹn ngào đánh gậy đối thoại, ý động khó đè nén. Thân xác của hắn biến hóa tại Phượng Hoàng dự kiến bên trong đối phương không có dừng lại bao lâu, nói tiếp, đem chân tướng đều nói cái rõ ràng. Lúc nào lên đường, nhất liền lập tức. Sở Hà cắn răng, đối mới vừa nói xong, liền lập tức trả lời. Nào nghĩ tới, Phượng Hoàng Sở cầu sự tỉnh, vậy mà quan hệ đến Loan Nhi, chính là không có trao đổi ích lợi, lại muốn đối mặt lớn hơn nữa phong hiểm, Sở Hà cũng không cần suy nghĩ muốn xuất thủ. Thiên đạo trật tự dần dần hỗn loạn, mang tới ảnh hưởng, cũng không chỉ khắp thiên hạ cùng ma triều, chúng đế chi mộ sụp đổ cùng các loại, liền ngay cả Phượng tộc chuyển thừa đầu tiên cũng là khó thoát ảnh hưởng, bí ẩn không tại, dần dần lộ ra nó chân thân chỗ, mà đang ở bên trong kế thừa thiên Phượng đạo thống giốc lòng tu luyện lôi nhi thì là trở thành rất nhiều đại năng mơ ước chỗ thiên vượng truyền thừa trực chỉ thánh cảnh vô thượng diệu pháp lại có vị nào tu sĩ không vì chi thèm nhỏ nước giải động tâm không thôi thiên đạo mất tự gia ma luật thế đại kiếp dường như tương lai báo tố cái này chưa thiên vạn giới lại có cái kia một chỗ là tỉnh thổ duy có thành thánh chi pháp mới có thể tranh đến kia một kia thoát ly cái vũ trụ này hy vọng cho dù không thể thành thánh nhưng lấy vượng hoàng nhất tộc thần kỳ niết bàn pháp chưa hẳn không có trùng sinh khả năng niết bàn pháp đối tại sự cám dỗ của bọn họ cũng không so thành thánh pháp thấp bao nhiêu dù sao thái cổ đến nay có quan hệ ủy và phượng hoàng biết bàn pháp tái sinh cường giả cũng là không ít ngấp lẽ thiên phượng động thiên cường giả bên trong không thiếu một chút hoàng cảnh cường giả có lẽ trước mắt bọn hắn còn từng người tự chiến phượng hoàng còn có thể ứng phó một hai đem bọn hắn đều cự tuyệt ở ngoài cửa nhưng theo biết được thiên phượng động thiên xuất thế cường giả tuyệt thế càng ngày càng nhiều cục diện không chế nhưng không phải liền là phượng hoàng có thể chống cống cho nên phượng hoàng mới muốn mượn sở hà lực lượng tăng thêm mấy phân trợ lực sở hà sảng khoái cùng lo lắng cũng không có vượt quá phượng hoàng dự kiến nếu không nàng cũng sẽ không gọi tất lưu ly ngay lập tức mời đến sở hạ xem ra nàng trong lòng của hắn vẫn là thuộc về rất nặng được như vậy, vì đó sông pha khói lửa hoặc lên núi lao, lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. chỉ là hắn trong lòng của nàng đâu. nhớ tới nào đó một số chuyện, phượng hoàng nội tâm cũng có chút gợn sóng sinh ra. chuyện này gấp cũng không gấp được, muốn cùng thời cơ, phượng hoàng thầm than một tiếng, mới là trả lời. ta minh bạch, an bài cho ta một gian phòng, đến lúc đó ngươi thông báo tiếp ta một tiếng. đối phương nói chuyện, sở hà cũng là đoán được đại khái, nếu quả thật chính là ở chỗ đó, xác thực không vội vàng được, muốn chờ đợi thời cơ thích hợp. được rồi, phượng hoàng đem tất lưu ly li gọi vào, để nàng đến an bài. Nhìn qua Sở Hà kia biến mất tại cửa thần điện thân ảnh, Phượng Hoàng tựa hầu nghĩ đến cái gì, nhưng nhịn một chút, cũng không hề nói ra tới. Sở Hà đi theo Tất Lưu Ly li sau lưng, rất nhanh liền đem kia kia lo lắng loại trừ đi, đạo tâm trở lại thanh linh, tiếp theo mà không hề bận tâm. Tu vi đến tiên tôn cảnh, bất kỳ cái gì sự tình đều khó mà ảnh hưởng đến đạo tâm thông thấu, một khi có chỗ lăn lừ, kéo theo căn cơ, mang đến hậu quả, thật là nhưng đều có thể tiểu. Dù sao, tiên tôn cảnh tu sĩ đạo tâm ba động, tùy ý thế nào cảm xúc đều tốt, đối với những cái kia trong minh minh ma đại năng, đều là khó được nhưng thừa cơ hội. Một khi có hưởng ứng ma tổ hoặc tiên chủ biết được, bọn hắn sẽ không tiếp đại giới đánh tới, ma nhiễm không cực hạn, tuyệt sẽ không bỏ qua. Có thể ma nhiễm một vị tiên tôn cảnh cường giả, đối tại tu vi của bọn hắn, tuyệt đối có thể tạo được lớn thuốc đẩy tăng thêm, từ đó để bọn hắn như vậy đến cái lớn nhảy lên, đột phá cửa ải cũng không phải không thể. Sở Hà Sở Dĩ có tình huống như vậy xuất hiện, không thể trách hắn tự đè xuống không được, thật là là quan hệ đến quan tâm nhất người, không lập chí chặt đứt thất tình lục dụ, đi hữu tình chi đạo hắn, làm sao có thể tránh như vậy ảnh hưởng đâu? Tất Lưu Ly Mang theo Sở Hà. Chuyển qua mấy tòa nhà phòng, đi tới một tòa viện trước mặt, Sở Hà mới là lấy lại tinh thần, hướng nàng là cung tay một tạ, tiếp theo mà mở cửa tiến vào bên trong, cũng không có nói nhiều một câu. Đối với hắn có chút lạnh tương đối, Tất Lưu Ly ngược lại không nói gì thêm, cũng là chắp tay một cái, cũng liền rời đi. Tương quan sự tình, làm Vượng Hoàng Tâm Phúc đại tướng Tất Lưu Ly, cũng là biết một hai. Từ trước đến nay dùng tình người tổn thương, a, không đúng, dùng tình người thương. Tại Tất Lưu Ly trong lòng, lúc này hợp với tình hình xuất hiện một câu. Chương 172, thời gian biển. Thời gian biển. Thật sự là không nghĩ tới a. Tĩnh tọa bên trong Sở Hà, tạm thời không có có tâm tư tu luyện, mà là suy nghĩ Vượng Hoàng Phân thân nói tới địa phương. Lúc trước từ Nguyên Thủy Chi địa ra, chính là vượt qua thời gian biển, sau đó xuyên qua muôn vàn hư không cùng địa giới, mới trở lại hạ giới. Thời gian biển ra sao chờ địa phương, tự mình đi xuyên qua Sở Hà rất rõ ràng, kia bên trong là thời gian pháp tắc cụ hóa thành quang đồng dạng tồn tại địa phương, bên trong thời gian điên đảo, thuận lợi không một, hung hiểm khó dò, bình thường hoàng giả ở bên trong, cũng có nhất định tỷ lệ chết. Thời gian biển cùng chúng đế chi mộ, đều là trong vũ trụ này hung hiểm nhất địa phương, tuyệt không có nơi thứ ba có thể xảy bay. Đồng dạng cũng là rất nhiều đại năng lịch luyện ngộ đạo cùng tìm cơ duyên lựa chọn hàng đầu. Chúng đế chi mộ không gian bên trong là bề bổn tới cực điểm, nhưng từ một phương diện khác đến nói, cũng là trình tận không gian pháp tắc biến hóa. Không gian, thời gian, cái này hai đại pháp tắc, là mỗi một vị đại thần thông giả con đường phía trước không vòng qua được đại sơn, muốn trở thành hoàng giả hoặc tôn đơn giả, không gian pháp tắc nhất định phải đại viên mãn, đế giả thì là thời không hai đại pháp tắc đều muốn nắm giữ. Là lấy chúng đế chi mộ cùng thời gian biển, từ trước đến nay đều là hoàng giả cấp độ cường giả chọn lựa đầu tiên ngộ đạo cùng đột phá chi địa. Thời gian trong nước hung hiểm Không kém cỏi chúng đế chi mộ bao nhiêu, từ Thái cổ cho tới nay, ở bên trong vẫn là hoàng cảnh cấp độ cường giả, cũng không biết có bao nhiêu. đương nhiên, chính là như vậy hiểm địa. Đối với dưới mắt có được bảy đại thiên tinh sở hà đến nói, vấn đề không quá lớn. Chấp trưởng bảy đại thiên tinh vượt qua chư thiên vạn giới, tới lui đều thông dòng, không có đế giả tu vi, lại gần như đế giả thần thông. Bất quá có một chút chính là, thời gian biển cùng chúng đế chi mộ đồng dạng, cũng không phải là thời khắc đều có thể tới lui địa phương, cũng là cần tại đặc biệt thời gian mới có thể tiến nhập. Cũng tốt, trước đó vội vã trở về thật không có tại thời gian biển ngừng ở lại bao lâu. Nếu như lần này thời gian cho phép, nhất định phải nhân cơ hội này, hiểu thấu đáo bốn mùa chi diệu, đem bắt đầu đại thần thông đều trưởng khống, để tương lai có thể đối phó những cái kia đáng sợ đế giả. ở trong lòng, hắn như là như vậy thầm nghĩ. Thinh la tiểu biến, thử vi đến ngự, đủ loại thiên tinh thần pháp, hắn đã hiểu rõ tại ngực. Lúc đầu, những này đại thần thông đều cần thời gian đến từ từ ma hợp giao hòa cùng lĩnh hội đấu, mới có thể đi vào tốt nhất cảnh giới. nhưng dưới mắt thời cuộc như thế, sợ hạ không thể không bước lên tiến vào mười hai. đâu thèm cái gì ổn thỏa cùng đại viên mãn thất tinh đủ rượu, vải liệt bắt đầu có thể tự diễn bốn mùa chi rượu, thư không hóa cảnh thực, thời không chuyển biến lớn, bốn mùa thần thông có thể vị đại thần thông, bởi vì nó diễn hóa xuân hạ thu đông bốn mùa, tuy ít dương mặt trời thiếu âm thai âm chi tượng phù ở đồng hồ, nhưng bên trong bên trong lại ẩn chứa sinh trưởng chết giả cùng bốn đầu thiên đạo phát tắc Nếu có thể nhất cử hiệu thấu đáo kia tứ đại thiên đạo phát tác, sở hà tu vi chắc chắn lại một lần nữa lớn bay vọt. chứng đạo địa cảnh, tươi hồ cũng là việc rất nhỏ, tương lai cũng có rất lớn hy vọng thành tựu kia thánh nhân chi vị. sinh trưởng chết giả cái này bốn đại phát tác cũng là tạo thành tạo hóa pháp tác trọng yếu một trong, thiếu thốn thì không thể không có thể hiểu thấu đáo tạo hóa, căn bản không thể diễn hóa xuất chân chính vũ trụ, chính là sáng tạo địa giới cùng tinh thần lại nhiều, cũng chỉ có thể đều là tử tinh cùng tuyệt địa, khó có sinh cơ tại nó bên trong. Thành thánh là thất tinh luyện thánh pháp cảnh giới tối cao, cũng là sở hà siêu thoát cái vũ trụ này hy vọng, lão tu sĩ sáng tạo cái vũ trụ này từ ma chủ xuất thế đến, vẫn lạc diệt vong kết cục là chín thành chín khó mà vẫn hồi ổn thỏa nhất tương đối, thì là thành tựu bất hủ thánh nhân, chân chính siêu thoát, nảy ra cái vũ trụ này thiên đạo chế nước, phi tới tiên giới đi. Thánh giới phía dưới muôn bản vũ trụ đều là sinh diệt không ngừng, chỉ có thanh giới mới là tuyên cổ bất diệt vĩnh hằng tồn tại thu hồi rất tán phát suy nghĩ sở hà bắt đầu tinh tâm tu luyện một cái hô hấp ở giữa tại hắn hồn trong nước bảy đại thiên tinh huy mang hừng hưng lên vận chuyển cũng từ trước đó chậm rãi chuyển thành nhanh tật cùng lúc đó không biết nó đến được tinh lực thông đạo từ trong hư không rủ xuống mang đến hùng hồn vô cùng tinh thuần tinh lực không chỉ như thế hắn chỗ đỉnh viện trên không chỗ sâu càng là lộ ra một mảnh tinh màn sao lốm đốn đầy trời dạng rỡ phát quang lại có nhàn nhạt màu trắng bạc tinh quang như rủ xuống trào lên mà xuống lồng che lại hơn mười giảm mang đến trước nay chưa từng có khí tức Tinh lực như biển, mang theo lên phản ứng dây chuyền, đương nhiên không giới hạn trong kia hơn 10 dặm trong vòng trăm giảm, đều có thể cảm ứng rõ ràng đến đủ rột tới cực điểm áp bách, so nguyên tử nặng nghề, nhưng càng mờ ảo hơn. Đặc biệt thần điện chung quanh lượng nguyên khí nhận ảnh hưởng là nhất, sát na trăm giảm hết sạch, tựa hồ cho tuyệt cường vĩ lực xa lãnh lái đi, cũng lấy xuống cấm chế chi địa, khó vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nhưng mà thần điện bên trong tự có tuyệt diệu yêu trận duy trì, thu nạp không được những cái tia cho gạt ra khỏi đi lượng nguyên khí, tự nhiên ứng biến tăng cường vận chuyển cường độ. Kết quả liền hình thành một bộ rất làm cho người rung động dị cảnh, trên thần điện trống không ngân bạch tình quang như to lớn vũ trụ mà cho cao giai yêu trận hấp xạ ở lượng nguyên khí thì là vây quanh tinh trụ biển lửa. Hoa cá, Lốt buốt. Theo vẩn quanh tinh trụ lượng nguyên khí càng lúc càng nồng đậm, càng ngày càng mạnh thịnh, dự dẫn khí tức cũng là càng lúc càng hung hực, cơ hội cùng kho thuốc nội sắp cho nhóm lửa như. Thần điện bỗng nhiên như vậy cái biến, tự nhiên là gây nên thần điện trùng quanh tu sĩ chú ý, không ít đều chạy ra, ngẩng đầu quan sát, hoặc tinh tế thể nghiệm từ trên trời giáng xuống tinh lực. xác thực, tại yêu tộc bên trong, tu luyện tinh thần pháp yêu tu thật là quá hiếm thấy. Lần theo tinh lực chạy xuôi tụ tập phương hướng, rất nhanh bọn hắn liền tìm được chính chủ vị trí. Chỗ nào? Nguyên lai là phượng hoàng khách quý, khó trách. Không so tại hạ giới, Sở Hà lúc này tu hành không có gì cố kỵ, có thể thỏa thích hấp thu đến từ vô ngẩn hư không tinh lực, nào giống thất tinh tể động, vậy mà Lơ đãng làm ra này cùng tiếng vang. Chật, phát giác hắn cũng làm ra điều chỉnh, để chung quanh cùng trên không rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Bảy đại thiên tinh tể động tới tu luyện, dẫn biến thiên tượng quá mức tùy tiện. Cho dù có chỗ thu liễm, triệt hồi phía ngoài rủ xuống tinh trụ, nhưng từ tinh lực trong thông đạo quần quần mà đến hải lượng tinh lực, y nguyên có thể để cho Sở Hà quanh thân tinh lực có phổng lên sai cảm giác. 99999 cái huyết khiếu đã tinh hóa. Từng cái huyệt khiếu bên trong thần nhân chi lực cũng khai thác ra, lúc này chuyện làm, thì làm tăng cường huyệt khiếu bên trong tinh nguyên cùng thần nhân chi lực, để nó đạt đến cảnh giới đại viên mãn, tiến một bước thôi động bản thân tu vi cảnh giới. Lúc đầu, tại bảy đại thiên tinh bản nguyên không ngừng phản hồi phía dưới, tu vi của hắn tiến cảnh đã là một ngày ngàn bên trong, tinh lực thông đạo điểm này tăng thêm có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng trong lòng kia tiếc lo lắng, để hắn khó mà khinh thường. Nói không chừng, tại lên đường tiến về thời gian biển thời điểm, có thể đột phá hoàng cảnh trung giai, lên đến thượng giai, chiến lực có thể gia tăng một hai phân. Như phượng hoàng lời nói không loa. Lần này thời gian biện xuất hiện, tất nhiên sẽ rất náo nhiệt. Hoàn giả cấp độ cường giả tụ tập, có hay không đế giả dáng lâm đâu? Không có đế giả tu vi, chỉ dựa vào bản thân cùng Phượng Hoàng hai người, có thể ngăn cản được những cái kia mơ ước hôn đàn a. May mắn, lần trước Phượng Hoàng là khó khăn lắm giữ vững, cũng không có ra cái gì chỗ sơ suất. Như vậy, lần này đâu? Chương 173, 8 huyền chân diệu. Thời gian biện xuất hiện dấu hiệu, không so chúng đế chi mộ kinh thiên động địa bao nhiêu, ra giới đều có thể nghe, tại về phần thời gian cũng rất ngắn, cơ hội là chớp mắt là qua, không có hoàn toàn chuẩn bị, thật là khó tại nó biến mất trước đó đi vào bên trong. Còn có một chút chính là, thời gian biển không giống chúng đế chi mộ như vậy, muốn rất lâu mới có thể mở ra một lần, nó không có cố định thời gian cùng tiết đấu, có khi cách xa nhau mấy năm liền xuất hiện một lần, có khi thì là mười mấy năm mấy chục năm. May mắn, Phượng Hoàng Chân Thân dưới mắt liền tại bên trong, thời gian biển vừa có mở ra dấu hiệu, nàng chữ có thể đem tin tức kịp thời truyền lại cho phân thân. Sở Hà đạo thể tại Phượng Hoàng Thân Điện chậm đợi thời điểm, tiên giới bên kia thì là tại mười mấy năm bên trong phát xảy ra không ít chuyện tình. Hạ giới tình huống là càng ngày càng tệ, ma tộc thế không thể đỡ, nhấc lên ngập trời sóng to, đã xâm chiếm hơn phân nửa địa giới đi. Nhưng mà trong này cũng có Hạo Nguyên đại lục, có thể tại trận này trước nay chưa từng có ma kiếp bên trong trốn được một mạng Hạo Nguyên tu sĩ, là ngay cả không số lượng đều không có, nói là toàn bộ bị tiêu diệt đều không quá đáng. Ứng Thiên thành khu vực trung tâm tòa nào đó gian phòng bên trong, Giả Phương Nam đi nghe xong người đến kể ra về sau, gọi một vị thuộc hạ tới an bài đối phương. Nguyên bản, hắn nghĩ ngay lập tức đem việc này báo cho Sở Hạ, khi nửa đường hắn suy nghĩ dưới, cảm thấy hay là cùng Lạc Minh Nguyệt nói một tiếng liền tốt. Ngày xưa Thanh Linh Tông tại di chuyển thời điểm, vậy mà lại sinh ra gần như phân liệt hoàn toàn trái ngược, tiếp theo mà mỗi người đi một ngả. Mặc dù nhà mình tông chủ không có chút nào thèm quan tâm, nhưng bên trong bên trong một vài thứ, hắn cùng Lạc Minh Nguyệt cùng một các vị cấp cao, cuối cùng không thể hoàn toàn tiêu tan. Bây giờ Hạo Nguyên Đại Lục luôn hãm, kết quả cùng tông chủ nói tới không khác nhiều. Hắn tức cảm thấy hả giận, lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Trong lúc nhất thời gia vị hỗn loạn, chậm rãi lại là tức giận chiếm thượng phong. Cho dù Thanh Linh Tông ba đại quân đoàn đều đi theo Sở Hà đi tiên giới, nhưng lưu lại lực lượng cũng không thể coi thường, cũng không có kém bao nhiêu, có cái khác quân đoàn cùng nhiều đệ tử như vậy, còn có những tông môn khác liên hợp, thậm chí ngay cả đánh tới ma quân đều ngăn cản không được nửa phân. Không đến một tháng, liên toàn bộ đại lục đều luôn hăng đi, còn có một chút để hắn tức giận, thì là nhà mình tông chủ rời đi về sau. những cái kia vương bắt đản vậy mà đem thanh linh tông đổi tên, chỉ là lạc minh nguyệt đối chuyện này không có nửa điểm để bụng, hơi trò chuyện trong chốc lát, rất nhanh liền đem chủ đề chuyển tới nơi khác đi. gió phương nam đi minh bạch nàng ý tứ đã ngày đó chia cắt cái rõ ràng, tự nhiên sinh tử đều rõ trời, ngay cả đề cập đều tốn sức, nhất là những ngày này tới, hai đại thánh vực chỉnh hợp tiên giới lớn thế lực nhỏ, để cầu tại tương lai ma tiếp bên trong có thể đưa đến ngăn cản chi công động tính rất lớn. Hưng Tiên Thành cũng không thể không đếm xỉa đến, đối với Lạc Minh Nguyệt đến nói, kia mới đại sự hàng đầu, muốn toàn lực chú ý. Mà lại, có quan hệ ma tộc tin tức cũng là càng lúc càng tấp nập, nghe nói yêu giới đã cùng ma tộc khai chiến, nếu không phải có nơi hiểm yếu ngăn trở, chỉ sợ yêu tộc bên kia tình hình chiến đấu cũng không thể lạc quan. Tiên giới phái đi giám sát địa giới chính xác doanh, đều một một vẫn lạc cùng mất liên lạc, ngay cả nửa điểm có quan hệ tin tức đều không có truyền về. Ngay tại trước đó không lâu, Chu Tước Tiên Tôn cũng phái hơn người đến thông tri là muốn thanh linh tông cùng rất nhiều ứng thiên thành phụ thuộc làm tốt có quan hệ chuẩn bị để tương lai có thể ngay lập tức điều cao thủ tạo thành quân đoàn tiến đến chiến đấu. Có lẽ là bởi vì thế cục biến hóa những cái kia đang ghét kim ô tộc cường giả cũng tạm thời không có đối tông chủ dây dưa. Không có những cái kia con rồi khi thì ở bên thai lại nải, sở hà cũng vui vẻ phải nhẹ nhõm. Tiếp theo mà bế quan lĩnh hội cản khôn kiếm nói để cầu sớm ngày đem không gian pháp tắc tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn ứng thiên thành sự tình. đương nhiên là ném cho chu nguyên thương đạo hữu á nói lên chu nguyên thương sở hà cùng lạc minh bọn người thật là muốn miết lên ngón tay cái rất là tán thưởng vài câu mới được. Từ khi phải chu tức tiên tôn chi lệnh đến phụ trợ sở hạ, ứng thiên thành cùng kim ô thánh vực đủ loại sự tình, thật sự là nhờ có hắn, người này nửa điểm giá đỡ đều không có, lại mọi việc chịu mệnh nhọc khó có bỏ sót, mười điểm cẩn thận hết sức. Tại càn khôn kiếm tiên nhắn lại bên trong, nói tu vi đến tiên tôn cảnh, liền có thể tham gia tận càn khôn kiếm nói chân nghĩa, hoàn toàn nắm giữ càn khôn kiếm uy lực. Nhưng là lấy bản thân cảm giác đến xem, tựa hồ có chút phụ thiếu, chẳng lẽ là tu vi không đủ nguyên nhân a? tốn gió đã hoàn toàn trưởng khống, ở trong tinh nghĩa cũng lộ ra, hết lần này tới lần khác cùng là tám huyền càn khôn kiếm, lại không đúng. Ly hỏa vì cách, tốn gió vì tốn. Càn khôn kiếm thì là càn cùng khôn, tám huyền cùng ứng kiếp trước bắt quái chi danh. Theo ly đến nói, hẳn là có tám dạng huyền bảo mới đúng. Nhưng dưới mắt hết lần này tới lần khác càn khôn hợp hai là một, Chắc không được. Tại ứng thiên thành nào đó bế quan trong mật thất, sở Hà dương thần tại tĩnh tâm nghiên cứu lấy càn khôn kiếm nói, ngược lại là đạt được không ít tin tức. Về phần càn khôn vì sao hợp mà vì kiếm, sở Hà cũng ẩn ẩn đoán ra một hai. Thiên phụ điểm mẫu, trình thua âm âm dương thái độ, âm dương hỗn hợp lại chưa phân, lại nhưng nói thái cực. Tựa hồ có linh quang tại thần hồn chỗ sâu lấp lánh, vuốt qua, ném nhập đạo tâm bên trong bên trong muốn đang muốn đuổi theo tìm, lại là thời gian ngắn khó có đầu mối. Cái này tia linh quang, tới tựa hồ có chút kỳ bạc, cũng có chút không hiểu. Bất quá, Sở Hà Phúc Trí Tâm Linh, ngược lại là năm chắc thái cực hai chữ, cường đại hồn lực đồng thời đang nhanh chóng tính toán lấy, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn vết tích, hy vọng có thể nhất cử phá được. Loại này huyền huyền tối tâm trạng thái, rõ ràng là bản thân một ít tin tức trọng yếu bỗng nhiên sinh ra giao hội, tiếp theo mà cho linh chân điểm thấu dấu hiệu. Tin tức trọng yếu giao hội, từ đó sinh ra ngộ đạo linh quang, từ cái nào đó ý nghĩa phương diện tới nói, muốn so bình thường ngộ đạo đạt được mạnh lên rất nhiều. Bây giờ Sở Hà đã được lao tu sĩ truyền thừa về sau kiến thức sớm không phải lúc trước đám chìm tâm thần toàn lực truy tìm tự nhiên có thể tại cực thời gian ngắn minh bạch trận tướng truyền tức làm ra lựa chọn chính xác gần như chỉ ở mười mấy hơi thở về sau sở được đến nhỏ bé vết tích mảnh vỡ dùng thôi diễn chi pháp đến cương ép phân tích kết quả rất là để hắn chấn kinh càng khôn kiếm nói chí ít là đế giả chi đạo cấp độ còn có một số tin tức mảnh vỡ ẩn ẩn truyền ra ngoài tập hợp đủ tám huyền trí bảo từ có vô thượng chân diệu hóa sinh thất tinh 8 huyền đúng còn có tứ đại thiên kiếm sở hà tinh thần có chút phiêu miểu tập hợp đủ bảy đại thiên tinh thì chứng đạo thánh nhân có hy vọng, nộ ra càn khôn kiếm nói, thì có thể tấn giai đế giả, tám huyền nơi tay, càng có vô thượng chân diệu, có khả năng, cũng này đến sung kích thánh cảnh, như vậy tứ đại thiên kiếm đâu, cũng là có thể thành tựu một vị thánh nhân. Thôi diễn ra phương diện này khả năng kết quả, để sở hạ có chút ý động. Nếu như là thánh nhân, hắn tự thân sáng tạo tạo nên trong vũ trụ, chính là ước ước vạn chúng sinh, cũng là xuất hiện không được một vị thánh nhân. Chứ phi, hắn cái vũ trụ này chi chủ vẫn lạc mới có tỷ lệ nhất định sinh ra một vị thánh nhân, mà lao tu sĩ sáng tạo tạo nên cái vũ trụ này. Vì thánh tổ cấp vũ trụ lại có thể bồi dưỡng được mấy vị thậm chí càng nhiều thánh nhân, ngày xưa yêu tộc tam thánh, còn có Kim Ô cùng Thái Âm hai đại thánh vực lao tổ tông, đã biết liền có năm vị. Cùng các loại, tự hồ không đúng chỗ nào, kia năm vị thánh nhân, vậy mà đều là yêu tộc. Chương 174, chạy tới thời gian biển. Lần theo phương diện này, lại có bình thường hơi không cảm nhận được tin tức cho là ra, nguyên lai, like. cái này thánh tổ cấp vũ trụ, chỉ xuất qua 6 vị thánh nhân, trừ ra năm vị yêu tộc bên ngoài, còn có một vị là nhân tộc, mà cái khác minh tộc cùng ma tộc chờ thêm giới lại tộc, lại chưa từng xuất hiện thánh cảnh cùng giả kia chỉ có một vị nhân tộc thánh giả, tôn hiệu vị thanh liên kiếm thánh, cầm thanh long tiên kiếm, là cái này thánh tổ cấp vũ trụ trước hết nhất đang lâm thánh cảnh cường giả, cũng là cái thứ nhất rời đi cái vũ trụ này phi thăng tới vô thượng thánh giới đi tu sĩ. Những tin tức này, cũng hẳn là thuộc về lão tu sĩ mang tới, bình thường không hiện, lúc này liên quan đến, mới là lật ra đến, Sở Hà không khỏi không cảm khái một chút hồn hải chi sâu, thần hồn chi diệu. Cũng từ đó có thể biết, rõ ràng còn có một số tin tức tại chôn sâu lấy, cần bản thân tiến giai cấp bậc cao hơn, hoặc mới có cơ hội khai ra. Đạt được như này, Sở Hà lại có chút lo nghĩ, tựa hồ thành thánh phải tập hợp đủ tứ đại thiên kiếm. Thôi, thành thánh coi chút xa, hay là nhanh chóng tiến vào đế cảnh lại nói. Bây giờ chư thiên vạn giới phân loạn, ma tộc thế lớn, chúng đế đều hiện, không có đế giả tu vi, thật là khó mà tại tương lai ổn định lập thân chỗ. Nhất là chu tước liên minh bên này, không có một vị đế giả áp trận, chỉ sợ sẽ tại tương lai chỉnh hợp bên trong cho áp bách. Mà lại, trưởng không thời gian pháp tắc về sau, đối với tinh nguyên ẩn tiền bối thương thế, cũng có thể tạo được nhất định làm dịu tác dụng. Các loại suy nghĩ, cho hắn chôn vùi gần như chỉ ở trong điện quan hòa thạch truyền tức, hắn đã tiến vào vô hán duy ta tu hành trạng thái bên trong. Yêu giới. Phượng Hoàng Thần Điện đằng sau nào đó tòa viện bên trong, Sở Hà đạo thể lúc này kết thúc tu luyện, đang từ trong phòng đi ra. Mà ở trên không mấy trục trưởng địa phương, Phượng Hoàng sớm đã lái xe đang đợi. Tình cảnh này là để Chung Quanh nghe hỏi chạy tới người phục vụ đều kinh ngạc không thôi, còn có không rõ chân tướng. Dù sao ngày đó tất lưu ly bản giao không phải rất rõ ràng, chỉ nói Sở Hà là khách quý, không thể lãnh đạo. Nhưng mà dưới mắt Phượng Hoàng tự mình lái xe chờ, lại là trước nay chưa từng có chuyện lớn. Người này lại là gì cùng thân phận cao quý đâu? Bọn hắn rước thoát phụ phục gối, không nói một lời hoặc chờ đợi xử lý tốt nhất cùng trước đây Lưu Ly Li Kim xe tương đối đến, hôm nay Vượng Hoàng chấp trưởng một trận này lộ ra rất không đáng chú ý cũng tiểu rất nhiều, chỉ là khu khu hai vòng xe kéo. bất quá tại xe kéo phía trước xe kéo chiếc hai đầu tuyết trắng đại điểu, ngược lại là rất làm người khác chú ý mỗi một đầu số ước lượng trưởng lứa tiểu, quanh thân vũ ma đều chỉnh óng ánh sáng long lanh dạng. nhưng hết lần này tới lần khác mỏ chim là đỏ nhạt chi sắc, chim trong mắt đều có linh quang lưu chuyển, rõ ràng vật phi phàm đến. vậy mà là Lưu Quang điểu Lưu Quang Điệu hiếm thấy cầm là có thể tại thời gian trong nước sinh tồn giải rác mấy loại sinh vật một trong nó bay độn tiên phú vô cùng cao minh vô so bình thường kim tiên cấp cường giả căn bản sở không tới bọn chúng một bên cũng chỉ có hoàng giả hoặc tôn giả mới có tư cách đánh chủ ý của bọn nó có quan hệ lưu quang điệu tư liệu tại sở hà thần hồn bên trong lúc qua để hắn đối nhìn thấy trước mắt kia hai đầu có sở định luận bình thường lưu quang điệu hình thái số ước lượng xích lớn nhỏ cái này hai đầu lại có mấy trượng trí cự rõ ràng là loại này bên trong tuyệt phẩm nói không chừng bình thường hoàng giả có thể bắt được một đầu cũng không dễ dàng đâu xem ra cái này phượng hoàng còn thật là có bản lĩnh tuyệt không hợp với mặt ngoài hoàng cảnh trung dai dẫn bọn hắn cùng nhau đi tới, ngươi mọi việc phải cẩn thận, thời gian trong nước hung hiểm có lượng, nếu là gặp được đại nguy cơ, ta có khả năng không giúp được ngươi. Phượng Hoàng cùng Sở Hà lên xe đến, mới là từ Tốn nói. Sở Hà minh bạch đối phương nói là 15 bọn hắn, nhẹ gật đầu nói cảm ơn, đã tạ bệ hạ quan tâm, không sao. Phượng Hoàng lo lắng sự tình, đơn giản là sợ kịch chiến ảnh hưởng đến bản thân động thiên ổn định, tiếp theo mà tổn thương đến động thiên bên trong 15 bọn hắn, chỉ là Phượng hoàng không nghĩ tới, Sở Hà chẳng những đem bản thân động thiên hóa thành giới tử đặt ở hồn hải bên trong, hơn nữa còn lấy diện thế chi hỏa đến che chở, trừ phi chính hắn vẫn là đi, không phải nào có ngoại lực có thể tổn thương được. vậy thì tốt, chúng ta lập tức lên đường. Phượng Hoàng cũng không nhiều lời. Sở Hà vừa mới lên phải xe kéo đến, đối phương liền bí pháp truyền âm, đem thời gian biển đạo tiêu báo cho. không biết đối phương là thế nào nghĩ, nhưng nhìn thấy như thế, Sở Hà ngược lại là có chút lo lắng. chẳng lẽ nghĩ một đường thường thường an an đến thời gian biển, rất là không dễ dàng à? thậm chí Phượng Hoàng cái này một bộ phân thân sẽ vất lạc. có lẽ biết Sở Hà lo nghĩ, Phượng Hoàng hơi tức lại truyền âm tới. có quan hệ thời gian biển tình huống rất phức tạp, mà lại sợ nhất hữu tâm tính vô tâm, thiên vượng động thiên bị ép xuất thế, động tính phi thường tin tức đã tại thượng giới rất nhiều đại năng giả bên trong truyền dương lái đi chúng ta hoặc là đã trở thành chúng mũi tiên tri nhất định phải làm vạn toàn chuẩn bị chuyến này thật là không được có mất sở hà không có trả lời đối phương tựa hồ trầm mặt lại những ngày này đến hắn mặc dù tại phượng hoàng thần sơn tĩnh bế không ra nhưng thần thức ngẫu nhiên vươn giải ra ngoài đạt được một hai tin tức y nguyên có thể cho hắn biết vượng tộc tại tình huống dưới mắt nói là chúng mũi tiên tri có chút quá nhưng tình huống không thể lạc quan thời nay không giống ngày xưa dưới mắt ma kiếp chính ngập trời mãnh liệt thượng giới vạn tộc cũng khó khăn trốn nó binh phong chỉ lại thêm rất nhiều đế giả từ chúng đế chi mộ bên trong trở về đến vốn có cục diện tất nhiên phải vì thế mà cải biến tại kinh thế ma kiếp trước đó hoàng giả khó tránh khỏi sợ hãi hoặc chỉ cầu sinh cơ một yến mà đế giả hy vọng thành thánh siêu thoát rời xa cái này bắt đầu hủy diệt vũ trụ mà gánh chịu thiên phượng đại thánh truyền thừa động thiên phúc địa đống nhiên xuất hiện tự nhiên là ánh mắt tụ tập biến thành trói mắt nhất cũng hấp dẫn nhất tồn tại ta minh mạch vừa vặn mượn cơ hội này mở mang kiến thức một chút những cái kia tiền bối thần thông chốc lát sở hà mới là mỉm cười trả lời Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong thần hồn lại tràn đầy ngày cũ một đoạn ký ức, ngày đó Lây thân thay mà tụ, cơ hồ hương tiêu ngọc vẫn nàng, hình tượng là rõ ràng như thế. Hôm nay, lại là đến phiên mình, có khả năng phải vì đối phương mà huyết chiến bắt phương, thậm chí vẫn lạc. Trong gói ưu minh luân hồi, thật sự là kỳ diệu a. Không, ở sâu trong nội tâm cảm giác càng kỳ diệu hơn, rõ ràng tiến lên hung hiểm và phân, nhưng không có chút nào e ngại, ngược lại có một tia vui vẻ chịu đựng ảo giác ở trong đó. La nguyện ý a, tuân theo mình ý cảm giác a. Lưu Quang Điệu quả nhiên vi phạm vẹn vẹn lấy bọn chúng thiên phú thần thông, liền có thể tùy tiện xuyên phá trùng điệp hư không, tiến hành trọng chất độ lớn vô cùng đột hành. Trong chốc lát, chiếc xe này liên quả thực biến thành một đạo lưu quang, tại muôn vàng trong hư không ghé qua, tựa như từ thiên khung rơi xuống lưu tinh, chớp mắt là qua, thậm chí ngay cả vết tích đều không có để lại nửa điểm. Rất nhanh, Sở Hà liền phát hiện tiến lên phương hướng không chừng, hẳn là khi thì căn cứ đạo tiêu biến hóa đang tiến hành điều chỉnh. Xe tốt vì xe hơi, mỹ nhân tuyệt thế nhi đồng hành, muôn tinh không mặc cho độ, mắt chó gặp, đều là vũ trụ mê ngông, thấy thế nào, đều là một kiện thoải mái tâm khoái ý sự tình. Nhưng mà Phượng hoàng đống nhiên biến hóa, là đem sở hà tất cả tâm tình đều bỏ đi, để nó đau lòng, nguyên bản hảo hảo phượng hoàng, vậy mà là hoa một tiếng phun một ngụm máu ra. Tiếp theo mà đầu gối càng làm mềm nút, nếu không phải sở hà kịp thời đỡ lấy, chỉ sợ liền muốn ngã ngồi xuống. Chương 175, Tam hoàng vây công. Phượng hoàng cố này phân thân đống nhiên không lý do thụ thương không nhẹ, khỏi cần nói, nhất định là nàng chân thân bên kia xảy ra vấn đề lớn, mới sẽ như thế liên lụy đến phân thân. Ngay cả phượng hoàng chân thân đều gánh không được, như vậy, Loan Nhi bên kia, đến cùng là dạng gì tình trạng, tuyệt đối không thể lạc quan. Đối này sở hà là có chút mà bắt đầu lo lắng chưa chờ hắn mở miệng muốn hỏi, phượng hoàng đã lại lần nữa đứng vững, thoát ly sở hà nữa nữa, cũng nói, ta còn tốt, chân thân bên kia xảy ra chút sự tình, xem ra chúng ta phải mau chóng đuổi tới. sở đạo hưu ngươi lại ngồi vững vàng, chưa gặp nàng như thế nào bấm nghiệm pháp quyết thi pháp, sở hà rõ ràng nhất cảm ứng được xe kéo bên trong bên trong biến hóa, tất cả yêu trận đều sôi trào lên, là cấp độ cực cao vận chuyển trạng thái. bên trong bên trong tất cả yêu ngữ pháp trận khởi động, để một trận này hai vòng xe kéo hình thái mơ hồ, không chỉ tại cảm nhận, bên trong bên trong tính chất cũng là như thế, thay thế mà đến, thì là giống như thực chất rõ cương. đến cuối cùng xé kéo cơ hồ cùng phía trước bay nhanh lưu quang điệu đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang khí cơ chập trùng không chừng trừng ngàn tỷ số lượng nhiều như vậy nhưng lại cùng lưu quang điệu lạ thường nhất trí dường như cả hai ngay cả là một thể kể từ đó tốc độ bay lập là bạo tăng mới thành bất quá đối với dạng này tăng tốc tựa hồ phượng hoàng không có bao nhiêu hài lòng chẳng biết lúc nào nàng đã quanh thân phượng hoàng viêm lượn lờ vô song uy áp trùng trùng điệp điệp cán quét lái đi hô chật nàng rõ ràng là nhảy đến hai đầu lưu quang điệu ở giữa sở hà mới nháy một chút mắt đỏ bừng phượng hoàng viêm đã là đập vào mặt chẳng những bao phủ lưu quang điệu Càng là liền xe liễn cũng bao quát tại bên trong. Hoặc, Đến tận đây lúc, xe kéo bên trong mãnh liệt không chừng tinh thuần rõ nguyên. Rốt cục bay vọt mà ra. Gió trợ thế lửa, cuồn cuộn mà lên, bạo liệt khí tức 100.000 người mình, ngay cả trong vòng trăm dặm hư không đều chịu không nổi, vỡ nát tan cảnh lộn xộn đi. Người anh, Tốc độ bay vậy mà tại nháy mắt lại bạo tăng tốt mới thành, cùng trước đây tướng so, rõ ràng là tăng lên gấp đôi không thôi. Nay cùng tốc độ bay, đủ để sánh vai bình thường hoàng cảnh cường giả. Bên trong Huyền Cơ, lấy sở Hà nhãn lực, liền không thể nhìn tới, nhưng cũng có thể đoán đúng bảy tám, này phân thân như thế nhanh mãnh. Không phải đơn giản buộc phát, trả ra đại giới cũng không nhẹ, nếu là bởi vậy thiêu đốt hầu như không còn, cũng không phải là không được. Vậy hạ làm sao đến tận đây? Không bằng để tại hạ. Chính là thần đợi đại viên mãn cấp độ phân thân. nhưng tùy tiện hy sinh đi, đối với chân thân cũng là thương tổn không nhỏ. Sở Hà có chút không đành lòng. Sở đạo Hưu không cần lo lắng cố này phân thân, ngươi lại chuẩn bị một hai, hẹn 35 hơi thở sau, chúng ta liền muốn đối mặt tác chiến. Phía trước Phượng Hoàng trả lời, trong tiếng nói có chút nghiến răng nghiến lợi chi ý. Mấy vị đối thủ. Nghe đối phương như thế trả lời, Sở Hà cũng tắt giúp đỡ trái tim cho tới bây giờ, hết hệ có ba vị hoàng giả, một vị là Long tộc Chi Hoàng, sở trường nước vân lôi tam hệ thần thông, một vị là nuốt vàng cổ hoàng, am hiệu nguyên tử thần thông cùng phá linh kim tiễn, còn có một vị ta không biết, bất quá hắn thần thông thuộc về hắc ám nhất hệ, phi thường cổ quái khó phòng. Ồ, khó trách ngươi chân thân như thế phi sức. Hai người đối thoại dừng ở đây, chuyển cho dù lâm vào yên lặng, chỉ có bên cạnh ầm ầm nổ đùng cùng gió cương hô gạo, còn có liệt diễm siêu siêu thanh âm. Có thời gian đại khái, sở hà tinh khí thần là làm ra tốt nhất điều chỉnh, tốn phong chi nguyên càng là trước một bước tại sau lưng của hắn ẩn ẩn hiện hóa. Thể nội tinh thần cương sôi trào như nước sôi, tại tinh lạc bên trong lưu chuyển lấy 9999 cái huyệt khiếu cùng nhau quanh minh, rót thành bằng như thủy triều vô bờ dị hưởng. Từ khi tinh thể đại thành về sau, sở hạ thể nội liền không còn có giống trước đó như thế, còn kinh mạch cùng tinh lạc phân biệt rõ ràng, thủy hỏa thần cương cùng tinh nguyên nước giếng không phạm nước sông, đều hoàn toàn là biến thành tinh lạc cùng tinh thần cương, không còn có nửa điểm khác biệt. Nếu như chỉ là ba vị hoàng giả vây công vương hoàng, kia còn tốt, có đánh, sở hạ kiên kỵ, không phải hoàng giả cao thủ, mà là cao hơn lớn cấp độ đế giả. Bất quá ngẫm lại, kia cùng Phượng hoàng bình khởi bình long hoàng thường thịnh danh lâu như thế, vậy mà có thể làm được lấy nhiều khi ít sự tình đến, coi là thật để người phỉ nổ. Hô hô, tầng tầng hư không cho xuyên phá dị hưởng, dường như gió lốc bao táp, phía trước hết thể thì giống như là quang cảnh tại cực tốc hóa đổi, rất là mê ly. Ước chừng qua hai mươi mấy hơi về sau, lại là rộng mở trong sáng, vô ngân tinh không ở trước mắt hiện hiện, càng có một đầu ngân sông bát ngang trong đó, phồn tinh lấp lánh, hư không chỉ tỏ lãng, để người gặp một lần liền lòng dạ khoắn đạt, thần chỉ mười ngàn Chỉ là lại rộng rãi mênh mông thiên tượng, cũng không thể che lấp nơi nào đó huy diệu, nhưng thấy ngân sông đông nam phương hướng chỗ sâu. Có càng thêm hừng hực bạch quang đang lói lên, là vô ngần trong hư không nhất là chướng mắt tồn tại, ánh mắt một khi tiếp xúc kia bên trong, lại có một loại muốn lâm vào trong đó gì cảm giác. Đúng lúc này, phía trước lưu quang điệu đã là truyền đến trận trận hoàng minh, thình lình tốc độ bay càng là nhanh một phần. Kia bên trong, chính là thời gian biển lối vào a. Mà lại, theo càng lúc càng tiếp cận, loại kia cảm giác chói mắt là càng ngày càng mãnh liệt, đến đằng sau, đã là biến thành huy hoàng không thể nhìn thẳng, thậm chí phải mạnh hơn kinh thiên liệt dương mấy phân. Ba. dường như vào nước nhu hòa mạnh vàng, hết thảy quanh hư không càng trở nên cùng bình thường khác biệt, bọn chúng cơ hồ là lấy vận sóng bộ dáng tồn tại, chính bên trong chạy xuôi xu thế, bình thường trong hư không mang theo kiên cố cùng lực lượng phát tác, thình lình biến mất không còn tâm hơi đi. cái này cửa vào chỗ, hẹn có mấy trăm trượng lớn nhỏ, từ vào hư không hướng bên trong vạn bèo lưu động, chợt nhìn, giống như là một đầu quái thú mở ra miệng rộng, cũng giống là một cái đại thuyền qua. siêu, xe kéo mới tiến vào bên trong, tốc độ bay đã cho không hiểu kỳ lực cắt giảm hơn phân nửa, cũng không còn có thể lấy siêu trật ở giữa một triệu bên trong tốc độ chạy về phía trước. những này ngược lại là thứ yếu, mắt chỗ gặp, thân thức nhận thấy. Mới là để Sở Hà nhất là lưu ý cùng Meli. Thời gian biển, quá mộng ảo. Tại cái này bên trong, trừ ra dường như gọn sóng hư không chạy xuôi bên ngoài, càng nhiều thì là vô cùng vô tận nói đạo lưu quang, những cái kia lưu quang chỉnh trong sạch chi sắc, chính là bọn chúng cùng chạy xuôi hư không gọn sóng hình thành hải dương như tình hình. Chỉ toàn bạch thiên địa, vô biên hải dương màu trắng, bên trong lại có thất thải huyền quang ám ẩn, hồng quang bay lỡ, lộng lây chói mắt. Trừ hư không bên ngoài, đều là ánh sáng, căn bản không có cái khác vật chất tồn tại. Bởi vì ở nửa đường bên trên phượng hoàng cũng có chỗ căn dặn, Sở hàng ngược lại là nhịn xuống ý tò mò cũng không có tiện tay mua chuộc những cái kia bạch quang đến nhìn kỹ. mỗi một đạo bạch quang đều là một đoạn thời gian, cũng có thể xưng là một kia sáng âm. bọn chúng thuộc tính hoặc thuận hoặc địch, hoặc hùng hồn hoặc nhỏ bé, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc dày hoặc mỏng. sở hà cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hình thái mọi loại bạch quang. hoa mắt chỉ là phụ, bên trong bên trong một chút có thể nhìn thấy nơi sâu trong nhà, lại là để hắn thần chỉ không thôi. thời gian pháp tắc tinh túy. mặc dù đạo thể không có hoàng cảnh đại viên mãn, nhưng cơ hội được cho kế thừa lao tu sĩ y bắt sở hà, ánh mắt lại há có thể lấy bình thường hoàng giả để cân nhắc, tự nhiên có thể phát hiện phải càng nhiều. bất quá. Hắn chưa mê say ở đây, trong lòng đếm ngược chính một tiếng tiếp theo một tiếng anh minh, năm hơi, bốn hơi thở, ba hơi. Chương 176, Chiến Long Hoàng. Tiến vào thời gian biển đến, toàn bộ lưu quang điệu xe kéo, đã toàn bộ cho Phượng Hoàng Viêm lồng che lại, hóa thành một đạo hừng hực lưu tinh, thẳng đến tây nam phương hướng. Phượng Hoàng phân thân chỗ thi triển vượng hoàng viêm, so với năm đó loan, tự nhiên cao hơn cựu trọng thiên nhiều như vậy. Bất quá, nếu không phải khí tức còn có một tia tương tự, tăng thêm lại biết được Phượng Hoàng thân phận, chỉ sợ khó mà ngay lập tức tới liên hệ tới. Phượng Hoàng Phân Thân Phượng Hoàng Viêm, ẩn chứa uy năng, cường tuyệt vô so, liền ngay cả Sở Hà đã từng có đốt tiên chi hỏa, tại đối phương cái này cùng tuyệt luân hỏa lực trước mặt, cũng chỉ có thể là khác nhau một trời một vực. Phượng Hoàng Viêm chính là một tia chán ra, cũng có thể tùy tiện đốt dung hư không, ngay cả chân không cũng khó có thể có thể thụ, cũng chỉ có chúng quanh đạo đạo thời gian, mới có thể đem nó ngăn riêng làm hao mòn một hai. Đơn thuần lực phá hoại, chỉ sợ thiên cơ thần luân liền có cựu chuyển chi công, tới tướng so cũng phải kém hơn một bậc, trừ phi vận dụng thiên cơ tinh bản thể, có thể lấy che lại một đầu. Vẹn vẹn là phân thân Phượng Hoàng Viêm liền đáng sợ như thế, nếu là bản thân đâu? Chốc lát, Phượng Hoàng Chân thân thần thông đang ở trước mắt nở rộ như bầu trời cực hoa, sắc hồng như máu tươi, thế mạnh như hùng phong vỡ nát, vô lượng chi lực như thiên địa lấp. Phía trước ngàn bên trong chỗ, gia hoàng gia sức không có chút nào giữ lại, đáng sợ nguyên lực xen lẫn như lưới, có Phượng Hoàng Viêm cùng Vô Tận Huyền Băng, Hải Khiếu Thủy Nguyên, Tung Hành Lôi Quang, còn có ngàn trọng nguyên từ vĩ lực, khắp tận thiên hạ ngũ hành chi phá linh kỳ quang, nhưng hết thảy cũng không thể che lấp rơi phía đông nam kia bồi đám. Nhiều loại thuộc tính khác nhau vĩ lực hỗn tạp, va chạm mênh mông, quét ngang ra không. Liền nói nói thời gian cũng không thể tại cái này khu giao chiến bên trong tồn tại, đều cho vô thượng cự lực biến thành hư ảo. Dầm dầm dầm. Bởi vì cực tốc chạy đến, thinh linh để lọt vào thai tiếng vang chế một phần, vậy mà là trước gặp đến tình hình chiến đấu, sau đó mới nghe được cầm ầm thanh âm, để người có vài tia quỷ dị sinh tại trong lòng. Hoàng giả giao chiến, trong vòng vạn giảm hư không chân không đều khó mà may mắn còn sống sót, phạm vi trăm vạn giảm thiên địa pháp tắc cũng là vì đó đại hỗn loạn, có thể nói thiên địa biến sắc, sát. sát na thương hải tăng điển đều không có đáng, về phần âm thanh lan truyền khác lạ, cũng không có cái gì hiếm lạ. Một hơi. Sở đạo hữu Mời giúp ta một chút sức lực. Phượng Hoàng Phân thân một tiếng gầm hét, bệ hạ yên tâm, tại hạ tự sẽ hết sức, Long Hoàng lại để ta đối phó, có một bút nợ cũ vừa vẩn muốn cùng hắn tính cái rõ ràng. Này, Sở Hà hét dài một tiếng như hổ giống, truyền tức, hắn đã biến thành một đạo tinh hà bắn lên. Phượng Hoàng Phân thân nghe vậy, nói một tiếng tốt, sau đó lật tay thu hồi thời gian chim xe, tiếp theo mà hóa thành một đạo liệt diễm, ném hướng chân thân chỗ chỗ. Người đến người nào, Sở Hà khí tức không có nửa điểm trái lấp, hoàn cảnh trung gai thực lực đột nhiên bại lộ, làm cho đối phương ba người rất là rung động. Một người trong đó ngay cả vội mở miệng muốn hỏi. Còn có một tầng nguyên nhân, Sở Hà xa xa tỏa định, rõ ràng là hắn. Quả nhiên quý nhân hay quên sự tình, năm đó Long hoàng bệ hạ thần ý dáng Lâm Hạ Nguyên, tại hạ may mắn thấy Long nhan một mặt, từ đó về sau, ta một mực là nhớ thương bệ hạ lão nhân gia trong lòng a. Sở Hà cười to bên trong, quanh thân 9999 cái huyệt khiếu cùng vang lên, thần nhân chi lực hòa với tinh thần cường sôi chảo mánh liệt, chính là một quyền đảo quá khứ. Rõ ràng cả hai còn có mấy chục dặm xa, nhưng Sở Hà một quyền đè xuống, lại là đến mục tiêu trên đầu ba triệu địa, nói là tuấn di đều không quá đáng. Hắn tỏa định Long hoàng dưới mắt là bản thể hiển lộ, vì một đầu dài mấy trăm trượng màu đen tự lòng, chính dương nhanh muốn bước, nước vân lôi ba loại nguyên khí vẩn quanh ra thân, ù ù có âm thanh, tầng tầng lớp lớp, tự có giới vực thần thông ám vận bên trong bên trong, giữa lẫn nhau lại hóa sinh cấu kết, chặt chẽ nghiêm mật. Không so phượng hoàng chỉ am hiểu phượng hoàng viêm, cái này long hoàng vậy mà tam hệ kiếm tu, mà lại từ hiện lộ một hai chuẩn mực đến xem, căn bản không có cao thấp chi phân, rõ ràng chiếu cố cùng dung hợp trình độ cực kỳ hoàn mỹ. Yêu tộc bảy hoàng, quả nhiên không có một cái là dễ sống chung người, yêu tộc đại năng Như Mây, hoàn cảnh cường giả tuyệt không chỉ tại bảy vị nhưng có thể chưa cắt to lớn yêu giới vì bảy thần vực, cũng riêng phần mình địa vị ngang nhau nhiều năm, liền đủ để chứng minh bọn hắn tại Đông Đảo yêu tộc hoàng giả bên trong là mạnh nhất mấy vị. Bất quá, giờ phút này tại Sở Hà trong mắt, lại chí ít có 7, 8 loại phương pháp đột phá Long Hoàng phòng ngự, từ đó cẩn thận đi. Thời nay không giống ngày xưa, của hắn tầm mắt so bình thường đế giả cũng cao hơn ra một cái cấp độ, thấy do huyền cơ năng lực, tự nhiên không phải hoàng giả có thể so đo. Hạo nhiên một quyền ép lâm, thì là trực tiếp nhất một loại phương pháp, lấy lực khi người, đoạn nó biến hóa Long Hoàng mặc dù hoàng cảnh thượng giai, nhưng Sở Hà có tâm kế đo một cái pháp lực của đối phương sâu cạn, cho nên mới một cái đi thẳng vào vấn đề. Quyền Phong Minh ngông, Phương Chở ra đến, cả hai trên không, lại là chân không mảnh vỡ lệch vị trí lui tán, hồn hóa pháp tác thông minh, thình lình lộ ra một mảnh loáng thoáng tinh không tới. Một quyền chi lực, mấy tận Sở Hà tất cả, đồng thời thần thông chư thiên, ngàn tỷ tinh thần tấu không xuyên qua đến, tự có giới vực chân ý tại vân lên giải. Sở Hà biết mình đối phó là dạng gì tồn tại, cũng không có chút nào lưu lực. Tráng chỉ là mấy trăm năm thời gian, ngươi vậy mà có thể trưởng thành đến cùng ta sóng vai tình trạng, rất nhiều diễn việt đương thời đế giả cũng không gì hơn, cái này thôi. Màu đen tự long râu dài run run, chìm âm như sấm, nói đến nửa đường, rõ ràng là cưới lôi quang lịch hướng mà lên, muốn đón đỡ Sở Hà một quyền này. Và anh, cũng có màu đen sóng nước từ 10000 dặm trong chân không xung ra, chớp mắt thành biển, gào thét dâng lên, muốn phá tan một phương thiên không. Long hoàng thấy Sở Hà tinh không bí pháp hóa diễn, cũng là không dám thất lễ, chớp mắt hóa biển, cưỡng để giới vực chi lực. Nhấp nước, quý nước. Thì ra là thế. Sở Hà thầm nghĩ, đã là rõ ràng đối phương chỗ ngự lôi quang vì sao chủng loại tính chi vật. Cung minh đoán được không sai, đối phương là thủy trúc chân thân. Vân lôi hai loại thần thông bất quá thuận diện thôi. Bất quá, hoàn cảnh cường giả phát động nhâm nước cùng quý thủy chi lôi, dĩ nhiên không phải ngày xưa thường gặp đơn giản như vậy. Không nói trước nhâm quý hóa sinh tinh diệu, nhất là tại mỗi một đạo lôi quang bên trong, đều ẩn chứa một cố đáng sợ hàn ý. Kia cố hàn ý, liền ngay cả sở hà thần thức chạm đến, đều phải vì thế mà chỉ trễ một phân. ầm ầm ầm ầm ầm. Quyền trảo đối hãm, lôi quang vẩy ra, tinh nguyên tứ tán, cả hai đều cho lực phản chấn dứt bỏ hơn nghìn trượng xa. Tại giao phong chỗ, rõ ràng là lưu lại một nửa xích lớn nhỏ lỗ đen. Thật lâu không cần, tại luân chuyển thôn phệ lấy có khả năng liên lụy đến hết thảy. Sở Hà phía sau xanh nhạt cánh chim thanh tránh, chấm giọng hét lớn, chính là xúc địa thành thốn, chớp mắt đi tới Long Hoàng trước mặt, lại là đấm ra một quyền. Tới cung ứng, thì là kia không trung xuất hiện ngông lung tinh cung, trong lúc đó là Vân Khai vụ tán, lộ ra chân thần tới. Ở bên trong bên trong, sớm đã vận hóa đến cao phong tinh lực, lúc này là hạo nhiên một tiết. Phạm vi mấy ngàn dặm địa, đều tại rủ xuống tinh quang phạm vi bên trong. Tinh rủ xuống bình dã. Gần như chỉ ở sát na, liền có khó có thể dùng tính toán tinh nguyên trụ rơi đến, dường như vạn tên cùng bán vừa vội lại chìm, khiến không kế hở. Thiên tinh cung chấn cung tuyệt học. Thật can đảm. Long Hoàng chính là thần chỉ thần thông của đối phương thủ đoạn, nhưng cũng là cho chọc giận. Nguy lai, Sở Hà đòn công kích này phạm bị, đã không chỉ tại nhắm vào Long Hoàng, liên đối lấy đem kia Sở trường Hắc Ám thần thông Hoàng giả, cũng cùng nhau dẫn vào. Chương 177, Diệt tinh chi pháp. Nghĩ lấy một địch hai a. Thật sự là người không biết không sợ a. Cho tinh rủ xuống bình giá thai họa vị Hoàng giả kia cười lạnh một tiếng, tiếp theo mà cũng bỏ Phượng Hoàng chân thân, không còn vì đồng bạn áp trận, mà là chuyển đầu thương thẳng hướng Sở Hà. Phượng Hoàng tại ba người bọn họ vây công dưới thụ thương không nhẹ. Nuốt vàng chi hoàng một người đủ để chống lại, chỉ đợi cùng Long Hoàng Liên Thủ giải quyết kia tiểu tử cuồng vọng sau. Đối phương bất quá hoàng cảnh trung gia thực lực, cố nhiên có di giật đái lao ưu thế, nhưng lại sao có thể ngăn cản được bản thân cùng Long Hoàng Liên Thủ? Phe mình ba đều là hoàng cảnh thượng gia thực lực, lại trọng thương phượng hoàng, thấy thế nào đều là chiếm cư tuyệt đối thượng phong. Hả? chờ chút, hắn là, họ sở, ngày đó cùng Tử Vi Tiên Tôn một quyết sinh người chết kia, Chuyển tức phát hiện, để cười lạnh hắn đông nhiên biểu lộ cứng đờ. Tử Vi Tiên Tôn đã xác định vấn lạc, Tử Vi Tiên Cung cũng sụp đổ không còn còn có, hết thề kẻ cầm đầu, chính là trước mắt tiểu tử này. Từ vi tiên tôn tu vi như thế nào, bọn hắn đều rất rõ ràng, tung hoành tiên giới, nửa bước đế giả, thần thông gần như có thể lấy thông tiên, thật là là bọn hắn cảnh giới này bên trong đệ nhất nhân vật, ngay cả nhân vật như vậy, đều đưa tại cái này họ sở trong tay, bất luận quá trình bên trong thủ đoạn như thế nào, đều có thể nhìn ra đối phương có thực lực tuyệt không tầm thường. u u, tinh lực nguyên chủ sung kích như nước thủy triều, vô cùng vô tận, dường như mưa to, mỗi một cây cho đối phương vỡ vụn về sau, thì là hóa thành mang theo rậm rạp tinh văn bại tàn mát trùng trùng điệp điệp che lấp hết thảy, mà tại sâu giữa không trùng lại có tinh thần trời cảnh tượng là càng lúc càng sáng tỏ đối phương ý muốn thế nào dựng lên băng hàn hất hải long hoàng rõ ràng nhất kia tinh rủi xuống bình giá thuật nhìn là không khác biệt công kích tựa hồ khó mà uy hiếp được phe mình hai người nhưng theo tinh lực tại mặt biển chống chất càng ngày càng nhiều khó mà hỗn loạn đi hắn cũng lập tức minh bạch cái vừa ý đồ muốn dùng tinh hải đến chân áp bản thân thần thông hất hải a nào có dễ dàng như vậy một tiếng long thiếu thương càng mà lên hắn chân thân xoay quanh như điện xoay tròn chính là ngàn bên trong gần như chỉ ở nửa hơi về sau lại lần nữa cùng sở hà đánh giáp lá cả với anh cả hai lại là lẫn nhau lay một cái dẹp mấy trăm bên trong hết thảy. Sở Hà cũng không có cho đối phương che đậy, cùng lúc đó bay lên phương kia kỳ dị cờ xí, mới là Long Hoàng chân chính giết lấy. Phương kia cờ xí hình dạng pháp bảo, Trình xanh đen hai màu, mặt cờ vì hình tam rất hình, gợn sóng thủy trúc hoa văn lít nha lít nhít, tựa như một tầng thâm thủy sóng nước phun trào không ngừng, mà ở giữa bộ vị thì có theo một đầu màu đen thần long, rất sống động chính đang du động chơi đùa. Sở Đạo Hưu xin cẩn thận, kia là Bắc Minh nhâm Quý Cờ, cũng là Long Láo Tặc bản mệnh pháp bảo. Lúc này, Phượng Hoàng Bí Pháp truyền âm kịp thời đưa đến, giải Sở Hà nghi hoặc, Bắc Minh Nhân Quý Cờ, thủy trúc pháp bảo. Yêu tộc 20 lớn trí bảo bên trong xếp hạng 11 tồn tại. Sở Hà như mày, nhưng không có quá để ở trong lòng, yêu tộc nổi danh trên đời 20 lớn trí bảo, chỉ có trước 10 đế binh loại hình mới là đáng sợ, 10 tên có hơn, chính là nguyên chủ tế luyện cùng tầm bộ bao lâu đều tốt, nhiều nhất chỉ có thể sóng vai tại Tốn Phong chi nguyên cấp độ, thậm chí còn khả năng kém một bậc. Chỉ là một mặt bắc minh nhân quý cờ. đối với thất tinh nơi tay Sở Hà đến nói, thật là uy hiếp không lớn, huống chi hắn có được thiên địa ngũ hành bảy loại tinh lực thần thông, càng có thể đúng bệnh ngút thuốc, lấy ngũ hành tướng khắc lý lẽ đến đương đối. O bén nhọn lợi vang, đột khởi tại đông nam phương hướng vậy tu luyện hắc cám hệ thần thông hoàng giả đã mang theo cho minh mông nguyên khí cuồng long đánh tới nói chỗ đến tinh quang quy ẩn, tinh nguyên vô tung giới vực băng tán đều trong phút chốc dừng diệt tinh chi pháp vẹn vẹn đang ngạc nhiên vừa khởi thời khắc sở hà đồng thời là đón lấy cả hai liên thủ một kích thật đối mặt hai đại hoàng cảnh thượng giai cường giả sút kích với anh mới vừa vặn khép lại trở về chân không có là cho vỡ nát hầu như không còn tận hóa thành không đáy lô đen vô luận cái gì nguyên khí cái dạng gì tồn tại đều sát na thôn về đi khó có may mắn còn sống sót chỉ có bảo trì đánh giáp lá cả thái độ ba ý nguyên sừng sững tại nó bên trong, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Đầu truyền tinh gì? Hả? Còn có ra đi không ta? Ngươi làm sao lại phật tông tam đại pháp tuấn? Long hoàng truyền tức bừng tỉnh đại ngộ, mang theo kinh ngạc vô so với ý. Vô. Một tiếng như sấm sét trầm đục, vô thượng vĩ lực bộc phát, tử quang diệu nhưng thay thế sở hạ đáp lại, là đem hắn đánh cho thất linh bất lạc, rơi xuống ngàn triệu đi. Chín ngày ứng nguyên thần lôi, cái tên vương bắt đảng ngươi sẽ phải cũng thật nhiều. Long hoàng chửi rủa lấy, nửa đường lại là cho Bắc Minh nhân quý cờ bay vụ đến một đạo nguyên khí tiếp được, mang đến cờ thủ phía trên. Bắc Minh nhâm quý cỡ lúc này đã bên trên tiếp thiên cùng, dưới ngay cả hắc hải, nên không phần Phật phiêu dương, phảng phất một cái sừng sững sơn nhạc, xanh đen song sắc nguyên khí cuộn cuộn tuôn ra tuôn, đã thành thế. Theo Long Hoàng tâm ý hơi chù dương, phía dưới khôn cùng hắc hải lập tức gào thét thành họa, xu hướng tăng không có tận cùng, nhưng có tinh trụ tinh nguyên áp chế, trong lúc nhất thời cũng khó có thể triệt để xoay chuyển, đem trước đây mất đi giới vực đều lật lại. Đáng ghét. Rõ ràng là Vô Ngân tinh không, lại có 3 viên 28 tinh tú vận hóa tại nó bên trong, chỉ luận thần thông cao thấp, ta xác thực không bằng hắn. Kém ít nhất một mảng lớn. Long Hoàng Con mắt hiếp hiếp, nhìn hướng một chỗ, ám bên trong may mắn, may mắn, là cùng hắn lập thành liên thủ khế ước. Trường Không Diệt Tinh Chi Pháp hắn, thật sự là lần này có tác dụng lớn. Ngày xưa thất tinh tiên đế vẫn lạc, hẳn là cùng ngươi một mạch rất có liên quan. Sở Hà mặc cho đối phương kỳ dị khí tức như thế nào xâm nhập đều tốt. Y Nguyên Tử tổ nói, dường như đầu kia dần dần biến sắc cánh tay không phải mình. Diệt Tinh Chi Pháp, vì Kim ô Bí Pháp cùng Nuốt Thiên Ma Thiểm bản mệnh thần thông diễn hóa một loại thần thông chi pháp, phản Kim O Thánh Vực một vị cường giả sáng tạo, cùng Kim Bí Pháp đồng dạng, đều có thể chuyển hóa tinh thần căn bản cho mình dùng bất quá tại hiệu suất phía trên, đương nhiên không bằng Kim ô bí pháp thượng thừa nhất cảnh giới. Nhưng Kim hữu nuốt Thiên Ma Thiềm bản mệnh thần thông chi diệu, tại xâm lớn tới mặt, thì thắng qua Kim ô bí pháp một bậc, được mất thật đúng là khó so đo. đã từng có bí mật nghe đồn, lúc đầu Kim ô Thánh Vực muốn thế giết vị Kim Hưu phản Thánh Vực cường giả, về sau không biết thế nào, song phương là đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, trở thành trở ngại thất tinh tiên đế thành thánh một viên trọng yếu lá cờ. đương nhiên, vị kia sáng tạo ra Diệt Tinh chi pháp cường giả, nghe nói hạ cũng là thảm, chính là hoàn thành cùng Kim Âu Thánh Vực hiệp nghị, Diệt Tinh đạo thống cũng bởi vậy đoạt tuyệt. lại không nghĩ rằng. Hôm nay Sở Hạ ở đây là gặp gỡ chuyển nhân của hắn. Sở Hạ không có quá nhiều ngoại ý muốn, bởi vì hắn biết, Diệt Tinh Chi Pháp sớm đã cho nuốt tiên ma hiểm nhất tộc đạt được, có khác chuyển thừa, kia là chuyện đương nhiên. Bất quá, gia hỏa này không có đơn giản như vậy, không chỉ Diệt Tinh Chi Pháp, còn người mang ám tịch thần thông. Một thân uy nghiêm mênh mông ma khí. Rất có thể, cái này một vị là ma đã tu luyện. Yêu ma hai đạo thần thông song tu, hắc hắc, thật sự là hiếm thấy tồn tại. Hắc hắc. Lúc này, đối phương cười lạnh một hồi. Chương 178, Bác Minh trấn ý không nhưng có diệt tinh chi pháp, còn có ám tịch thần thông, yêu ma song tu, càng là hoàn cảnh thượng giai tu vi, người này khó giải quyết, thậm chí tại Long Hoàng phía trên, chỉ là hiện tại yêu ma hai tộc đại chiến hết sức căng thẳng, Long Hoàng vì sao còn cùng Ma tộc Hoàng giả liên vào tay đây, liền không sợ hưu tâm người đến cái tình ngay lý Gian Bôi đen. Quả nhiên lợi ích trước mắt, cái gì đều là hư, lập trường càng là không đủ thành đạo, vì đó bi quá hóa liều cũng không tính là gì. Có lẽ đối với bọn hắn những này hoàng cảnh thượng giai cường giả đến nói, đạt được trở thành đế giả cơ duyên mới là trọng yếu nhất, cái khác đủ loại đều chỉ là phù vân thôi. ầm ầm. Không nhìn đối phương cười lạnh cùng bước kế tiếp tự động, sở hạ tay trái vừa nhấc, chính là một ngàn đạo cựu trời ứng nguyên thần lôi mãnh liệt vang ra. Mặc kệ ngươi tu luyện có diệu pháp gì, trung quỹ ngươi là ma tộc tu sĩ, cái này chín ngày ứng nguyên thần lôi hẳn là có thể lôi ngươi. Đạt được chín ngày ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa pháp về sau, sở hạ ở phía trên chỗ quán chú tâm huyết cũng không ít, cố nhiên không có lôi hỏa thuần thanh, nhưng cũng có bình thường tiền tôn vốn có tiêu chuẩn, tạm thời dùng để đối địch, nghĩ đến cũng đầy đủ. Nhưng hắn sẽ không cảm thấy liền có thể đánh như vậy lui một vị tu luyện có diệt tinh chi pháp ma hoàng tu sĩ tại cựu thiên ứng nguyên thần lôi đằng sau. Vụ, vụ số đạo tinh quang dần dần rực sáng, tiếp theo mà lửa gạt thanh trọng, xen lẫn như thần long năng, dương phát sau mà đến trước, như bay cầu vòng vượt qua, như phi kiếm lạnh thấu xương. Ngươi lai chín ngày ứng nguyên thần lôi bất quá là ngụy trang, đằng sau kia mấy đạo tinh quang mới là giết. Thiên su cùng thiên tuyền tinh lực, nếu biết ta tu có diệt tinh chi pháp, còn dám sử dụng thất tinh chi lực, ha ha. Tạm lãnh chín ngày ứng nguyên thần lôi phong đầu ma tu, không khỏi phá lên cười. Diệt tinh chi pháp cùng thôn thiên thần thông, mặc kệ loại nào, đều có thể ở một mức độ nào đó mà khắc chế tinh lực, chính là lớn tiên tinh bản nguyên cũng có thể chiếu nuốt không lại. Mà lại lớn tiên tinh bản nguyên chi lực đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ một đạo đống nhiên đưa lên mỹ thực, thật làm cho hắn thèm nhỏ dại không thôi, không thể không tâm động. cười to thời khắc, hắn đã thân hình huyễn hóa, màu xám cho thần quang phun trào, khói đen cuộn cuộn, bên trong bên trong mơ hồ có hình thái xoắn, trong chốc lát hơn trăm trượng ma thiểm đứng đầu nô ra, nuốt đi kia số đạo tinh quang. nhưng mà hắn lại không nghĩ tới, trong này là lớn tiên tinh bản nguyên chi lực đơn giản như vậy, mới nuốt vào hết hầu ở giữa, cảm ứng được kia cố đáng sợ sắc bén kia bí, trong lòng hắn nghiêm nghị, không được, bành bành, cùng hắn tỉnh táo đồng bộ, thì là kia số đạo tinh quang dị hóa thông suốt lộ ra giữ tận răng nành, mang đến lăng lệ thương tích, tại ma thiềm dị tượng bên trong cái cái long trời lở đất. đây là cái gì kiếm ý? vậy mà sắc bén đến tình trạng như thế. sở hà lấy thiên su cùng thiên tuyền tinh lực làm căn bản, tiếp theo mà hồn hóa thành cản khôn kiếm khí, hoặc tại sắc bén phía trên kém một hai phân, nhưng kiếm ý thật, dùng để tính toán thèm nhỏ giai đối phương, chính là đúng bệnh ngốc thuốc, lập tức chiếm được một chút tiền nghi. không minh bạch ở giữa gặp khó, để tia ma hoàng vội vàng tạm lui ra, ẩn vào một mảnh ám tịch quang ảnh bên trong, mà long hoàng lần này đã hoàn thành bắc minh nhân quý cờ thế, gặp hắn không ổn, lập tức mang theo lấy trùng điệp đen sóng, che khuất bầu trời thình linh viện thủ mà tới. Về phân đánh lén mà đến Long Hoàng, Sở Hà phất tay áo liền là một cái vàng lóng tinh mang bay đi. Ù Vàng lóng tinh mang phương xuất hiện, chỉ là lớn bằng ngón cái nhỏ, mang theo ủ rột tiếng vang, nó tán phát quang mang tại khôn cùng hắc hại trước mặt, liền cùng một cây mến lớn tản trong gió như vậy yếu ớt, tựa hồ bao phủ lại gần như chỉ ở sau một lát. Nhưng ở nửa hơi về sau, mấy chục xoay vòng động về sau, nó đã hóa thành mười ngàn trượng lớn nhỏ to lớn siêu sao, nói đạo hoàng mang lưu truyện bắn, che khuất hơn phân nửa thiên khung, ủ rột tiếng vang cũng là tùy theo bành trướng 10 ngàn lần, oanh minh như thiên sơn sụp đổ, trăm sông chảy xiết khôn cùng đen sóng chính là hung mạnh hơn nữa, mênh mông đến đâu, lại không thể ức chế. Lúc này lại là tại hoàng tình phía trước vươn lại, không còn trước đó phi tốc chận ngập. Dường như muôn vàn sóng biển đánh ra bờ biển nổ vang cung, màu vàng sẩm khí lãng riêng phần mình của ngược, mang theo không gian mạnh vỡ như tuyết bay giường, phương viên ngàn bên trong đều là vì sự chấn động mạnh, ngang nhiên không gian triệu dân càng bức cùng ngoài 10.000 nghìn Thời gian trong nước pháp tác xa so tiên giới yêu giới cùng đại giới cứng cỏi, lúc này cũng là có chống đỡ không nổi dấu hiệu, dù sao trước đó đã bị tứ đại hoàng giả phá hư qua chân không cùng, bây giờ hai cái này lại uy năng tân thả, tranh phong tương đối tự nhiên là đổ dầu vào lửa. Thiên hành tinh. Long hoàng một tiếng lãng thiếu, la lên ra ngăn cản Bắc Minh nhâm quý cỡ một kích này chí bảo. Lấy thổ khắc thủy a. Khá lắm, bất quá, bản hoàng huyền công há lại đơn giản như vậy. Long hoàng tâm trí chợt lóe sáng, lại lần nữa ngửa mặt lên trời thách giải, long thân đông đường, thông suốt bánh chứng, hóa thành mấy ngàn trượng tự long, giữ tận gạc ghét, mà kia phần Phật phiêu dương Bắc Minh nhâm quý cỡ thì là cho nó chộp vào móng vuốt bên trong nắm chặt vung lên. Hoặc Dòng nước vẩy ra quanh minh bên trong, nhưng thấy một tuyến màu đen hào quang như phi kiếm xuyên qua, giết mở một đạo trắng xóa băng đường trong chốc lát lách qua biến động quỹ đạo thiên hành tinh, buôn tập đến phía sau sở hà trên đầu tới, quả nhiên là kỳ quái, rõ ràng sở hà tâm niệm chuyển động bên trong, làm ra đầy đủ dự phán, ngang nhau làm thiên hành tinh ngăn lại kia một tuyến màu đen hào quang, nhưng hết lần này tới lần khác tại trong điện quang hỏa thạch bỏ lỡ gái đi, không chỉ có ở đây, càng có kỳ hàn chi ý từ phía trên hành tinh bên trên truyền về, lần theo tâm thần mà đến, càng như muốn đánh út về phía đạo tâm, nhưng cho sở hà bóp tắt tại nửa đường. bác minh Trấn ý, thiên hạ có ít đến hàn chân ý a, đáng tiếc ngươi không phải bắc minh đại đế, chợt sở hà liền đoán ra kia một tuyến màu đen hào quang địa vị tấm tay liền phóng ra một đạo vận đục kỳ quang, nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia đạo màu đen hào quang linh tiểu phi thường, băng hàn chi cực, mang theo sâu vô cùng băng phong thần thông, nhưng hết lần này tới lần khác thụ sở hà thả ra vận đục kỳ quang khắc chế, ngay cả lại tiến vào mảy may cũng là không thể, ngược lại cho đục chuyển thành đoàn vận đục kỳ quang dẫn rơi, tiếp theo mà thôn phệ đi. Long hoàng nhìn đến cảnh này là nhíu chặt mày, đáng ghét, liền kém mười trượng trở lại khoảng cách. nhưng cái này vận đục kỳ quang lại là cái gì? bác Minh chân ý tại nói trước mặt, đúng là ngay cả ngày xưa thần thông đều không có 1% nhưng Bắc Minh chân ý cũng không phải tốt như vậy tin phục nó vào tới bên trong giấy ruột phi thường kịch liệt tựa như là bao tải bao lấy một người sống hoặc sau một khắc túi phá người ra cũng có thể thiên tuyển tinh bên trong có mấy phần cảm giác quen thuộc hà là hà là chào đón đến kia vận đục kỳ quang bên trong tranh nhưng hiện hiện viên kia tinh mang cùng bên ngông khí tức bên trong ẩn tàng kia một tuyến phong mang lại có gánh chịu chân ý vô cùng vô tận hắn là ẩn ẩn đoán được một phương hướng nào đó đồng thời hắn cái kia đạo hội tụ chi cực Bắc Minh chân ý cũng là tiêu vong hầu như không còn cùng tinh thần của hắn không còn có liên hệ chôn vùi cảm giác giống như là một cái trọng truy lôi trong lòng của hắn bên trên, thật không tốt tiêu thụ. Khôn kiếm ý, thiên truyền bản nguyên, đây là năm đại thần thông. Kém chút quên đi, càng Khôn kiếm cũng tại tay của hắn bên trong. Thinh linh ở giữa, Long Hoàng lại có một loại không thể chiến thắng ảo giác. Chơi sinh năm, là trực chỉ tạo hóa đại thần thông, chớ nói hoàng giả thấy chi thắng phục, chính là đế giả cũng là đối nó thèm nhỏ dãi vật phân, là muốn liều mạng muốn lấy được địa chỉ. Nộ không thấu tạo hóa chân ý, bản thân mở vũ trụ khó có sinh cơ dõi diễn, cũng sẽ không có vui vẻ phồn vinh việc trọng đại, cuối cùng sẽ quy về hoang vắng, cùng đất chết không có quá lớn khác biệt, tới móc nối công đức càng sẽ không đạt được không ổn. Đông Nhiên suy nghĩ vừa khởi, hắn đã lách mình nhanh chóng tối lui, ngay mắt sẽ mở trên trăm cái không gian trống chất, có thể nói rút đi không có nửa điểm lưu lực. Vội vàng ở giữa, hắn thậm chí vung một chút bắc minh nhân quý cờ tới làm ngăn cản đều không có, chỉ bằng lấy đạo tâm chỗ sâu bản thân ý thức điều hành. với anh. Cho dù như thế, Y Nguyên khó tránh khỏi cho đối phương thương tới, đạo tâm giống như là cho một đạo bạo lôi anh chúng, lập tức điên bảy ngược lại tắm lên, khó chịu chi ý như nước thủy triều, để bộ ngực hắn ngăn chặn ngàn trọng bị đè nén, khí huyết sôi trào vô tự, lao nhanh đi loạn. Tiếp theo mà cấm nhịn không được, qua một tiếng phun ra một ngụm máu đen tới. Vẫn tâm, vẫn tâm báo tử. Hắn hô to bên trong, thanh âm tối nghĩa vô so. Tại cấp độ này vẫn tâm báo tử trước mặt, nếu không phải dựa vào tâm huyết dâng trào vừa lui, vừa có nửa điểm do dự, chỉ sợ hạ chẳng càng thê thảm hơn. Sở Hà căn bản không có hứng thú dây dưa với hắn, hơi tiếp xúc, liền dùng ra vẫn tâm báo tử cái này đại sát khí đem nó đánh lui, để chống đi tay đến, thu thập vị tia trưởng khống diện tinh chi pháp ma hoàng. Đối với có thể khắc chế tinh thần pháp ma công, Sở Hà là tương đối để ý, cũng là nóng lòng chu diệt. Dạng này công pháp, tại hoàn cảnh trong tay cường giả, bản thân còn dễ đối phó, nếu là rơi vào đế giả tay bên trong, mang đến áp lực chắc chắn là chưa từng có. Tên là gió nổi thanh âm chợt trận, thiên tuyền tinh thu nạp cái tia đạo Bắc Minh chân ý. Lúc này là cho Sở Hà kích phát ra, đánh về phía ngàn hơn bên trong trong bóng tối nơi nào đó. Vẫn tâm chân ý đả diệt Long Hoàng tại Bắc Minh chân ý bên trong vết tích, 5 Đại thần thông vòng vòng. Đạo này Bắc Minh chân ý dù tổn thất hơn 2 phần 10 uy năng, nhưng cũng có thể vì Sở Hà thúc đẩy, chỉ đâu đánh đó. Bắc Minh chân ý bên trong lại có giấu một kia vẫn tâm báo tử. kia ma tu mặc dù bị thương thoái ẩn lại đi, nhưng cũng xúc tỉnh hoàn thành, đang muốn giết ra đến giúp đỡ Long Hoàng. Nhìn thấy Sở Hà thả ra Bắc Minh chân ý, cũng tại nửa đường băng tán nhỏ vụn dường như mưa phủ bao phủ đến, không khỏi ám bên trong mắng to một tiếng, là ngươi. Bác Minh chân ý phong cấm chi lực thật là đáng sợ, một khi bộ phát ra, chính là bao phủ mấy trăm bên trong, cũng có thể nháy mắt băng phong hầu như không còn, hư không chân không đều trốn không thoát. Nói cách khác, một khi kia ma hoàng cho đóng băng lại, sở hà liền có thể chiếm được tiên cơ. Cao thủ quyết đấu, ở giữa là phân hào tất tranh, tiên cơ thường thường liền mang ý nghĩa thượng phong chi thế. Xuy suy, vị kia ma hoàng đang có trôi đối ứng lúc, trên không nơi nào đó lại chuyển tới dị hưởng, mặc dù rất nhỏ phiêu miểu, lại là xuyên thấu rất nhiều cuồng bà âm triều. Không gian vỡ vụn cùng pháp tắc băng dị âm, rõ ràng có thể nghe. Bắc Bắc Minh chân ý, thân thức chợt ngẩng đầu, bắt đến tin tức, để hắn thất kinh. Lúc này tại trên không trung có một đoàn hơn trăm trưởng phương viên thanh được chi khí, ngay tại xoay quanh vận hóa, mỗi nhất chuyển đều có một đạo tinh thuần Bắc Minh chân ý từ đó như tiền bắn ra, gần như chỉ ở sát na đã hóa ra mấy chục đạo thậm chí trăm đạo đánh tới, công kích đột nhiên tăng cường mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần, hắn làm sao không vong hồn sợ hãi? Hàng thật giả thật Bắc Minh chân ý, cái này họ sợ cùng Thiên Long hoàng lại là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ cũng là Bắc Minh đại đế truyền nhân? Trong lúc nhất thời suy nghĩ hồ loạn, để hắn có chút phản ứng trì trệ. Này nháy mắt trì trệ, đối với hoàn cảnh cường giả ở giữa tranh đấu đến nói, thế nhưng là cực kỳ muốn mạng sai lầm. Chương 179, nhẹ nhõm đánh bại. Sở Hà từ lĩnh hội trời sinh năm đại thần thông đến, cái này là lần đầu tiên dùng để đối địch, mặc dù tại vận dụng mặt trên còn có chút tối nghĩa, nhưng cuối cùng có 6 7 thành hòa hậu, đối phó hoàn cảnh cường giả thật là thất tha có hơn. Không phải sao, mấy chục đạo thậm chí trong đạo Bắc Minh chân ý đánh xuống, cố nhiên mỗi đạo chân ý so Long Hoàng phát kém mấy phân nhưng công kích tổng lượng lại là vừa xa khỏi, cơ hồ khiến yêu ma hoàng hồn phi phách đi may mắn, lấy hắn đột pháp kỳ quỷ cùng nhăng tật, tựa hồ trốn tránh cái này một đợt công kích khó khăn không lớn. Hắn nháy mắt chỗ làm ra quyết định, cũng là như thế. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, thứ nhất nói bay tới Bắc Minh chân ý không có đơn giản như vậy, mà là ám bên trong dấu châm, đủ để cho hắn một cái lão đảo công kích. ầm ầm, đạo tâm vinh minh như sấm, kia dấu ở Bắc Minh chân ý vẫn tâm bao tử, coi như chỉ có một kia, cũng có thể để cho kia ma hoàng một lát tâm thần tan ra không ít, dao động đến thần hồn chuyên chú. Tiếp theo mà để độn hơi chần chờ một chút. Liên trong điện quang hòa thạch, đối với Sở Hà đến nói, cũng là đủ. Hoa cá. Như chín ngày thác nước nhập đầm nhẹ vang lên, vị yêu Ma Hoàng bốn phương tám hướng đã cho mấy chục đạo Bắc Minh chân ý đều phong cấm, đến Hàn khí tức cuốn trở về phóng xạ cực nhanh, cũng có lạc rồi giòn vang trận trận, nhiều lần, trong vòng trăm dặm hết thảy, liên đối lấy màu xám cho ma thuộc hơi khói, đều là cho đông kết thành một khối màu đen cự băng. Nhưng mà, mấy chục đạo Bắc Minh chân ý uy năng, lại há ngừng ở đây, tán giật lái đi Hàn ý dư kình, khoảnh khắc kéo dài ngàn dặm xa, màu đen xương tuyết bay dương, trong lúc nhất thời lạc rồi kết băng thanh âm nổi lên. Đóng băng lại thời gian biến không gian bên trong ngàn hơn bên trong, mấy như kim thiết kiến cố Trung quanh bay lưu mà đến đạo đạo thời gian đều không thể làm hao mòn rơi mấy phân, cái này cùng thần thông, thật là là hoàng cảnh bên trong đình phong, hoàn bị không gian pháp tác hiện ra. Hắc. Nhưng là đối phương lại cái kia lại bởi vì nhất thời ngăn trở mà vươn cổ thay mặt lục đầu. Một tiếng quát khẽ về sau, ngàn bên trong huyền băng trung ương hơn trăm triệu địa phương có trận trận màu xám khí vụ về ra, thông suốt tan ra một cái động lưa tới. Ám tịch thần thông phải nuốt thiên ma thiềm bản mệnh thần thông kèm theo, chỗ hiện ra thần thông thổ tính vô cùng dị, nay thế nhìn như tại tan chạy Bắc minh chân ý, kỳ thực tại thuần vệ chỉ là. Sở Hà ngay sau đó thủ đoạn đã giáng lâm, căn bản không cho hắn tránh thoát hy vọng. Phốc. Một đạo vô song kiếm quang xông vào xương ngủ sám bên trong, đem đang chờ xé rách chân không ngọt đi vào mục tiêu kích vừa vặn. Mười điểm dứt khoát cắt vào thanh âm. Thật chạy không được. Bành bành bành. Sau đó, bạo liệt thanh âm mới cùng ra, vô số kiếm khí tại kia ma hoàng gào thét bên trong bay nước bắn đi. Tùy tiện đem Bắc Minh chân ý cô động huyền băng chạm cái thất linh bất lạc. Không hề nghi ngờ, kiếm khí kia cùng kiếm ý uy năng, cấp độ muốn so Bắc Minh chân ý cao hơn một ngăn. Đây là cái gì kiếm đạo? Kia ma hoàng hô to lên, thanh âm bên trong rõ ràng mang lên vài tia suy yếu. Vừa rồi đạo kiếm quang kia đã là trọng thương đến hắn, lại thêm vẫn tâm báo tử tổn thương, hắn một thân chiến lực đã đi mấy thành, lần này dừng tay hỏi đến, nhìn như hỏi, nhưng cũng có lời cùng ý vị ở trong đó. Thế nhưng là sợ hạ căn bản không có cái kia thiện tầm, lại lần nữa phát động vẫn tâm báo tử đến một cái hung ác. Hèn hạ vô sỉ. Cái này một cái số lượng lớn bao ăn no vẫn tâm báo tử, vô thanh vô tức, bắt lấy thời cơ lại phi thường tốt, cơ hội là đem kia ma hoàng đạo tâm đánh xuyên, hồn phi phách tán lái đi, chớp mắt liền rơi xuống, ngay cả đứng cũng không vững nhất làm cho hắn tuyệt vọng là Long Hoàng Thiên kia, chẳng biết lúc nào đã rời đi chiến trường, trốn không còn thấy bóng dáng tâm hơi đi. Trời muốn tuyết ta. Âm kiếm âm lại lên, sở hà là thúc đẩy Thiên Su Thiên tuyển Tinh lực, thuận thế chém tới, đối phương đạo tâm cùng ma thể đều nhận trọng thương. Một kiếm này lại hiệu quả lời nói, liền 89 chín phần 10 có thể lưu lại đối phương. Nhất nghĩ không ra chính là kia Long Hoàng ăn một cái vẫn tâm bảo tử về sau, là quay người thoát đi, không có nửa điểm do dự, cũng không có nửa điểm lưu lực, để người không kịp chuẩn bị, nghi đoạn lưu lại cũng không thể. Xem ra vẫn tâm bảo tử cái này thần thông quá mức kinh người, cho dù hoàng cảnh cường giả thấy chi cũng tim đập nhanh, khó mà để chấn lòng tin tương đối, cũng có thể thấy được, vây công phượng hoàng chân thân ba, ở giữa liên minh rất yếu đuối, có thể có khả năng là lâm thời liên thủ. ngao, đúng lúc này, kia ma hoàng cũng muốn thả ra áp đáy hỏm thủ đoạn, thú giống chấn tiên đồng thời, một tôn hơn nghìn trượng ma thiểm pháp tướng thông suốt vọt lên, mang theo như nước thủy triều sám đen ma khí, mở ra uy nghiêm miệng lớn liền ngang nhiên hút vào. vò vò, dẫn người tiếng vang trầm trầm nhất thời, dường như hai khối to lớn kim thạch tại lẫn nhau mà như, sở hà ra sức chém tới cái tia đạo càn khôn kiếm ánh sáng dần dần có bất ổn dấu hiệu bắt đầu lăn lư hảo hảo càng đông cứng hư không cùng chân không bắc minh huyền băng tại cỗ này đáng sợ hút vào chi lực trước mặt thì là nhau nhau rơi xuống tản thoải dót thành một đạo đá lởm chởm băng long ném hướng ma thiểm pháp tướng miệng lớn đi thật đáng sợ hấp lực sở hạ nhìn qua đối phương thông suốt phát giác trung quanh hư không đều xoay thành bánh quai treo các loại trình độ vật mẹo lại là hình thành kỳ dị hoa văn ẩn có kết liên chi thế càng có vài tia kỳ quang ở đây bên trong chảy xuôi mỗi qua một chỗ liền có thể lấp lánh nó hào quang màu sấm sấm đúng phật tông hóa diễn trên mặt đất phật quốc thần thông cùng cái này thôn thiên ma công cơ bản giống nhau Cơ hội nhất trí. Chật, sở hà liền phát hiện trong cái này đến tuần cùng, có chút giật mình. Tu vi cấp độ đến tận đây, trừ ra thần thông ưu khuyết cùng khắc chế lẫn nhau cùng nhân tố bên ngoài, bình thường đến nói cùng giai thực lực sẽ không chênh lệnh quá nhiều, giữa lẫn nhau có thể phân ra thắng bại cao thấp, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, cùng trường không hư không chi lực trình độ, là lớn nhất nhân tố quyết định. Rất rõ ràng, có quan hệ điểm này, cái này nuốt thiên ma thiểm không so sở hà kém. cong Đột nhiên một tiếng kiếm minh, bên trong lại dẫn một tia tối nghĩa. Thân thức bắt đến để sở hạ chân mày cao lại, bản thân phát ra đạo kiếm quang kia, vậy mà là cho đối phương hút vào một phen, nhưng mà lấy phun ra vĩ lực đẩy gãy trở về. tới cùng đi, còn có một lần nữa cô động bắt mình chân ý băng long, kiếm quang nghiêm nghị, hàn ý che trời, mờ mờ ảo ảo lấy đạo của người trả lại cho người, tương tự một màn, tựa hồ tại trước đó không lâu mới phát sinh đâu, người làm sao có thể? tốt một cái vẫn tâm báo tử, nhưng mà hết thề đều là hư hảo, sở hạ trợn phát động vẫn tâm báo tử, lại lần nữa hiệu quả, làm cho đối phương tại chỗ từ không trung rơi xuống, máu tươi của Hơn nghìn trượng pháp tướng phun ra máu tươi, thật sự là máu chảy thành sông, nhiễm tận một phương trời cao. Phu, Sở Hà vung tay háo phất một cái, cái gì kiếm quan cùng bằng lòng, mất đi chủ tâm cốt, tại hắn khu động vĩ lực trước mặt đều là chấn động tước tán. ầm ầm, phía dưới có vạn mã buôn đằng lôi minh thanh âm được khởi, tử quang diệu nhưng, lúc đầu mới là chút điểm lớn, chuyển tức đã ngàn trượng mười ngàn trượng, hình thành tử liên hình dạng xông lên, đem kia nuốt thiên ma thiểm tiếp vừa vặn. A a, nuốt thiên ma thiểm tiêu thảm lên, mãnh liệt dãy rủa, nhưng cho lôi sen nuốt chặt, trọng thương nó cái kia bên trong còn lật được trời đi, đến chính đến vị chín ngày ứng nguyên thời lôi. Đối với tuyệt đại đa số ma tu khắt chế, thật đúng là hiệu quả nhanh chóng. Chương 180, đế giả đích thần tới. Đương nhiên, phóng thích như thế lượng lớn 9 ngày ứng nguyên thần lôi, Sở Hà trở nên sự tỉnh, hay là nghĩ kế tiếp theo trấn áp đối phương, không, có Cản Khôn kiếm nơi tay, muốn tại trong thời gian ngắn triệt để giết chết đối phương, cơ bản là không thể nào. Dù sao hoàn cảnh cường giả tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ phi thường, đạo thể sớm đã luyện thành phải bền bị vô so, nói là kim thân đại thành đều không quá đáng. Nghĩ phá vỡ đối phương kim thân, còn phải dùng Cản Khôn kiếm ý đến làm văn chương. Theo bản thân tôi diễn, chỉ cần lại nhiều chả mấy kiếm Đối phương cho dù ma thể mạnh hơn, cũng muốn không chịu được nổi. Soạn. Nơi nào đó chân không bỗng nhiên vỡ ra, nước âm như nước thủy triều cuồn cuộn mà ra, như thiên hà bãi đê, đen sóng bao tô tuôn. Một chảo nghiêm nghị từ bên trong rũ ra, trục vào sở hà, phục có sâm hàn khí hơi thở cản quét bắt phương, thình lình lại là Long Hoàng Diết trở về. Giả hỏa này ngược lại là giảng nghĩa khí. Sở Hà tâm tư không tại Long Hoàng trên thân, tâm niệm chuyển động ở giữa, to lớn thiên hành tình chuyển chuyển, chớp mắt liệt không đổi tới, màu vàng tình quang như tường đồng vết sắt, đem muôn vàn đen sóng cùng lòng chảo vững vàng lại. Ken. Thiên hành tinh cùng Long Hoàng lẫn nhau lay, không có giống trước đó như vậy sóng biển vỗ bờ, lại là phát ra kim thạch hố kích bang vang lớn, 10000 dặm không gian đều tại đây âm thanh phía dưới tắc tắc rung lên dậy. Nguyên Lai like ngươi còn ẩn tàng mấy phần lực lượng. Từ phía trên hành tinh truyền đến một hai tin tức, để sở hạ đuôi lông mày một dương. Ra, phía sau màn lão đại. Nhưng hắn chợt lời nói cho đúng, không phải Long Hoàng, cũng không phải vị kia cho 9 ngày ứng nguyên thần lôi nhốt chặt Ma Hoàng, mà là thời gian biển nơi nào đó. Câu này đặt câu hỏi, nhìn như không có chút nào khói lửa chi khí, nhưng mà bên trong lại ẩn tàng một đợt vấn tâm bao tử. Cùng âm pháp thần thông siêu nhưng đánh tới, kia bên trong Rời xa sở hà ba lộn xộn chiến chi địa ước chừng có cách xa bảy 8.000 ngàn hắn dặm là đạo đạo thời gian tràn ngập địa phương. Chỉ nhìn bên ngoài nơi đó thời gian không giống địa phương khác chạy xuôi, thậm chí liền mảy may gợn sóng ba động đều không có. Chợt nhìn ngược lại là giống như là một mặt bạch quang dạng dỡ kính hồ. Tam đại hoàng giả giao chiến, cố nhiên bởi vì thời gian biện pháp tất hạn chế, không có băng diện một phương thế giới như thế thanh thế, nhưng xa xa phúc bắn ra dư ba đủ để phát động 10.000 ngàn dặm có hơn thời gian. Cũng là bình vô cùng yên tĩnh, mới lộ ra quỷ dị, vẫn tâm báo tử, hào tiểu tử, may mắn ta kịp thời chạy đến. Hà. Ba viên hai mươi tám tinh tú, thiên tinh cung truyền nhân sở hà, rất tốt. Đi theo sở hà lời nói đôi mà lên, thì là một tiếng thanh âm giàn mua. Lúc đầu còn phẫn nộ hiển thị rõ, nhưng đến đằng sau, lại là chuyển thành kinh hỉ. ầm ầm, hơi không cảm nhận được chỉ vang quét ngang lái đi. Khoảnh khắc bị tiêu diệt mười ngàn dặm khu vực. Để mấy vị giao chiến hoàng giả đều có loại long trời lở đất sai cảm giác. Chẳng biết lúc nào, mười ngàn dặm thậm chí càng xa không gian, đã bị kín một tầng ám cho chi sắc, dường như màn đêm chủ xuống, quang minh phai Mà trước kia sở hà tỏa định địa phương. Càng là có một đạo ma khí nguyên trụ sông lên trời không, kinh thiên trụ sở, nguyên trụ đỉnh thì đứng một đạo loáng thoáng bóng người. Tu sĩ kia cũng là hết thảy chợt đến thần thông dị cảnh nguyên điểm. Mắt thấy tai nghe, cố nhiên rung động, nhưng nương theo mà đến vô thượng uy áp, đó mới là để tại chỗ hoàng cảnh cường giả đạo tâm lay động, lòng bàn tay sinh mồ hôi. Là che lại hoàng cảnh thượng giai cường giả một đầu uy áp, ngấm lại liền có thể biết người tới là như thế nào tu vi. Rõ ràng là đế giả. Cái này một vị cường giả tiến đến, có một không hai toàn trường, chẳng những sợ hà cùng long hoàng các loại, liền ngay cả phượng hoàng cùng vị tiên nuốt vàng tổ hoàng giả, đều một một dừng tay, không còn kịch chiến có bỏ. Ánh mắt đều dừng lại tại người đến trên thân, mười điểm chú ý. Thế nhưng là Diệt Tinh đại đế. Sở Hà ánh mắt sáng ngời, từ có thần quang tại nó bên trong vật chuyển, tùy tiện chiếu phá 10 ngàn dặm, xuyên thấu qua ám ẩn hư thiên, thấy rõ mặt mũi của đối phương, lập tức có một tia quen thuộc tại thần hồn bên trong lướt qua, lật lên vụn vật tin tức, vô ý thức mở miệng hỏi. Đối phương là một vị khuôn mặt hơi có vẻ giữ tận hung ác lão giả, nó tóc hai búi sù, có lưu râu dài, một thân áo bảo xám rất là không đáng chú ý. Diệt Tinh đại đế, Ma Thiểm nhất tộc ít có thiên tài, tại thời kỳ thượng cổ rất có uy danh, tại lúc ấy tranh hùng trăm đế bên trong, cũng là thuộc về nhất lưu tồn tại. Nghe nói năm đó như Phản Kim Ô Thánh Vực Vị cường giả kia cho truy sát đến vô cùng chật vật, về sau vì cầu che chở, là cùng cái này một vị làm một ít giao dịch. Bây giờ nhìn thấy đối phương tọa hạ đệ tử sở trường diện tinh chi pháp, cũng có thể xác minh lợi đồn đại này. Nếu biết bản đế danh hiệu, còn không mau mau thả độ nhi ta. Diệt tinh đại đế gắt tay mà đi, sáng sủa mà nói, chỗ đến đều phụ bên trên một tầng ám cho chi quang, thật giống như ám trầm màn trời cho hắn lôi kéo che lại đến như. thùng thùng. Đồng thời tại từng cái phương hướng có vận chìm âm nhao nhao dương Trong mơ hồ, tựa hồ có từng đầu trụ lớn vỡ vụn hư không vọt lên mang theo càng thêm phân loạn đố ám khói bụi. Đối phương xuất hiện đến, thiên địa đại biến, trong vòng vạn giảm pháp tắc cùng khí cơ hỗn loạn tới cực điểm, lại có hay không nghèo giới vực chi lực thẩm thấu như lớn mạng điện, càng có vô tận chế hành chi lực tại cấu kết được ra, liên lạc lại đến những cái kia trụ lớn xuất hiện, cùng giữa lẫn nhau khoảng cách cùng vị trí, đối mới có khả năng đang bố trí một loại nào đó cao tuyệt pháp trận. Đế giả tự mình bố trí pháp trận, không thể coi thường, nhưng chỉ trong phút chốc đã là tiếp trưởng trong vòng vạn dặm tất cả lực lượng pháp tắc đi, bất kể như thế nào đều tốt, quyết không thể đối phương đạt được. Tâm niệm chuyển động, sở hà liền muốn động thủ. Đối phương thần thông che trời mà đến, Sở Hạ Tại sâu không vận hóa tinh thần trời, cũng là nhận lớn lao ảnh hưởng, đây là hắn không thể ngồi xem sự tình. Tinh thần trời thần thông vận hóa, toàn bộ quá trình đều tại rút ra chư thiên tinh lực không ngừng, vì tụ lực, tiếp theo mà trợ diễn Tử Vi Đế Ngự Pháp Tướng. Tử Vi Đế Ngự Pháp Tướng là Sở Hạ mặt khác các chủ bài, là chuẩn bị dùng tới đối phó đế giả, nếu để cho đối phương chặt đứt liên hệ, vậy liền quá bị động. Dưới mắt, ba viên cùng 28 tinh tú đã thành, tinh thần trời có chủ tâm quốc, cái khác đều là việc nhỏ không đáng kể, nếu để cho đối phương phá diện, mang tới phản tổn thương cũng không nhẹ. Lại tại lúc này, Phu, lại tại lúc này, tại Phượng Hoàng sau lưng mấy trăm bên trong địa phương, có một tuyến xích hồng minh sáng long lánh, chuyển tức mở rộng, giống như là mở ra trong mắt màu đỏ. Diệt Tinh tiểu nhi, ngươi dám đem chủ ý đánh tới trên người của ta, biết chữ chết là thế nào viết? Một tiếng bén nhọn gào thét, so sau đó xuất hiện bóng người màu đỏ càng nhanh bay ra, tựa như muôn vàng lưỡi dao vậy ra, mang theo hừng hực hỏa khí, hướng phía bốn phương tam hướng lăn lan đi. Hắc hắc, quả nhiên, Thiên Phượng Đại Thánh lao nhân ra người hỏa khí quá lớn, gấp cái gì, đợi ta Diệt Tinh tuyệt vượt một thành, người ta lại kéo kéo việc nhà. Diệt Tinh đại đế xem thường, cười nhạt một tiếng ngược lại đạp hư tiến lên nhanh lên không ít có bản thân đồ nhi cùng long hoàng ba vị hoàng giả đi đầu điều tra thiên vượng động thiên bên trong đến tận cùng đáy lòng của hắn từ nắm chắc nếu không hắn như thế nào dám tùy tiện hiện thân tới hư chỉ là một đạo phân thân ngay cả hoàng giả thực lực đều không có lại nghĩ ủy vào dư vi đến quát bảo ngưng lại bản đế lão nhân ra người là đầu có hố về phần ngày sau hữu duyên tại thánh giới gặp gỡ hắc sau này hãy nói diệt tinh đại đế trong lòng cười lạnh cũng đã ý ách đột nhiên cảm ứng được khí cơ biến hóa để hắn lực chú ý từ phía trên vượng đại thánh phân thân chuyển tới nơi nào đó đi kia bên trong có phần tinh vô số, uy nghi muôn vạn, dọt thành mênh mông tinh hà, ba viên phân bố rõ ràng, trung ương nhất chỗ tử vi viên, bên trong bên trong có một chút tử quang lưu chuyển, thâm thúy mê ly, lại càng lúc càng hạo đại. chương 181, diệt tinh tuyệt vực, tinh thần thiên đại thần thông, tử vi đến ngự. nô, quá xa xưa, xa xưa phải ta cơ hồ đều nghĩ không ra. mắt thấy một màn này, diệt tinh đại đế thở dài, một ít một đoạn ký ức tại hồn hải bên trong hiện lên, mang đến một chút cảm giác không thoải mái. ngày xưa thứ nhất đế giả, tuyệt thế phong hoa, độc bộ thiên hạ, căn bản không có một vị có thể cùng nó song vai, có thể nói lục thánh về sau có hy vọng nhất chứng được thánh cảnh đạo quả đế giả tiên giới từ thất tinh tiên đế hành không xuất thế đến thay đổi trước đó xu hướng suy tàn cùng yêu ma lượng giới tranh phong cũng là dần dần chiếm được phong trong lúc nhất thời đánh không ít quy mô to lớn thắng trận thậm chí ma giới đông nam có trọng thành một trận cho tiên tộc đánh bảo diệt tinh đại đế thì tại lần kia ngăn cản tiên tộc xâm lấn trong chiến dịch bại vào thất tinh tiên đế thủ hạng toàn bộ quá trình có thể nói là chật vật vô so mất hết mặt mũi liền đối phương 10 chiêu đều tiếp không dưới căn bản không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Lần kia bại chiến cũng là hắn đời này dẫn vì sỉ nhục nhất sự tình, vì thế, hắn không tiếc mạo hiểm tiến vào chúng đế chi mộ hạch tâm chỗ sâu, để cầu phải cơ duyên đến xoay người, rửa sạch nhục nhã. Nhưng mà, chờ hắn may mắn từ chúng đế chi trong mộ thoát thần đến, Thất Tinh Tiên Đế đã sớm vất lạc, Thiên Tinh Cung cũng nay không phải tích so. Bất quá, cái kia tâm kết, tựa hồ tại dưới mắt có thể tiêu mất một hai, kia họ sợ sẽ tinh thần thiên thần pháp cùng tử vi đến ngự, càng có ít khóa lớn tiên tinh nơi tay, khỏi cần nói, tự nhiên là kế thừa hoàn toàn Thất Tinh đạo thống. Hắc hắc. Diệt Tinh Tuyệt vực. Diệt Tinh tiểu nhi người thật can đảm. Nhất định là muốn cùng bản thánh không qua được rồi một tiếng phẫn nộ hô quát, đánh gây diệt tinh đại đế có chút phiêu hốt tinh thần. lúc này, một đạo xích hồng thân ảnh đã rơi vào trước người hắn hơn trăm triệu chỗ, chỗ sắc mặt thâm trầm, chống lạnh giận chỉ là một vị cao lớn nữ tu, một thân màu đỏ tiên giáp, đầu đội phi phượng cao quan, ngũ quan mặc dù phổ thông, nhưng giữa lông mày uy sắt rất nặng, vừa nhìn liền biết không phải dễ sống chung hạng người. chỉ là diệt tinh đại đế đối mặt nàng hô quát, lại là mỉm cười tương đối, không có trả lời ngay. đông đông đông, trận trận phá đất mà lên tiếng vang, đã khuếch tán đến bốn phương tám hướng, vô số ưu ám sắc nguyên trụ kình thiên mà lên, trương pháp nhân hiện. Vô số kỳ dị hoa văn từ ám cho nguyên trụ bên trong nhau nhau chẳng ra, tùy tiện in dấu nhập trong hư không. Ám trọc sắc hơi diệu, hình thành từng đạo hư không dây chuyển, là đem mấy ngàn bên trong chi điệu biến thành một phương lồng giam. Lại có hắc vụ kẹp lấy giới vực chi lực lộn xộn tuôn ra tràn ngập, thiên hồn điệu ám, không hiểu chân ý chạy xuôi như dòng nước xiết. Cỏ rửa tới lui, chớp mắt trăm ngàn lần nhiều. Phía dưới cùng nơi xa, đều là chúng quang tiêu ẩn, da nguyên ngẩm đạm, tựa như màn đêm buông xuống, nhưng hết lần này tới lần khác ở trung ương trên không chỗ sâu, có vô ngân tinh không lấp lánh, huy mang bảy vây mà rơi, mang đến trận trận quan minh. Nhưng rất rõ ràng Hai loại đại thần thông, diễn phần mình giới vực chi lực, đều tại tranh đoạt khách quan, mà lại cực kỳ kịch liệt. Tại màn đêm cùng tình không tiếp xúc biên giới, bởi vì hai loại vĩ lực va chạm xung đột, là diễn sinh cùng loại như lô đen không gian dị biến. Lại có ù ù bén nhọn tiếng vang vì vậy mà sinh, vang vọng bát phương, cuồn cuộn tới lui, lay động nhân tâm. Cùng ngươi không qua được. Đợi bản đế thành thánh về sau, tự sẽ đi thánh giới gặp một lần ngươi chân thân, về phần dạng này phân thân, cũng không cần tại bản đế trước mặt lối. Đột nhiên, diện tinh đại đế tiến về phía trước một bước, hơn trăm trưởng con lại thành tốc, vậy mà một tay bóp lấy Thiên đại thánh phân thân cổ, đem nó lăng không nhấc lên. Tiếp theo có màu xám cho kỳ quang đồng thời từ trên người hắn đột nhiên xuất hiện, trước mắt đem đối phương che giấu đi. Người, Thiên Phượng Đại Thánh Vân Thân chỉ tới kịp phun ra một chữ, liền thân thể tiêu khô, lấy tốc độ cực nhanh khô quát xuống, rẽ rủa mấy lần về sau, liền lại vô động tĩnh. Hắc hắc, ta chủ đã giáng lâm, thánh giả lại như thế nào? Đợi cho ngày sau, tộc ta nhất định phải giết tới thánh giới, đem các ngươi những này cao cao tại thượng bất hủ giả đều hóa thành phi yên. Diệt tinh đại đế cười gằn, hơi vung tay, Thiên Phượng Đại Thánh Vân Thân liền biến thành vô số cho tàn dương lái đi. Thánh chủ đại nhân. Phương Hoàng mắt thấy này hình, tâm thần lay động, một tiếng quát mắng toàn thân phượng hoàng viêm lợn lờ, trung điệp phóng thích, gần như chỉ ở nửa hơi ở giữa, nàng đã biến thành một cái sắp phun trào đại hỏa sơn, vô tận đến viêm chân ý minh ngông cuộn cuộn, đuổi đi trung quanh không ít tám trầm thất vụ. biết rõ đối phương là đế giả tu vi, nhưng quan hệ đến phượng tộc chuyển thừa thánh địa, nàng cũng không tiếc lấy mạng tương bát lấy tranh một tuyến. phượng hoàng bệ hạ, người này để cho ta tới đối phó, ngươi lại bảo vệ cẩn thận thiên phượng đầu tiên. lúc này trên không có trang nghiêm thanh âm chút xuống, ngăn cản phượng hoàng bạo đầu. bành. đồng thời một tiếng dữ dằn nổ vang tại bên ngoài mấy trăm dặm truyền đến, nhưng thấy kêu bên trong tử sáng long lãnh lôi điện tung hành, thông suốt là vừa rồi vây cuốn vị kia nuốt thiên ma thiểm lôi sen nổ tung lên, không biết sở hà còn động cái gì tay chân. bên trong vị kia, lần này ngoại tiêu lý nội cắm đổ ra, tựa hồ ngay cả tự chủ ý thức đều không có, là một đường rơi xuống. như vậy không nể mặt mũi, nhất là tại diệt tinh tuyệt vực bố trí xong thời khắc, còn dám như thế tùy tiện, không khỏi diệt tinh đại đế không nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chết. hơi tức truyền về đồ nhi tin tức, mới khiến cho tâm hắn an một chút. tiếp theo mà ngước đầu nhìn lên trên không, nhìn thấy hết thảy, để hắn thì thào một câu, không nghĩ tới, hắn lại có nửa bức đế giả tu vi, ta ngược lại là có chút đánh giá thấp. Trung ương tinh không, tròng sao lóng lánh, huy mang vô hạ, cố nhiên có diệt tình tuyệt vực tại an ổn, nhưng từ xu thế đến xem cũng không rõ ràng, căn bản chiếm cư không được tuyệt đối thượng phong. Hai loại giới vực thần thông ở giữa tranh đoạn, còn cần thời gian mới có thể phân ra cao thấp. Tại Vô Ngân tinh không bên trong, bên trong, có 28 tinh tú hóa thành tứ tượng thánh thú hình thái, bảo vệ lấy tận cùng bên trong nhất ba viên. Đặc biệt tử vi viên nhất là sáng rực, vô số đường cong rõ ràng vần giải, tầng tầng giao thoa trong vần sáng, loan thoáng phát họa ra một vị đế vương vị giống, nó đế tinh vị mũ miệng, đỡ làm ấy, thái nhất trời câu chấn hưu, bắt đầu thất tinh tại dưới chân vị xe ký nhìn thấy đế giả ra sân, vì để cho bản thân ở vào thế bất bại, sở hà là trước một bước hóa ra tinh hà pháp tướng, cùng tan tinh thần trời, vận hóa lên tử vi đế ngự lại nói, có vô ngân tinh không bình phong bên ngoài, bảy đại thiên tinh vì bên trong, tử vi đế ngự chính hóa, bảy đại thiên tinh bản nguyên phong thích, chính là đối mặt bình thường đế giả, tinh thần trời cũng có thể vững như bản thạch, cũng không phải là sở hà khiết đảm, thật là là thủ đoạn của đối phương quá mức người liền diệu, kia cái gì diện tinh tuyệt vực, vậy mà có thể chớp mắt thôn thời gian, biến hết thể pháp hết thể hư không chân không, Nhung dân cùng chuyển hóa gần như chỉ ở trong chốc lát, liền ngay cả bản thân giới vực trí lực mới đánh cái đối mặt, liền cơ hồ toàn bị tiêu diệt đi. Cái này một vị Diệt Tinh Đại Đế, thật là không phải bình thường đế giả, một thân thần thông kinh thế hai tục, viễn siêu mình biết. Nếu như không phải phải bảo vệ Loan Nhi, hắn thứ nhất lựa chọn tuyệt đối là khu động bảy đại thiên tinh lực lượng, chạy là thượng sách. Mặc cho là vị nào hoàng cảnh cường giả, cũng không muốn cùng dạng này đế giả là địch. Bất quá, đối phương mạnh hơn nếu tốt, sở hạ giờ phút này tuyệt sẽ không lui nửa bước. Diệt Tinh chi pháp, may mắn mở mang kiến thức một chút, tựa hồ không phải chuyện xấu đến. Hắn thầm nghĩ, chiến ý cũng dần dần lựa nóng lên. Chương 182, khôn cùng gào thét. Từ Sở Hạ trên thân lao nhanh tinh nguyên, là mãnh liệt rót vào ba viên 28 tinh tú bên trong, hình thành vô số nhìn không thấy lớn tiểu con đường, có điểm giống là thân thể kéo dài, lại có chút giống như là lắt thành người lớn, bất kỳ cái gì một viên hiện hóa tinh thần, Sở Hạ đều có thể chặt chẽ tương liên nó khí cơ, tùy ý điều khiển, điều khiển như cánh tay, dây nặng, to lớn, vô ngẩn, mênh ngông. Vô số để nhân thần hồn bay dương cảm giác một vút qua qua, mang đến trước nay chưa từng có lực lượng. Cái này, chính là tinh thần trời lực lượng, tuyệt thế đại thần thông, chỉ là một hai hơi ở giữa, phản hồi về đến trí thượng trưởng không cảm giác đã đủ để để người say mê phải không muốn thoát ly. hoặc là từ một phương diện khác đến nói bình thường đế giả vốn có lực lượng cũng không gì hơn cái này thôi. bất quá bảy đại thiên tinh lực lượng còn tại trên đó vô cùng vô tận hung manh nhanh tật thiên địa ngũ hành bảy loại bản nguyên phong thích không dứt dâng trào không ngừng ngay cả tinh thần trời có được vô ngân tinh không giới vực tựa hồ cũng tại cái này bảy cố lực lượng trước mặt run rẩy hơi có chút không chịu nổi dáng vẻ không phải tinh thần thiên thần thông có hạn thật là là hạ bản thân tu vi nguyên nhân tử vi đế ngự cùng tinh thần thiên đại thần thông không phải đế cảnh tu vi không thể thi triển hết cho nên nói. Hôm nay hắn bật hết hỏa lực, thậm chí không tiếp vận dụng Bảy Đại Thiên Tinh bản nguyên chi lực, cũng không có chút nào cố kỵ cùng tiết chế, thực tế là mạo hiểm đến. Bí mật, hắn cũng có mấy phân lấy hạt rẻ trong lò lửa thừa cơ, khó được cùng chân chính đế giả giao thủ, mượn cơ hội này ma luyện một hai vừa vặn. Bảy Đại Thiên Tinh, trong đó có bốn khóa đã triệt để luyện hóa thành bản mệnh chi vật, thứ năm khóa cũng ngay tại mấu chốt tiết điểm bên trong, nếu có thể nhất cử hoàn thành. Quán Thông không ngại, nhảy lên đế cảnh là 10 phần 10. Một khi tiến vào đế cảnh, tiên xu cùng thiên tuyển cái này hai viên chủ tinh luyện hóa, cũng có thể đột bay nhanh tiến vào, lại vô chỉ nh phản ứng dây chuyển chỗ cực tốt chính là phải đối mặt phong hiểm lại lớn thì tính sao? Huống chi bây giờ chư thiên vạn giới tình thế không tầm thường, thời gian không chờ người. Chớ nói chi là vì thủ hộ loan nhi, hắn không tiếp thể sống chết một trận chiến. Chiến ý càng lúc càng cao, nhưng thần hồn của hắn thì là càng thêm thanh minh, tinh thần thiên đại thần thông ba viên 28 tinh tú văn hóa tử vi đế ngự vận dụng để thần hồn chúa muốn đứng đối tính toán thật là là đến gần cực hạn trình độ loại này kéo căng quá chặt chẽ, tựa như không trung đi thép tuyến ảo giác, không khỏi không khiến người ta lực chú ý cao độ tập trung chỉ là. Coi như Sở Hà xúc thế tràn đầy, hắn cũng không có lập tức phát động công kích, mà là lạnh lùng nhìn xuống phía dưới hết thảy. Dường như cao cao tại thượng thần chi, Diệt Tinh Đại Đế, Diệt Tinh Tuyệt Vực, xem ra cũng đã bố trí hoàn toàn, nhưng thấy phía dưới không hiểu nguyên trụ môn bản, phân bố mấy ngàn bên trong chi địa, lại có ám sắc thần liền tại dính liễu trong đó, mạnh lạc như ẩn như hiện, quần quần hắc vụ mang theo thôn phệ chi lực như ẩn nút nhúc nhích quái thú. Ách, không đúng. Chợt, Sở Hà là phát hiện cái kia bên trong không ổn, những cái kia kình thiên mà lên ám sắc nguyên trụ, bọn chúng cao độ cũng không giống nhau, mà là cao thấp chập trùng, ở giữa chênh lệnh trình độ không nhỏ. Liên hợp thần liên cùng huy diệu hoa văn đến xem, trận nhìn tựa hồ có điểm giống là, đây là một hơi về sau, hắn rốt cục giật mình không nghĩ tới, những này nguyên trụ chỗ phát hỏa thành hình thái, rõ ràng là một đầu làm ẩn nút dạng nuốt thiên ma thiểm, mấy ngàn bên trong chi cự nuốt thiên ma thiểm, đây chính là diệt tinh tuyệt vực hiện hóa thần thông hình thái, không biết uy lực như thế nào, nhưng từ pháp trận tùy tiện dung nhập hư không chân không, hôn hóa một thể tiếp quản trong vòng vạn dặm pháp tắc hệ thống đến xem, uy danh còn thắng qua tinh thần trời một bậc. Hai vị đại thần thông giả kịch chiến tiến đến trước đó, những cái kia không có tương quan hoàng giả, sớm đã trước một bước rời đi. Phượng Hoàng là trốn vào Thiên Phượng Động Thiên bên trong, mà Long Hoàng thì lùi ra nơi đây, kia cho Sở Hà vẫn tâm bảo từ trọng thương Ma Thiểm Hoàng giả, không biết cho Diệt Tinh Đại Đế cất giữ đi nơi nào. Trình độ như vậy giao phòng, bọn hắn như còn không biết thú né tránh, chỉ sợ đụng phải xung kích khó có thể tưởng tượng. Diệt Tinh Đại Đế lại lần nữa xuất hiện thời điểm, là rơi vào Diệt Tinh Tuyệt Vực biến thành Ma Thiểm đỉnh đầu, nhưng gặp hắn mở miệng khẽ nhà âm đục, lại ăn ta một cái khôn cùng gáo hét. Pháp trận hình thành Ma Thiểm pháp tướng cùng ứng với lời của hắn, đồng thời ngang nhiên ngẩng đầu mở ra miệng lớn. Từ ngực, như giếng cổ thủy để bỗng nhiên lăn tuôn ra lên, từng tiếng trống đến, càng lúc càng dày đặc kia to lớn ma thiềm hầu kết bộ phân cũng là tại luyện động không ngừng, cái này khôn cùng gào thét, hẳn là âm pháp công kích, có diệt thế chi hỏa bảo vệ thần hồn, bất kỳ cái gì âm pháp công kích, sở hà cũng không lớn đặt ở mắt bên trong. thậm chí, hắn trước một bước thả ra một đợt trí cường vẫn tâm bao tử, khóa chặt diệt tinh đại đế đánh tới. với anh, chợt lại có ủ rột một tiếng bạo giống, từ thiềm trong miệng phun trào ra, tới cùng nhiều lần, thì là một đạo cho bên mông kỳ quang, siêu chợt ở giữa liền xuyên qua sở hà phát ra vẫn tâm bao tử, giết tới tử vi đế ngự pháp tướng trước đó. ầm ầm, phía sau ra không bạo vàng mới là muôn vạn cùng, một phương thiên khung cũng vì đó nghiêng lên, ngay cả tinh thần trời dịa ngoài một chút tinh thần cũng vì đó dập tắt, cắt đứt liên lạc đi. đây là cái gì âm pháp thần thông? vì sao có thể xuyên qua vẫn tâm bảo tử? sở hà mặc dù gặp nguy không loạn, nhưng cũng cho thần thông của đối phương dọa một tiểu nhảy. kể từ đó, thế nhưng là trao đổi công kích ta, xem ai phòng ngự mạnh. tiên giới, chu tước tiên vực ứng thiên thành gian nào đó mật thất bên trong, diện tinh đại đế, sở hà dương thần tử trong trạng thái tu luyện ra, trầm ngâm một hồi lâu, mới là ở trong lòng làm ra cái nào đó quyết định. đạo thể gặp gỡ như thế đấy giả, thật là hung hiểm rất nhiều. Ngay cả Dương Thần đều có chút ngồi không yên, nghĩ chạy tới thời gian biển cùng đạo thể tụ hợp, cùng nhau ngăn địch, bảo đảm Loan nhi bình yên. Trải qua cân nhắc, hắn cuối cùng đem kia ngo ngoe muốn động suy nghĩ dằn xuống tới. Tinh thần trời thêm tử vi đến ngự, lại có 7 đại thiên tinh bản nguyên, đã chọn có cùng đế giả tranh phong thực lực, huống chi còn có diệt thế chi hỏa đòn sát thủ này đâu. Có 7 đại thiên tinh vô tận bản nguyên, tinh thần thiên tắc có thể thời gian dài duy trì vật chuyển, trận kia kích chiến có thể nói là đánh lâu dài đến. Như có thể thuận lợi kéo dài thời gian, hình thành cục diện bế tắc, càng lâu liền đối bản thân càng tốt, dù sao 7 đại thiên tinh giống như 7 kiện đế binh, bản nguyên chi lực vô cùng vô tận. Đối phương không có cùng thứ bậc đế binh trí bảo, chỉ bằng rút ra trong vòng vạn dặm hư không chân không cùng lực lượng phát tác, chỉ sợ khó mà chống đỡ được đến cùng. Có lẽ nói là trợ bản thân thành đế một trận chiến đều không quá đáng. Vừa nghĩ đến đây, hắn dương thần đem hỗn loạn tưởng niệm hóa thành mây khói, kế tiếp theo nhắm mắt suy nghĩ, linh hội càn khôn kiếm nói, thật vất vả kim ô thánh vực bên kia mới yên tĩnh xuống, để bản thân thu hoạch được quý giá thời gian tu luyện, cũng không thể không công lãng phí hết. Lại nói, linh hội càn khôn kiếm nói cũng là đến thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể bởi vì ngoại sự mà loạn tâm thần, khiến cơ hội tốt bạch bạch mất đi. Ai biết lần tiếp theo là khi nào? Vận khí tốt có lẽ 10 năm 8 năm lại nhưng phải, nhưng vận khí xấu lời nói, mấy trăm năm thậm chí ngàn năm một không nghìn năm đều chưa hẳn có thể được đến. Ví dụ như vậy, tại thượng giới cũng không phải là chưa từng có. Nộ ra trời sinh năm đại thần thông, thì có thể tại lĩnh hội tạo hóa pháp tắc trên đường điện dưới cực kỳ dày đặc cơ sở, điểm xuất phát tự nhiên so bình thường đế giả muốn mạnh hơn rất nhiều. Chương 183, mượn tiên đạo chi lực. Thời gian biển cùng chúng đế chi mộ đồng dạng, rộng lớn vô so, cất dấu cản khôn không gian rất nhiều, ẩn tại các nơi tu hành hoàn cảnh cấp độ cường giả cũng là không biết. Sở Hà cùng Diện Tinh đại đế ra tay đánh nhau, Cố nhiên bởi vì cường hãn pháp tác chế ước, liên lụy phạm vi không có giống thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, nhưng động tĩnh phi thường, tại không có thời gian triệu dân xuất hiện tình huống dưới, rõ ràng ảnh hưởng đến càng sâu xa hơn thiên cơ vận chuyển. Cho nên một chút cách gần đó cường giả là cảm ứng được cái này không bình thường ba động, có cảm ứng rõ ràng chút, càng có thể thôi diễn ra song phương giao chiến tu vi, lòng hiếu kỳ lên, lại có một hai bộ truyện tu luyện chạy tới xem rõ ngọn ngành Dù sao hoàn cảnh định phong thậm chí cấp bậc cao hơn cường giả tranh đấu, thật là là việc có thể ngộ mà không thể cầu đến. Từ một phương diện khác đến nói, cũng là một loại khó được cơ duyên. đương nhiên cùng những cái kia theo tiếng mà đến cường giả ở phía xa nhìn thấy như thế tình hình chiến đấu thời điểm, đều là vị trí trận mắt liễu lưới, rõ ràng là đế giả ở giữa giao phong, mà lại, từ thanh thế cùng thần thông đến xem, càng có khả năng không phải bình thường đế giả. Song phương không biết giao chiến bao lâu, phương viên 10000 dặm đều là á nguyên khí màu xám hỗn tạp màu đen nầm vụ, còn có vô số yêu dị đạo văn như nước thủy triều căng gọn, mặc kệ là hư không hay là chân không, đều cho muôn vạn dị lực xoay thành bánh quai trèo kiểu dáng, đập vào mắt kinh hãi. Nhưng đây cũng là một phương cực kỳ kiên cố giới vực, trang ngập tại trong đó lực lượng pháp tắc cứng cỏi như thân thiết, từng đạo dày đặc Tầng hình thành tầng nhiều vô số kẻ vòng bảo hộ, tất cả khí cơ hoàn toàn bị kẻ sau màn gậy cùng khu sử. Có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong, có một đầu mấy ngàn bên trong lớn to lớn cự tiệm, ôm lấy vô tận ma khí cùng vô số ám tịch kỳ quang. Chính phun ra nuốt vào lấy thiên địa, gào thét liên tục. Ma muôn vàng cho dị lực xoay thành bánh quai trèo tiểu dáng không gian vòng xoáy, thì giống như là đầu này to lớn cự tiệm trên thân hoa văn, theo nó hút vào tầng tầng phân chấn không ngừng, kích thích từng đợt bức cùng ngàn bên trong không gian phong bạo, khí thế bành trướng tới cực điểm. Cự mục tiêu công kích, thì là 10 ngàn dặm cho tịch giới vực phía trên tinh cung. Hiện hóa ba viên 28 tinh tú tinh cung, chính tinh quang rạng rỡ, trung ương lại có đế vương pháp tướng, cô động tứ tượng phát tấn. Phong thích mặt trời thiếu dương thái âm thiếu âm cùng bốn loại vĩ lực, giao thế vô quy tắc, hóa thành sắc bén vô song phương tây bạch kim chi khí, hừng hực vô thượng phương nam xích hỏa. Mỗi một ấn đều kinh thiên động địa, gào thét tinh thần. Bên trong lại có tương ứng thánh thú hóa hình, mang đến đến cực điểm uy đi năng. Bất quá, rất rõ ràng là nuốt thiên ma tiềm chiếm tự phong, nó mỗi một lần phun ra nuốt vào, cũng có thể làm cho phía trên tinh cung rỉa ngoài tinh thần ám diệt một màn lớn. Theo thời gian trôi qua, sẽ dần dần ảnh hưởng đến ba viên 28 tinh tú bên trong đi. Hơn 10 vạn dặm ngoài nơi nào đó trong chân không, có hai vị kim y tu sĩ tại cùng tồn tại. Từ hai người trên chán mơ hồ luân chuyển thái dương thần văn đến xem, hẳn là kim ô thánh vực cường giả. Một là trung nhân nhân, hình dạng thanh tú, có lưu phiêu giật dâu dài, bất quá bên trái gò má có một đạo rõ ràng vết sẹo yếu bất mấy phần phong nghi. Một vị khác là diện mục phổ thông người trẻ tuổi, tại bên cạnh hắn, còn có một đầu thanh bạch hơi khói lượn lờ cự thú, thỉnh thoảng còn một chút thiếu niên mặc áo vàng, bộ dáng có chút tu thiết. Hai người này, từng tại chúng đế chi trong mộ tìm kiếm hồn khác hỏa tiên tôn. Việc hóa ra nuốt thiên ma thiểm chân thân gọi Diệt Tinh Đại Đế, thật không nghĩ tới, hắn còn sống nha. Ai, ra hỏa này bỗng nhiên đánh tới, chúng ta Mưu Đồ chỉ sợ không dễ dàng như vậy, sớm biết như thế, chúng ta hẳn là động thủ trước, thật sự là thắt thất lương cơ á ngũ đệ. Trung niên tu sĩ quanh tay, miệng hít lên, có chút tiếc rẻ nói. Hai người bọn họ sớm ở một bên ngấp ngẻ thật lâu, lúc đầu nghĩ đợi đến Thiên Phượng Động Tiên cùng thời gian biện liên tiếp ổn định, pháp tắc lẫn nhau, bốn vị hoàng gia kịch chiến qua đi, lại hiện thân đến kiếm một trận canh. Há biết trong nháy mắt Diệt Tinh Đại Đế cùng Sở Hà hai vị sát tinh lục tiếp theo chạy đến, tiếp lấy ra tay đánh nhau để kế hoạch của bọn hắn biến thành công dã tràng. đã đem tin tức truyền trả lại, tiên lặng theo dõi kỹ biến chứ sao? dù sao lấy tu vi của chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ, nhìn xem liền tốt. cho gọi ngũ đệ sờ sờ cái mũi, có chút hầm được nói. bọn hắn chỉ có hoàng cảnh thượng gia tu vi, tại đế giả trước mặt, thật là không đáng chú ý à? thiếu niên mặc áo vàng nói tiếp đi, ách, truy tìm thiên hỏa tiên tôn sự tình lại không chấm được, nếu không dạng này, tam ca ngươi nhìn chằm chằm cái này bên trong, ta kế tiếp theo đi tìm kiếm, nhìn có thể hay không tìm tới cái tia hôn đản một hai tung tích bọn hắn sở dĩ tiến vào thời gian biển là đuổi theo thiên hỏa tiên tôn đằng sau mà đến, toàn bộ quá trình giống như ban đầu ở chúng đế chi mộ như vậy, luôn luôn nhìn như có thể chạm tay, kết quả hết lần này tới lần khác là sợ không được, vòng luân chuyển chuyển liền đã nhiều năm như vậy, bọn hắn quả nhiên là nghẹn một bụng một ngạn. Đông nhiên đụng tới thiên phượng động thiên xuất thế sự tình, vốn cho là sẽ là một trận vận may lơ đến, nhưng từ dưới mắt phát triển đến xem, lại có nhiều khả năng là lấy dọ chúc mà múc nước công dạ chẳng. Tạo hóa trêu ngươi, từ khi chúng đế chi mộ lớn sụp đổ đến nay, tái nhập thượng giới đế giả, thật là một vị tiếp một vị, để người không kịp nhìn. Tại cái này bên trong gặp gỡ một vị, cũng không có cái gì ly kỳ, chỉ có thể trông thấy vào trong tộc cao tầng ra sức, tiếp xuống hỏa tốc phái phái đế giả đến chi viện. Thánh giả truyền thừa chi địa, ý vị như thế nào, giá trị như thế nào, chỉ cần đầu bình thường tu sĩ đều có thể minh bạch. Huống hồ, Thiên vượng cùng Kim Ô bản nguyên cùng là Hỏa trúc, cơ bản giống nhau, tương lai tan sâu căn bản không phải vấn đề lớn. Cho dù là ấn chứng với nhau, đối với trong tộc đế giả tu hành, cũng hẳn là rất có ích lợi. Không chừng được Thiên vượng truyền thừa về sau, tại ma hoạn cảnh quét thượng giới trước đó, bộ tộc Kim Ô có thể ra một hai vị thánh giả, ngăn cơn sóng dữ đâu. Cho nên Trung niên tu sĩ tâm tình chỉ dừng ở một chút phiền muộn, cũng không có quá nhiều ảo não, ngược lại đang tính toán lấy, lần này trong tộc phái ra đế giả sẽ là vị nào đâu. Đối thủ là Diệt Tinh đại đế loại tồn tại này, còn có một vị khó khăn lắm xếng vai, khỏi cần nói, trong tộc bình thường đế giả chính là đến hai cái đều chưa hẳn được việc. Nô, no, rất có thể, hai vị kia lâu không ra đời thái thượng trưởng lão, lại bởi vậy sự tình động bên trên khẽ động rồi." Nghĩ đến đồng thời, hắn đáp lại nói: "Thôi được, ngươi đi, chính mình cẩn thận một chút, vừa có cái gì, lập tức cho ta đưa tin." Dù sao đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ thiên hỏa tên kia thương thế sớm đã khỏi còn nói không trường luyện hóa ly hỏa, thần thông so với lúc trước càng đáng sợ. Ừm, hiểu được, Tam ca ngươi cũng cẩn thận một chút. Thiếu niên mặc áo vàng ôm lấy tay, sau đó cấy lên khói xanh cự thú, hư không độn hành mà đi. Ầm ầm. Tiếng sấm dần dần cao vút lên, có quần quần tử sắc từ ba viên bên trong khắp nhiễm đi ra bên ngoài đến, thiên lôi rủ xuống như mưa to, đạo đạo thu nhược thủy thủng, tùy ý bay cước, mỗi một đạo lôi quang rơi xuống diện tinh tuyệt vực phía trên, đều có thể nước bắn to lớn gần sóng. Mặc dù cùng đối phương tranh phong tương đối, nhận áp lực không hề tầm thường, nhưng Sở Hà thần hồn phi thường thanh minh, Tính toán cũng không, có nửa điểm tối nghĩa, làm ra đối ứng phi thường thích hợp. Không sai, tinh thần trời tại công kích của đối phương dưới, là càng lúc càng thế yếu, nhưng trải qua thiên su tinh cấu kết, bản thân lại là cùng trời tâm càng ngày càng chặt mật. Không phải sao? Vì vậy mà dẫn tới mêng ngông thiên lôi triều dâng, chính phát huy được tác dụng tới. Lão thiên gia lực lượng, cho dù chỉ có thể dựa vào một tơ một hào, cũng không thể coi thường. Chương 184, loạn tinh băng hoa. Thiên lôi như nước thủy triều, bao phủ xuống như nơi lớn, đem diệt tinh tuyệt vực pháp phối tới khôn cùng bóng tối toàn bộ cư diện. Suy suy chi tiếng nổ lớn, cũng có trận trận cồn đắng khói đặc cồn đắng phiêu dương lái đi. Quả nhiên, mặc kệ ma đạo thần thông cỡ nào thần thông quảng đại, đến chính thiên lôi vẫn là khắc chế nó không hai lựa chọn. Lần này thấy hiệu quả đến, tựa hồ đem diệt tinh đại đế uy thế suy yếu rất nhiều. Ha ha, mượn dùng lao tạc thiên lực lượng, cái này nhưng rơi tầm thường. Tại nuốt thiên ma thiềm ma ảnh đỉnh đầu diệt tinh đại đế, lúc này là ánh mắt hí lại, cao giọng nói, từ một loại ý nghĩa nào đó mặt đến nói, đế giả xem như thoát thiên đạo gông xiềng tiêu giao tồn tại. Mặc dù còn chỗ thân tại thiên đạo ý chí bao phủ lồng lớn bên trong, nhưng độ tự do không phải so với bình thường. Tuyệt đại đa số thiên đạo quy tắc cùng trời ý hạn chế cũng không thể ra thân, vậy vùng chư thiên vạn giới không ngại. Luyện khí sĩ một đời, cố nhiên là thuận thiên mà đi, phụ thuộc thiên đạo mà thụ trạch thu hoạch, nhưng mục đích cuối cùng nhất, cũng là giống luyện thể sĩ như vậy, chỉ để thoát khỏi thiên đạo chế hành cùng ràng buộc, thành tựu cùng thiên đạo sóng vai bất hủ thánh vị. Như quyến lên thiên đạo vĩ lực, tới dây dưa không ngừng, sắp thực như trong miệng hắn nói như vậy, rơi tầm thường, mê đạo tâm, hỏng tiền đồ. Cho nên, đến diện tinh đại đế loại cảnh giới này lại năng, thật là đối mượn dùng thiên đạo chi lực cái gì có chút khinh thường. Đối phương có chút tận lực lấy ngôn ngựa đến tướng kích. Sở Hà cũng lười đáp lại, chỉ ở trong nội tâm hừ lệnh, ta mới hoàng cảnh tu vi, làm sao có thể cùng ngươi đế cảnh tướng so, tầm thường, cái gì đều tốt, chỉ cần có thể đối phó ngươi là được. Bởi vì thần thông của đối phương khắc chế tinh thần chi pháp, Sở Hà ứng đối cũng là vì đó chuyển biến không ít. Không còn lấy tứ tượng tinh ấn tới cứng lay đối phương, mà là rút ra phương Tây Bạch Hổ Duệ Kim Chân ý, hỗn hợp Thiên su Thiên Tuyển tinh lực ngưng luyện ra Càn Khôn kiếm ánh sáng, dùng để phách trảm đối phương, dựa vào vẫn tâm báo tử cùng chín ngày ứng nguyên thần lôi. Chỉ cần ba viên 28 tinh nhưng bất động, hắn chỗ khu động công kích Triều Dâng liền sẽ không có nửa điểm kém có thể thời gian dài duy trì tại nhất định cao độ bên trên, vẫn tâm báo từ lợi hại, giống như lúc trước thôi diễn như vậy, cho dù là tu vi thâm hậu đế giả, cũng có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Cái này số loại đại thần thông phối hợp sử dụng, ngạnh sinh sinh đem trước đây xu hướng suy tàn lập về, cùng đối phương hình thành rằng có chi thế, như đối phương không có ra sức thủ đoạn, nhất định có thể kéo dài không thiếu thời gian. Theo phượng hoàng trước đây đưa tin cũng biết, loan nhi sung kích đế cảnh ngay tại thời khắc mấu chốt, không bao lâu liền có thể phá quan mà ra. Bất quá, hơi tức bỗng nhiên không gian dị động, bốn phương tám hướng dày đặc, mãnh liệt bấy nhiêu được tinh thần trời vận chuyển thì nói rõ đối phương sẽ không như sở hạ ý tùy ý như vậy rằng co số dưới vò vò là cá. còn tại tinh thần trên trời phương số ước lượng trăm dặm vị trí đung nhiên là ủ rột thanh âm được khởi tiếp theo mà thanh thủy tiếng vỡ vụn dày đặc cùng phía trên hư không dường như một mặt cho đột nhiên đánh vỡ pha lê kính vô số vết nứt không gian hiện hiện không gian mảnh vỡ nhau nhau dương dương bong ra từng màng giống như là dưới một trận đủ mọi màu sắc tuyết bay nhưng nó bên trong lại có ngũ quang thập sắt tinh mang lớp lánh sát na giáng lâm tại trên đường thành một phương kỳ dị ấn đập ẩm ẩm hướng tinh thần thiên ngoại duyên bên trên nguyên tử thần thông Là trước kia rút đi vị kia Thôn Kim yêu hoàng, đế giả chúng ta còn sai tới đừng ngươi quá yếu nhược kiềm chế, bọn gia hỏa này, thật sự là ra mặt đều không cần. Sở Hà nhíu mày, nhưng lơ đễnh, tay trái nâng lên đi lên chính là hư nắm. Lốt buốt. Tinh thần thiên ngoại duyên có lôi minh trận chợt, tử quang mãnh liệt, nguyên tử cực quang hội tụ mà thành kỳ dị đại ấn, trong nháy mắt là cho 9 ngày ứng nguyên thần lôi đó lấy. 9 ngày ứng nguyên thần lôi thần thông cấp độ, cũng không tại nguyên tử thần thông phía dưới, Sở Hà lệch lại vào tinh thần trời vững chắc, đối cứng đối phương một cái. Chưa từng nghĩ đến, kia thôn kim yêu hoàng vậy mà ẩn thân tại kỳ dị đại ấn bên trong, xả thân đánh tới. Như vậy liền muốn để ngươi đè mặt. Nguyên tử thần thông danh sương khắp tận thiên hạ ngũ hành, nhưng đối đầu với vô trần vô chất tinh lực, lại sẽ như thế nào? Không được. Đúng lúc này, Sở Hà là trong lòng cảnh giác chợt nổi lên. Phía dưới, Diện Tinh Đại Đế nhân cơ hội này là phát động lôi đỉnh một kích. Lần này hắn không có khu động Diện Tinh tuyệt vực hình thành ma thiềm pháp tướng, mà là bức ra độc vãng, hóa thành một đạo màu xám đen kỳ quang, ôm theo ầm vang chi thế, phá vỡ đạo đạo thần lôi, khóa chặt lại nơi nào đó. Tiếp theo mài nô ra một chảo, muốn hung bạo một kích. Hắn không công hướng sở hạ, mục tiêu rõ ràng là Thiên Phượng Động Thiên. Xem ra muốn lấy Hạo Nhiên Vĩ Lực đến thúc phạt, không biết hắn đánh cho là ý định gì. Công mình tất cứu, muốn loạn ta trận tất vẫn là phải đối cứng Thiên Phượng Động Thiên phong cấm phát trận. Thiên Phượng Động Thiên cửa vào chỗ có trùng điệp tuyệt trận phong cấm, ngay tại đi bảo vệ chi công, bởi vì có Lịch Đại Phượng Tộc Đế giả thủ bút được ra, quả nhiên là kiên cố vô so. Cho dù là mạnh như Diệt Tinh Đại Đế, nhất thời bán hội ở giữa, lại cái kia bên trong cũng có thể đi vào đi. Lại nói, cấm chế phản xung lời nói, chính là Đế giả cũng chưa chắc sẽ dễ chịu nhưng bất kể thế nào đều tốt, sở Hà sẽ không bỏ mặc đối phương phá hư Thiên Phượng động tiên, từ đó ảnh hưởng đến bên trong sông quan sắp đến Loan Nhi. Cút. Một tiếng gầm thét, một đợt vẫn tâm báo từ y mắng vô ảnh quét tới, lập tức thấy hiệu quả, vị Tiêu thôn Kim yêu hoàng đạo tâm như cho mũi nhọn bay đâm, lập tức thất khiếu máu tươi, tiêu lên một tiếng đau đớn về sau là bay ngược liên tục. Nhưng nào có dễ dàng như vậy rút đi, muôn vàn nói 9 ngày ứng nguyên thần lôi từ trong hư không thoát ra, vây công làm hao mòn, đạo đạo cùng rút cùng đánh, để khí tức hỗn loạn hắn đáp ứng không xuể, cho cức phải đầu tóc đầy bụi, thất linh bất lạc nếu không phải sở Hà Tâm Tư không có ở trên hắn, chỉ sợ hắn tuyệt đối phải trả giá trọng thương đại giới mới có thể thoát đi lái đi. Âm. đấu chuyển, tử vi đế ngự dưới chân có chút giống một cái liên tiếp như thìa thất tinh bảy sắc huy diệu hóa ra một đạo thất thải chi quang liệt không mà đi, chớp mắt liền chặn đường tại diện tinh đại đế trước mặt. vẹn vẹn trong nấy mắt ôm theo nhưng nát sơn nhạc chi thế diện tinh đại đế cho đạo này thất thải kỳ quan vừa chiếu lại là quỷ dị mất đi chính xác, thế đại lực trầm một trảo đánh vào mặt khác địa phương. vang gần thứ một trảo chi lực trăm dặm hư không chân không vỡ vụn vạch ra một đạo rộng lớn tịch diện chi đạo. thinh gì? hô! An ta một quyền. Diệt tinh đại đế vừa mới thoát khỏi có chút trống váng, một lần nữa tìm về phương hướng cảm giác, lại là nhìn thấy một viên tinh quang lượn lờ cự quả đấm to chạm mặt tới. Tu luyện tinh thần pháp, dám cùng bản đế đánh giáp lá cả, ngươi xem như đệ nhất nhân. Diệt tinh đại đế cười lạnh. Trong lúc vội vã, bay khắp tại quanh người hắn giới vực chi lực hay là lập được công, để hắn là khó khăn lắm lấy một cái tay khác đón lấy một quyền này. Ngoan. Vô biên vĩ lực từ cả hai bên người xông ra, một u ám một trong sạch kỳ quang, hai loại nhan sắc chia cắt ra riêng phần mình rơi tuyến cùng cương vực. Sana lại vỡ vụn trong trong dặm hư không chân không, chỉ bất quá cơ hồ tương đương với hai vị đế giả uy năng tận thạ, sau tiếp theo dư ba so ban đầu càn quét còn còn đáng sợ hơn, mà lại là càng lúc càng mạnh trứng, nửa hơi ở giữa, ngàn bên trong bên trong đã là tận thành tuyệt vực. La cá, có thấp nhỏ vụn băng liệt tâm thanh, từ Diệt Tinh Đại Đế ngăn cản cái tay kia bên trên truyền ra. Lệnh tấu xương dày nặng, mấy như núi dáng lâm một quyền, uy lực vô đục, thình lình ở giữa, là đem Diệt Tinh Đại Đế eo chân đều ép cong. Ổn định trận cước, Diệt Tinh Đại Đế mới là giật mình, vậy mà là Tử Vi đế ngự, Tử Vi đế ngự bỏ ba viên 28 tinh tú, đến gần người tương bác, Thấy thế nào đều lộ ra khí tức quỷ dị, lấy ngắn kích giải, là bất tỉnh đầu a. Vành, trung quy là Diệt Tinh Đại Đế pháp lực chiếm ưu thế tuyệt đối, giữa hai người pháp lực còn không có vượt quá 10 lần lẫn nhau hướng, Sở Hà liền cho hung hăng đánh bay đi, Tử Vi Đế Ngự Pháp Tướng cũng là nát nguẩn bầy khắp, rõ ràng không chịu nổi đế giả vĩ lực túc phạt. Ha ha, tiến càng lay cây, không biết sống chết. Diệt Tinh Đại Đế cùng thiếu, trên mặt có một tia đắc ý lướt qua, quả nhiên, công kích Thiên Phượng đột tiên, gia hỏa này sẽ không ngồi yên không lý đến, mà lại trận cước còn loạn đến thoát ly tinh thần trời độc thân đánh tới trình độ. Nhân cơ hội này, Hắn đã là đem diệt tinh chân ý xâm nhập cánh tay của đối phương bên trong, tạo thành không nhẹ tổn thương. Nếu không, tử vi đế ngự pháp tướng làm sao vỡ vụn phải nhanh như vậy? Bất quá, hắn cũng không lớn dễ chịu. Đối phương đột nhiên tinh di quá mức nhanh thật, một quyền đánh đến, trong chốc lát căn bản vận dụng không có bao nhiêu lực lượng để ngăn cản. Tiếp chiêu cái tay kia xương cốt đã vỡ vụn tận mấy cái, nếu không phải cố nén đau đớn thả ra sau tiếp theo pháp lực có thể vượt trên đối phương một đầu. Tốt xấu thật rất khó nói. Đầu chuyển tinh di thần thông còn có thể dạng này dùng. Hôm nay thật sự là khai nhàn giới. loạn tinh băng hoa, lui nhanh bên trong. Sở Hà không nhìn phải cánh tay ngũ ám chi sắc lan tràn, ánh mắt khóa chặt diệt tinh đại đế, tay trái bấm niệm pháp quyết ngưng định, là khẽ nói một tiếng. Chương 185, ba độc công tâm. Theo Sở Hà một tiếng thâm nhẹ, xa ở phía trên tinh thần trời cũng là phát sinh biến đổi lớn. Tinh thần trời mặc dù nhận diện tinh chi pháp cùng thôn tiên thần thông thay nhau xung kích, có nhiều làm hao mòn, nhưng cuối cùng trung ương hoạch tâm ba viên 28 tinh tú ổn như sơn nhạc, vì đó hao tổn, bất quá là ngoại tầm vô ngân tinh không. Tại Sở Hà phát động loạn tinh băng hoa trước đó, tinh thần trời vẫn là sao long lánh, huy như minh nguyệt chưa từng bởi vì xung kích mà kém nửa phân, nhưng chuyển tức biến hóa lại là để người trợn mắt liễu lưới, dường như trên không bỗng nhiên che phủ một tầng không tàu ánh sáng màu đen cự màn. Đầu tiên là từ diện ngoài bắt đầu, từng mảng lớn hiện hóa tinh thần đều tiêu hòn quang mang đi. Sau một khắc, gào thét bén nhọn tiếng vang được khởi, dần dần cao vút dày đặc. Ách, đây chính là loại tinh băng hoa. Hảo thủ đoạn, nhưng là muốn đập nồi dìm thuyền rồi sao? Thơ hồi khí diệt tinh đại đế, rốt cục phát hiện đối phương vận dụng thần thông là loại nào, không chịu được tán một tiếng. Ngươi lai, like, sở Hà đúng là đem hạnh khổ trình hóa tinh thần biến vì sao băng rất xuống không tiếp cùng diện tinh tuyệt vực đến cái lưỡng bại câu thương. Xiêu xiêu, trước một khắc hay là tịch ám như đêm, da quang tiêu ẩn, phía trên tinh khung cũng giống như không gặp đi, sau một khắc, lại là muôn vạn lưu tinh mang theo thật giải hỏa tuyến cái đuôi, một đường vậy ra vô số xích hồng nguyên đánh sáng, gào thét rất xuống. Theo muôn vạn lưu tinh truy lạc, còn có nóng bỏng nhưng dung kim giữ dẫn khí tức, trong lúc nhất thời, tựa như núi lửa địa ngục là tốt ra, xích hồng màn trời bao trùm, đáng sợ hỏa diễm rải đầy ra không, chính muốn đem phía dưới 10000 dặm chi địa hết thảy hóa thành cho bụi. Ngô Xuân, biết ta có diện tinh chân ý, còn đưa cái này cùng mỹ thực đến bên miệng đến. Diệt Tinh Đại Đế đứng tại Nuốt Thiên Ma thiềm trên đỉnh đầu, ngửa đầu cười lạnh, pháp tướng tại tích góp vĩ lực, diệt tinh thần thông liền muốn phát động. Càng trước một bước thì là không gian của hắn phát tác, nhưng gặp hắn nâng lên hai tay, như chậm mà nhanh, thông suốt lăng không ấn xuống, bày một tiếng vang dọn, tựa như là đặt tại kiên cố đồ vật bên trên. Theo hắn cái này nhấn một cái, phía trên mấy trục bên trong giới vực đống nhiên giống như là 100.000 tấm cho run run đệm chăn, Và mẹo múa khác nhau. Hơi khói hút máy. Mê Ly Thâm Thúy, bên trong bên trong càng có huyền cơ hoa sinh, chỉ là nhấn một cái, chính là ngàn tầng hư không đống nhiên thành mấy trục bên trong phảng phất mấy trục thậm chí mấy triệu bên trong xa, đế giả thần thông chính là như thế tranh danh. dù sao muôn vạn sao băng thế lớn, lại ôm theo bạo dương đến cực điểm khí tức, nếu là ngay lập tức đem nó thu vệ, tuyệt đối sẽ đem miệng sấy lấy. nếu như trải qua không gian pháp tắc suy yếu, như vậy vấn đề liền không lớn. chỉ cần chống nổi cái này cái gì loạn tinh băng hoa về sau, thu thập kia tiểu tử là dễ như trở bàn tay. hắc hắc, ngay cả tử vi đế ngự đều đánh cho ta tán, tiếp xuống ngươi còn có thể làm ẩm ý ra cái gì đến? âm, cảnh giác được khởi, đạo tâm đã là cho lôi bên trong một cái, hồn hải lập tức lắc lư. Âm. Uhm. ngay sau đó lại là một cái bám đôi đánh tới vô trinh vô điểm báo đem lắc lư hồn hải quấy đến sóng to dâng lên. Âm. Uhm. đòn thứ ba đến lúc cho sắp nổi hồn hải sóng to một cố cường đại động lực cũng là để tồn tại sức gáp chế vì đó băng tán. vẫn tâm báo tử diệt tinh đại đế hai tay ôm đầu phát ra một tiếng thống khổ kia gì. trước đó giao phong đối phương nhiều nhất có thể sử dụng song trọng tập kích nguyên lai tưởng rằng đó chính là đối phương cực hạn dù sao vẫn tâm báo tử cái này cùng đại thần thông có thể lấy hoàn cảnh tu vi phát ra song trọng công kích đã là vô cùng ghê gớm bản sự nào biết suy đoán của mình sai phải phi thường lợi hại đối phương có phóng thích tam trọng vẫn tâm báo từ năng lực cái này còn không phải chủ yếu nhất nhất làm cho hắn đoán không ra thì là phía trên khu vực đã cho bản thân không gian phát tác âm ngay tại diệt tinh đại đế có chút buồn bực thời điểm nhưng lại có một tiếng kêu khẽ tại tâm truyền đến không tốt y lý ít, ít mẹ hắn lại có tứ trọng chi công chỉ dựa vào này công liền có thể đối đế giả đạo tâm tạo thành không nhẹ thương tích chỉ là hoàn cảnh thực lực làm sao lại có như thế phát dội thực lực từ một phương diện khác để nói. Diệt Tinh Đại Đế đối sở hạ Thực Lực chân chính nhận biết là ra không ít sai lầm, rõ ràng ngàn tầng hư không hóa thành trước đây, nhưng kia vẫn tâm báo từ lại còn có thể tùy tiện xuyên thấu mà đến, mà lại ngay cả hao tổn không có bao nhiêu. Chủ quan. Lúc đầu Tam Trọng vẫn tâm báo từ đã tại Diện Tinh Đại Đế đạo tâm bên trong ngủ thành thế, đệ tứ trọng đến, quả thực là đổ dầu vào lửa, hiệu quả nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, Diện Tinh Đại Đế thần hồn lay động, cố nhiên có thể bảo vệ chặt bản tâm không ngại, nhưng vất tay đánh ra không gian pháp tắc phòng hộ lại là hỗn loạn mấy phân, băng tán mấy phân, pháp cũng không giống trước đây nghiêm cẩn như vậy. Thùng thùng. Bành bành. Vanh thiên bạo hưởng như vạn mã bu đằng, muôn bản sao băng ôm theo thẳng tiến không lùi báo tôi nhưng chi thế, thông suốt nhập vào diệt tinh đại đế biến thành diễn ngàn tầng trong hư không. ầm ầm, băng liệt thanh âm tại phía sau, chỉ là nửa hơi ở giữa, mấy trăm tầng hư không chính là biến thành một miệng, ngược lại hư không chi lực cùng lực lượng phát tác trở thành hừng hực tinh hỏa chất dẫn cháy vật liệu. Đây là, nhưng mặc cho hư không diệt hết, thần hồn dao động đều tốt, lúc này diệt tinh đại đế lại vô tâm những chuyện khác, cho sở hàn nước sương tay cái tay kia chi dị dạng, để trong lòng của hắn chợt có hàn ý lướt qua. Kỳ thay quái thai lấy đế giả thần thông, làm sao có không biết hàn ý sinh ra? hơi tức. Lần theo như ẩn như hiện liên hệ, tự hồ Hàn Ý Chi Nguyên bắt đầu tại thụ thương bàn tay nơi nào đó. Mới là giật mình, bàn tay kia bên trong chẳng biết lúc nào, vậy mà là cho đối phương gieo xuống một tia cho ngọn lửa màu đen tại xương cốt bên trong. Trong tận tử vi đế ngự chi lực gây nên sự tỉnh, chính là đem cái này tia cho ngọn lửa màu đen tấy ghép đến a. Nó, lại là cái gì dạng hỏa diễm đâu? Tại đế xương bên trong thiêu đốt thiêu đốt mà đốt, xem hoàn mỹ không gian pháp tắc tác tại không có gì, mặc dù xâm nhập trình độ hơi nhạt, nhưng tuyệt không thể khinh thị. Bất quá, làm sao đều tốt, chỉ cần đem chỗ kia thời gian phản ngược dòng một hai, cái này hỏa diễm chính là thần thông lại lớn cũng có thể đem mẫn diện suy nghĩ mới sinh hắn cũng là như thế này làm thời gian pháp tắc tại kia bên trong sinh hóa bao trùm kia tia kỳ dị hỏa diễm thật sự là liên tục thất thủ còn tiếp tục như vậy cho đối phương đưa đến trong hố đi đều là có khả năng diệt tinh đại đế lâm lâm tâm thần lấy tuyệt cường tâm lực ổn định đạo tâm dung chuyện bình phục hồn hải loạn tượng rốt cục lắng động xuống dưới muốn toàn lực ứng phó đối phương nhìn như mỹ vị nhưng tuyệt đối là một cây xương khó gặm như lại không toàn lực ứng phó cho dụng răng cửa đều là bình thường hoang đường thật sự là hoang đường chính là đối mặt bình thường đấy giả ta diệt tinh đều không có dạng này qua dưới đáy lòng tự dễu thời khắc nhưng lại có ầm vang dị cảm giác lên nhanh mà lên đạo tâm trong nháy mắt cơ hồ cho cô này dị cảm giác che đậy đi ngũ giác lục thức trong phút chốc càng là dắt lên một tầng mông lung chán ghét cảm giác ngũ giác lục thức dị cảm giác còn tại lần này đột nhiên tăng vọt thất tình lục dụng lộng lấy dây dưa tại tâm như thế lựa cho do trướng, rất có không thể ván hồi xu thế đó mới là gọi diệt tinh đại đế kinh ngạc sự tình đế giả mặc dù không giống thánh giả như vậy tuyệt triệt để diệt tham dẫn si cùng ngũ gần cái gì nhưng cũng có thể rời xa thất tình lục dụng các loại làm được ra bụi không nhiễu tâm ta lưu ly dưới mắt dị cảm giác hung manh như vậy, dẫn phát các loại phân loạn, thế nhưng là chúng ta rồi sao? hơi tức, lại có một tia đã lâu cảm giác quen thuộc sinh ra, chẳng lẽ là tên hôn đằng kia ba độc tinh hoa, trước 186 đáng sợ hỏa diễm, mặc kệ là ngũ thức lục cảm điên đảo mê ly, hay là thất tình lục dục hiện lên, hết thảy căn nguyên đều cùng ba độc có quan hệ, nhưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? đối phương làm sao lại có được ba độc tinh hoa cái này các thứ, tung ra đến đạo tâm đến cũng là vô trình vô điểm báo mà lại từ xâm nhiễm tốc độ đến xem, cái này lượng còn không ít đâu, nhất là tại độ tinh thuần phía trên càng là cực kỳ kinh người, liền là ngày đó ba độc ma đế bạn sự cũng không gì hơn cái này thôi. không nhìn các loại đế giả thủ đoạn phong ngự, ngang nhiên bắn ra mà đến, một kích phải chúng. chẳng lẽ ngồi kia vẫn tâm báo tử xe tiện lợi? hơi tức, diện tinh đại đế là giật mình, rốt cuộc tìm được chúng chiêu đầu nguồn. kẻ này thật đáng sợ. lấy hoàng cảnh tu vi, khu động vẫn tâm báo tử có thể làm bị thương đế giả đạo tâm. nói rõ hắn ở phương diện này thần thông đã lô hỏa thuần thành, lại thêm đế giả trình độ ba độc tinh hoa, quả thực là như hổ thêm cánh, lần nào cũng đúng. chỉ sợ chỉ sợ bình thường đế giả, nhìn thấy dạng này gia hỏa cũng muốn xa xa đi được vòng nào dám tùy tiện dây dưa cùng ức hiếp, quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt. Biết có chút cho phá vỡ, để hắn tinh thần vì đó chỉ trệ một hai, mặc cho phía trên ngàn tầng hư không tận cho muôn vạn sao băng hủy diệt, ngập trời biển lửa trụ xuống, đều không tới kịp làm ra phản ứng tới. Phu, tại trong điện quang hỏa thạch, diệt tinh đại đế thân hình là chìm vào thiềm thủ bên trong đi, một đường rơi xuống như điện, siêu chợt liền đến diệt tinh tuyệt vực ngọn nguồn chỗ. Mà mấy vạn trưởng to lớn nuốt thiên ma thiềm pháp tướng, thì là ngựa đầu một cái anh thiên gào khét, thân thần liên sáng như chiều dương, tầm u ám ma quang mà ra, miệng lớn vì đó là một trương. Thôn vệ bát phương thần thông lại lần nữa vận chuyển lên đến, như muốn đem muôn vạn sao băng đều thôn nạc rơi. ầm ầm, loạt tinh băng hoa cùng diệt tinh tuyệt vượng đến cái đang đối mặt đây, nguyên khí huyên náo như nước sôi vậy ra, từng mảnh chân không thành lỗ đen, sinh ra đáng sợ không gian phong bạo càn quét lái đi, lại có không hiểu âm triều ẩn ở trong đó, sắc cơ càng sâu. Loạt thiên động địa, bát phương câu diệt, giao trên chỗ, cường hãn như thiên địa pháp tắc cũng khó có thể may mắn còn sống sót. Thậm chí ngay cả ở khắp mọi nơi tiên ý ở đây cũng không có nửa điểm chỗ đứng. Thình lình cho bài xích đến mấy chục ngàn bên trong giao bên ngoài vòng chiến đi, đây chính là đế giả vô thượng thần thông. Đông đông đông thôn thiên ma công quả nhiên không hề tầm thường, cho dù sở hà trả giá vẫn là tinh thần trời đại giới, biến thành ra muôn vạn liệt hỏa lưu tinh, ý nguyên khó mà xuyên thủng thần thông của đối phương pháp tướng, ngược lại cho nuốt ăn trống không, chỉ có thể nổ tiềm thủ lắc lư run rẩy, hưng hực như biển cả tuần tre hỏa diễm, lúc này cũng là đột nhiên hạ xuống, ép tới diệt tinh tuyệt vực một cái lắc lư, chỉ là loạn tinh băng hòa còn không có xong, muôn vạn lưu tinh tính là gì, đối với vô ngân tinh không đến nói, cũng chỉ là một góc của băng sơn thôi, tiếp xuống, đó mới là đỉnh phong vận chuyển, ầm ầm mấy lần thậm chí mấy chục lần tại trước đó mưa sa băng, nhất trọng tiếp nhất trọng hạ xuống, căn bản không cho Diệt Tinh Đại Đế có cơ thở thời cơ. Đã ngươi có thể ngút, trời sinh khắc chế tinh thần chi pháp, như vậy, ta liền để ngươi cho ăn bề bụng. Điều khiển bảy đại thiên tinh bảng trưởng vĩ lực, sở hàm một cái tinh gì, là tránh thoát Diệt Tinh Đại Đế sau đó hư không phản kích, trở lại đến ba viên 28 tinh tú phía trên. Vừa rồi kia một cái đối h là cho đối phương đem Diệt Tinh chân y đánh vào trong cánh tay phải, một đường tuổi khô lạp hủ không thể ngăn cản, nếu không phải mượn dụng Thất Tinh chi lực cùng Diệt Thế chi hỏa, thật là khó mà đem nó cự bên phải cánh tay chỗ. Cao giai đế giả pháp lực quá mức khủng bố. Nếu như bản thân không có bảy đại thiên tinh cái này cùng trí bảo mang theo, đầu chuyển tinh di cùng ra đi vô thường không ta cùng thần thông dùng để gỡ kình, chỉ sợ một kia đủ để đem mình nửa cái cánh tay chấn vỡ đi. Còn có một tầng nguyên nhân chính, đối phương nắm trong tay thời gian pháp tắc, có thể thúc giải không gian pháp tắc, chính là bản thân đạo thể là hoàn mỹ không gian pháp tắc ngưng lười qua, y nguyên sẽ có cho đối phương đánh tan khả năng. Đây cũng là pháp tắc tương khắc, muốn tránh cái này thế yếu, chỉ có thể lấy thời gian pháp tắc đáp lễ. Điểm này đối với chỉ có hoàn cảnh tu vi sở hà đến nói, trước mắt là không thể nào. Bất quá. Vẫn tâm bảo tử thêm 3 độc tinh hoa công kích có thể thương tổn được đối phương, cái kia cũng đầy đủ, tiếp xuống, liền xem ai có thể bị bệnh bị. Cho nên, Sở Hà quay về lung lay sắp đổ 3 viên 28 tinh tú bên trong, thì là phải tăng tốc loạn tinh băng hoa thần thông vận chuyển, tướng tinh thần trời tất cả tinh thần đều hóa thành sao băng hạ xuống, nệ đối phương choáng đầu hóa mắt. Không cầu làm bị thương đối phương, chỉ cầu có thể đem cái kia đáng chết diệt tinh tuyệt vực phá đi. Đến tận đây lúc, diệt tinh tuyệt vừa âm thầm cái nào đó tác dụng, Sở hạ rất rõ ràng, cũng theo đó lo lắng, tiếp quản cái này 100000 giảm phương viên hết thể pháp tác cùng khí cơ còn có nguyên khí cùng về sau, lực lượng của nó cũng không tất cả nuốt thiên ma thiểm pháp tướng bên trên, mà là có tương đương bộ phân, vươn dài đến Thiên Phượng động thiên cổng chỗ, cấp tốc tiến hành hóa giải sự tỉnh. Hiển nhiên, Diệt Tinh đại đế cũng không phải là rất đem bản thân để ở trong mắt, hắn hàng đầu sự tỉnh, vẫn là Thiên Phượng động tiên. Phát hiện điểm này, để Sở hạ có chút tức giận, cho nên mới tăng tốc tiếp đấu, thậm chí không tiếp tướng tinh thần trời vẫn lạc, một mạch đều lập xuống, cũng muốn làm cho đối phương luôn cuống tay chân. Muốn muốn tiến vào Thiên Phượng động thiên bên trong, trước qua ta một cửa này không nhìn phải cánh tay diện tinh chân ý xâm nhập, vào là chết hơi trung tâm hắn, lại là bấm nghiệm pháp quyết thâm nhẹ, phát động loạn tinh băng hoa sau cùng công kích. Ra tinh rơi xuống, hỏa tuyến đầy trời, thật diễm phần thiên, bất quá là khúc nhạc dạo thôi, ba viên 28 tinh tú giáng lâm, mới là loạn tinh băng hoa uy lực chân chính thể hiện. Loạn tinh băng hoa thần thông, là thất tinh tiên đế sáng tạo, chuyên môn dùng để nhằm vào kim ô thánh pháp, dù sao, thôn phệ tinh lực cùng tinh thần đến cổ vũ tu vi kim ô thánh pháp, thật là đối thiên tinh một mạch uy hiếp không nhỏ, quả thực là trời sinh cát tinh. Cùng nó cùng người khác thông đến thôn vệ, chẳng bằng chính mình đem tinh thần bất lạc, hóa thành bạo loạn lưu tinh cũng thấm có độc hữu thủ đoạn công phạt trở về không thể không nói thất tinh tiên đế cái này ứng đối mạch suy nghĩ là rất phù hợp xác thực đem bị thực hóa thành độc dược hoặc thuốc sủng địch nhân ngược lại chói chân chói tay bắt đầu hôm nay sở hạ dùng tới đối phó diệt tinh thần thông hẳn là cũng có thể nhận ký hiệu lúc này thanh long ngâm bạch hổ giống chu tư gái huyền vũ hiếu tinh quang lượn lờ thanh thu hóa hình tứ sát chói mắt uy năng lên nhanh như thần sơn dâng lên bốn đầu mấy ngàn trượng sừng thú đều vây quanh trung ương đoàn kia nhưng kỳ quang số đổ. diệt tinh đại đế chỉ nghe trên không truyền đến thương càn một tiếng trong lòng liền có đập mạnh ảo giác đáng chết, minh bạch đối phương toán tính vì sao, diệt tinh đại đế chân mày cao lại, thanh âm bên trong mang lên một tia hỏa khí, Tiêu tia hỏa khí lại là nhằm vào lưu tại trong tay phải kia một sợi kỳ dị hỏa diễm, thời gian pháp tắc vận hóa, vậy mà không thể phân giải hết kia một sợi cho ngọn lửa màu đen, ngược lại, cho nó là thôn vệ hết không ít bản thân nguyên khí, thậm chí, ngay cả cứng cỏi như bình thường đạo khí đế xương đều nhận không nhẹ thương tích, nó thiêu đốt thiêu đốt mà đốt địa phương, sớm đã xương tiêu hầu như không còn, ngay cả cho tàn đều không có nửa điểm lưu lại, may mắn, thời gian pháp tắc mặc dù không thể phân giải hết nó, nhưng có thể bao trùm tiếp theo mà đem nó khu trừ lái đi. chương 187, thời gian dừng lại. đế giả chi cốt trải qua thời không pháp tắc thiên truy bách luyện, tốn thời gian cực kỳ kéo dài, có thể nói cứng cỏi như lạo khí, cùng giai cường giả chính là cầm có lợi khí, cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn tổn thương đến. nào biết mới đánh mấy cái đối mặt, vậy mà là cho hoàng cảnh cường giả thiêu hủy đi một đoạn xương ngón tay, không phải vỡ vụt, cũng không phải đứt gãy, mà là triệt để hủy diệt. nói cách khác, ngày sau diệt tinh đại đế muốn đúc lại cái này một đoạn xương ngón tay trở về, cần thiết thời gian, chí ít đều muốn 10 năm treo lên. thương thế không tính nghiêm trọng nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chung quỳ là một loại không hiểu gì đủ. Niệm sinh niệm diệt, hắn hay là cưỡng ép lao đi tia tia khó mà ức chế phẫn nộ. Nhận ba độc tinh hoa xâm nhiễm, bất kỳ cái gì một cái sinh sôi suy nghĩ, hắn đều không dám tùy tiện tin tưởng, chỉ cần là có chút chết đi, hắn không tiếc bóc cắt, để phòng vật nhất. Đế giả đạo tâm, lưu ly chỉ toàn đấu, chỉ cần ổn định chớp cước, trợ sáng rực chiếu giỏi, đóng đô đầu mối, trừ hế trừ tả, gần như chỉ ở một hơi nửa hơi ở giữa. Chính là mạnh như ba độc tinh hoa, cũng có thể đem đuổi đến cái nào đó rời xa nơi nhỏ lánh, một mực cấm quá lại. Diệt tinh đại đế không dễ chịu, sở bên kia sông cũng là. Diệt tinh chân ý đối với hắn tinh thể thuốc phạt cực kỳ sắp bén, bảy đại thiên tinh bản nguyên chi lực tại cỗ này hùng mạnh chân ý trước mặt cũng chỉ là có thể ổn định trận cước, căn bản không có dư lực phản công. Cho dù bản nguyên chi lực vô cùng vô tận đều tốt, bởi vì bản nguyên chi lực đưa qua cũng là cổ vũ diệt tinh chân ý uy năng nhiên liệu. May mắn chín ngày ứng nguyên thần lôi có thể đi ngăn cản sự tình, xem ra hiệu quả cũng cũng không tệ lắm. Lôi tộc chấn tộc chi pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Chật. thì là diệt thế chi hỏa tiến hành thôn vệ sự tình. Bất luận cái gì nhập thể ngoại lai chân ý hoặc nguyên lực, diệt thế chi hỏa này bản mệnh chi vật đều là coi là ngoại địch, như sở hạ vô tâm thúc đẩy. Nó đều sẽ ngay lập tức khởi động, tự động tịnh hóa cùng thôn vệ. Nó tiến giai thành diệt thế chi danh về sau mới thêm lực lượng hủy diệt cực kỳ đáng sợ, cũng là sở hạ rất nhiều bản mệnh chi vật bên trong uy năng mạnh nhất. Chỉ là không nghĩ tới lần thứ nhất vận dụng liền gặp gỡ kinh địch. Thuôn vệ tiến triển có chút chậm chạp, tổng hợp phải cánh tay phản hồi về tới, cùng đánh vào diệt tinh đại đế trong tay kia sở diệt thế chi hỏa tinh tức sở hà minh bạch kia bền bị ngăn cản chi lực là đến từ cái gì? Thời gian pháp tắc, diệt tinh đại đế đế xương bên trong rèn luyện nhập thời gian pháp tắc, diệt tinh chân ý bên trong cũng có thời gian pháp tắc dút vào, đế giả có thể trưởng không thời gian pháp tắc mặc dù chỉ giới hạn ở ngắn ngủi dừng lại cùng gia tốc phía trên, ảnh hưởng phạm vi cũng cực kỳ nhỏ, không có thánh giả kinh thiên động địa bao nhiêu, nhưng trung quy là đáng sợ nhất pháp tắc một trong, vô luận cái dạng gì pháp bảo khu động cái dạng gì thần thông công kích đều có thể hiệu thành pháp tắc cùng nguyên khí, pháp trận cùng khí cơ hôn hóa, pháp bảo nếu như không phải thất tinh tám huyền loại hình chí bảo, tại trong công kích tác dụng không là rất lớn, nói là tích xúc cùng phóng đại gánh chịu thể cũng không đủ, mặc kệ cái dạng gì công kích, cái dạng gì nguyên khí cùng pháp tắc hôn hóa cũng không thể vĩnh hằng duy trì tại đỉnh phong tiêu chuẩn, có lên tất có nằm, có thịnh tất có suy. Đương nhiên, đến hoàn cảnh hoặc đế cảnh, cấp độ này nguyên khí vận hóa là mạnh mẽ nhanh tật tới cực điểm, mặc kệ là nằm hay là suy nguyên khí đáy vực, là ngay cả trong nháy mắt 1% đều không có, bình thường thần thức bắt giữ, căn bản ngay cả vết tích đều bắt không đến. Mặc dù đế giả trưởng không thời gian pháp tắc hoặc hạn tại tầng ngoài thôi, nhưng đối ở phương diện này bắt giữ cùng dừng lại, căn bản không có nửa chút vấn đề. Đế giả công kích, một khi rót vào thời gian pháp tắc, lực công kích tại thời gian pháp tắc tồn tại thời gian bên trong thì có thể ở vào tuyệt đối cao phong, căn bản không có nửa điểm hạ xuống cùng suy bại đó cũng là vì sao sở hà dẫn thất tinh bản nguyên chống đỡ nhập thể diệt tinh chân ý càng có 9 ngày ứng nguyên thần lôi tương trợ nhưng trong lúc nhất thời cũng không làm gì được kia cỗ chân ý ngược lại phải cánh tay kết cấu làm hỏng phải cực kỳ thăng trọng tại đối phó diệt thế chi hỏa phương diện cũng là đồng lý vận dụng thời gian pháp tắc về sau trải qua thời gian ngắn ngủi gia tốc cùng dừng lại về sau cũng có thể bắt được hỏa lực tung lũng tiếp theo mà đem nó cương chế định tại trình độ này lại đi loại trừ sự tình cho nên diệt thế chi hỏa coi như có được mạnh hơn lực lượng hủy diệt tại thời gian pháp tắc trước mặt cũng là vô dụng không gian có thể đóng đô hết thể, mà thời gian thì có thể chúa tể hết thảy. Nếu như không phải Diệt Tinh Đại Đế khinh thường, nghĩ Thừa dịp Sở Hà cẩn thân, dựa vào bản thân cường tuyệt pháp lực đến một kích trọng thương, chỉ sợ Sở Hà khó có cơ hội đem Diệt Thế chi hỏa đánh vào bàn tay của hắn bên trong. Đối mặt rót vào thời gian pháp tắc Diệt Tinh chân ý xâm nhập, Sở Hà nhưng trong lòng không có nửa điểm bối rối, càng nhiều thì là đủ loại rộng mở trong sáng, thì ra là thế. Lúc này, hắn hơi có chút nhìn một đốm mà biết toàn thân báo hư vị. Nguyên bản, hắn đuổi bốn mùa đại thần thông để bụng vô so, bình thường có nhiều nghiên cứu cùng lĩnh hội, cũng có được, tiến lên phương hướng cũng đại khái xác định, cũng không phải là không có tiếp xúc. Hôm nay tại đạo thể phía trên chống đỡ đối phương diệt tinh chân ý, chớp mắt vừa đi vừa về muôn vạn số lần nhiều như vậy, lại có diệt thế chi hỏa thôn vệ cũng phân giải, rõ ràng là hình thành một cái khó được xác minh cơ hội, khó trách có thể rất nhiều mê hoặc giải quyết dễ dàng, rõ ràng sáng sủa. Nhất là đánh vào diệt tinh đại đế xương tay bên trong kia một sợi diệt thế chi hỏa, càng là phản hồi về đến không ít có quan hệ đế xương tạo thành tin tức. Ầm ầm. Lúc này, toàn bộ tinh thần trời đã bong ra từng mảng lái đi, toàn bộ hóa thành ngàn tỷ sao băng giáng lâm đến, nhấc lên đốt không tinh hỏa chẳng những bao phủ toàn bộ diệt tinh tuyệt vực, liên đối lấy chung quanh mấy chục ngàn bên trong không gian đều không đông tha biên lửa vô biên bên trong nuốt thiên ma thiểm pháp tướng khói đen bún ma khí phát tiết như sông là tránh ra một phương thiên địa cũng không hề hoàn toàn cho áp chế đi cuối cùng hạ xuống ba viên 28 tinh tú là biến thành bốn đại thánh thú cùng tử vi đến ngự một gấu lửa gấu vào xuống tới ngạnh sinh sinh cùng tiêu nuốt thiên ma thiểm pháp tướng đến cái sao hỏa đụng phải trái đất ầm ầm ngũ quang mười màu loạn quang phun bắn như nước thủy diệu nguyên khí nổ đùng cùng như trời sập trong chốc lát kia trung ương chỗ ngàn bên trong chi vực đung nhiên một cái trên phạm vi lớn nội liễm hình thành kinh người bên trong lõm chi tượng nhưng nó bên trong lại nào có đơn giản như vậy nguyên lực nhất tràn trề chi điểm sớm biến thành có thể thôn phệ tia sáng cùng vạn vật tồn tại, đáng sợ hấp lực. Ngay tại kia bên trong quần cuộn mà ra, hấp xả quanh mình hết thảy. Hoa cá, Hào tiểu tử, ngươi thật là khiến bản đế lau mắt mà nhìn. Chết đi! Diệt tinh đại đế gầm lên giận dữ trợn nổi lên, đen nhánh trong chân không, là chỗ sâu một đoạn ma văn dày đặc, hắc quang lấm liệt cự thủ, hướng phía sở hà bắt tới, tướng tinh thần trời đều sụp đổ đến, rốt cục cùng diệt tinh tuyệt vực đồng quy vu tận, đoạn tuyệt đối thiên Phượng động thiên xâm nhập. Mặc dù hai đại lực lượng lẫn nhau liều, dư ba đi tới, cũng là đem thiên Phượng động thiên cấm chế hủy diệt không ít đi. Phá hủy diệt tinh tuyệt vực, Sở Hà cũng coi là tạm thời thở dài một hơi, khỏi phải lại lo lắng tiên vượng động thiên bên kia. Bất quá, chật thân hình đột nhiên siết chặt, dường như 10 triệu cân cự lực ra thân, để hắn chuyển đằng là xuất hiện vấn đề. Đây là Diệt Tinh Đại Đế một trảo phía dưới, vậy mà để cái này một bên trong phương viên bên trong không gian đột nhiên thành đứng im thái độ, mặc kệ là cái gì nguyên khí triều dâng, dư ba tiêu xạ, quần quần bụi mù, thậm chí cường tuyệt pháp tác. Hết thấy hết thảy đều là ngưng lại. Thời gian dừng lại. Chương 188, Đông tri Chân Ý. Chưa mắt nhìn xem tia đốt hắc hỏa to lớn ma chảo rõ tới, sẽ rách trùng điệp hộ thể tinh thần cương, liền muốn rắn rắn chắc chắc nắm mình, mặc cho là thế nào dễ rửa đều vô dụng, tất cả thần thông cùng lực lượng, tựa hồ cũng không dùng đến thực chỗ. Sở Hà cảm giác cũng không lớn tốt. Hô hố, tầng ngoài cùng ra đi vô thường pháp đốn xuất trước phát động, ngăn cản một chút. Ngay sau đó, là đầu chuyển tinh di điên đảo thần thông. Thân trong nhất, thì là chín ngày ứng nguyên thần lôi bảo vệ, nhưng là đều vô dụng, tất cả thần thông chỉ có thể ngăn cản được nửa hơi thời gian, cuối cùng vẫn là cho ma chảo cầm Sở Hà bản thân. ầm ầm, Nhưng mà diện Tinh Đại Đế không nghĩ tới chính là, mình vậy mà nắm không kín đối phương càng đừng đề cập chống đem hết toàn lực đến bóp nát đối phương. vô song nguyên lực toàn ma chảo bên trong phát tiết như sông, đánh tới thức chỗ, lại là sở hà trùng quanh chân không, là đảo cái rối tinh rối mù. đối phương nhìn như tránh cũng không thể tránh, không còn gì khác thần thông cùng nguyên lực bảo vệ, hết lần này tới lần khác chính mình là không thể bắt thực. hoặc là nói dùng tới kình, nhưng không có chứng thực đến trên người của đối phương đi, mà là cho tan mất đến chúng quanh. thấy thế nào? đối phương đều giống như một đầu sảo trá tàn nhất cá, là hắn cuối cùng tầng kia nhàn nhạt, nhạt hào quang bảy màu a. chẳng lẽ là đầu chuyện tinh di thần thông? cái này thần thông vậy mà có thể tránh thoát thời gian pháp tắc dừng lại? quả nhiên là Cao Minh, không hổ là năm đó thất tinh tiên đế thần thông chân truyền. Diệt Tinh Đại Đế con mắt híp híp, hơn trăm trượng lớn chân thân từ trong chân không nhảy ra, một cái tay khắc nắm tay đánh tới. Một chảo boss không chết người, lại thêm một quyền như thế nào. Thời gian của hắn dừng lại, chỉ có thể bảo trì một hơi tà hữu thời gian, dù không được lại suy nghĩ. Lại tại lúc này, Sở Hà run vai nhoáng một cái, thân hình vặn vẹo hóa đi, như một chùm sương mù nhanh chóng tiêu tán. Bành bành bành. Diệt Tinh Đại Đế một quyền phái diệt trăm chân không, vỡ vụn hết thể như bờ mịt, ra một đầu đuổi mù bay dương hành lang. Nếu không phải còn có chút ít lực lượng thời gian tồn tại, chỉ sợ cái này lực phá hoại còn muốn vượt lên nhiều gấp 10. Không có đánh chúng, ra đi không ta. Thân là Phật tu đối thủ một mất một còn, tự nhiên có thể nhìn ra biến hóa bên trong huyền diệu. Một chút không rõ trong lòng của hắn lướt qua, hoàn cảnh tu vi ra đi không ta, nơi nào sẽ có lợi hại như thế tuấn di thần thông. Vù vù, né tránh đi Sở Hà, cũng không cho hắn suy tư thời gian. Ở trên không mấy trăm trượng địa phương sau khi xuất hiện, chém xuống mười mấy đạo thanh trọc kiếm con đến, phong bế bát phương không gian. Có thể tránh thoát mở đối phương thời gian dừng lại, Sở Hà trong lòng kinh hồn đã định tay chân cũng là vì đó bung ra thúc đẩy thiên su thiên tuyển vô tận tinh lực tân hóa thành càn khôn kiếm khí đến chảm bộ. ta nhìn ngươi có thể lẫn mất mấy lần diệt tinh đại đế cười lạnh một tiếng không nhìn đánh tới càn khôn kiếm khí phất tay liền đánh phá không gian chế hành trận thân ảnh biến mất đáng chết vừa rồi thể nghiệm qua cảm giác lại lần nữa đánh tới để sở hà cắn răng chửi nhỏ một tiếng lại là thời gian dừng lại diệt tinh đại đế nhất định cách về sau chính là một ngàn nhớ quyền phong toàn lực ban đến như nước thủy chiều diệt tinh chân ý hòa với thời gian phát tác lệ vô song bằng như cuồng phong bạo vũ rầm rầm rầm Tinh thần cương cho đánh tan, 9 ngày ứng nguyên thần lôi cũng cho đánh tan, ra đi vô thường cũng không nên việc, ngay cả đầu chuyện tinh di thần thông cũng là chống đỡ không nổi thúc phạt. Bành bành, bảy sắc hoa sáng long lánh, có bảy điểm nhan sắc khác nhau huy mang hiện lên ở sở hà trước người, hình thành địa hình dạng, nó đang từ từ xoay trở lấy, mặc kệ diệt tinh đại đế quyền phong như thế nào nhanh thật, sát na đánh ra muôn vản nhớ đều tốt, cũng mặc kệ kia diệt tinh chân ý sụp đổ chi lực như thế nào bành trướng, đều không thể vượt qua nó chỗ sinh ra bình thường. Liên cái này vài khoảng cách, tựa như lạch trời như vậy không thể vượt qua. thế ra bảy đại thiên tinh về sau, sở hà mới bắt đau đến không đến một hơi thời gian, hắn đã là cho diệt tinh chân y đánh cho ngũ tạng đều tổn thương, tinh thể không còn chút sức lực nào. như lại đến một hai lần, kia thật là muốn chết ta. ha ha, biết rất rõ ràng ta bản mệnh thần thông, còn dám thả ra bảy đại thiên tinh đến. thiên tinh chi chủ, thay đổi người. diệt tinh đại đế nhìn thấy kia bảy điểm nắm đấm lớn huy mang, ngược lại phá lên cười, tiếp lấy quyền phong vừa thu lại, hơi lắc người. là cá tựa như thực vật rút tiết mảnh vang, tại hắn ra thân cùng, chỉ gặp hắn dưới ra có cơ bắp cùng xương cốt cùng lấy bay tốc độ nhanh tại xây dịch cùng bánh trứng. Một khắc về sau, một đầu hơn nghìn trượng sừng sững nuốt tiên ma thiểm siêu nhưng như thế, nhưng thấy nó mắt đỏ miệng lớn, cái trán có một viên kỳ dị ma văn, chính là thôn tiên nhất tộc trời sinh đạo văn, nó toàn thân ma vậy lóe u quang cùng kỳ sát, nó làm phụ phục chống bụng hình, không phải muốn đi kia hút vào sự tình, lại sẽ là cái gì? Như thế ma thiểm chân thân động tĩnh phi thường, hết lần này tới lần khác trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy, nhưng lại là tĩnh lặng vô so, ngay cả một tia gió đều không có. Không biết lại là loại kia pháp tác văn hóa, nhưng Sở Hà có thể rõ ràng cảm thấy, quanh chói buộc chí lực, không so thời gian lúc trước dừng lại yếu hơn bao nhiêu. Mà lại Không gian cực độ ngưng kết, uy nghiêm như sắt, ngay cả trưởng không hoàn mỹ không gian pháp tắc Sở Hà, trong lúc nhất thời cũng không thể tránh được, rất có thể là thời không pháp tắc đan sen văn hóa. có tốt, loại trình độ này thời không pháp tắc đan sen, cũng không thể triệt để ngăn chặn bảy đại thiên tinh. Có thất tinh chi lực bảo vệ, Sở Hà còn có không ít có thể hoạt động không gian. Lên. Sở Hà hơi suy nghĩ, bảy đại thiên tinh liền rơi cách đỉnh đầu hơn trăm trượng chỗ, chỗ, ung dung mà chuyển, sau đó hắn bấm niệm pháp quyết nói lẩm bẩm, đấu là đi xe, vận tại trung đường, lâm chế làng xã trung quanh. phân âm dương, C4 mùa, đồng đều ngũ hành, rời tiết độ, định ra theo hắn niệm niệm có âm thanh hướng trên đỉnh đầu thất tinh tán phát huy mang là càng ngày càng mãnh liệt trong lúc nhất thời thất thải luân chuyện ngạnh sinh sinh chống ra một mảnh bản thân tiên địa tới Từ ngực, nút cự thêm một tiếng quát khẽ bụng dị hưởng như sấm chính là mở ra mấy trăm trượng rộng uy nghiêm miệng lớn nó còn chưa có bắt đầu hút vào ngàn bên trong bên trong chân không liền bắt đầu run rẩy cùng sụp đổ thanh thế cực kỳ kinh người cán trùng sao bắt đầu bắt chỉ thiên hạ đều đông sở hạ không nhìn thần thông của đối phương tiếp lấy thấp giọng ngâm nói tiếp theo mà đưa tay một chỉ chỉ hướng tiên ngất tiên ma thiểm. trên đầu xoay tròn bắt đầu thất tinh cũng là ngưng lại Cán chùm sao bắt đầu quả thật chỉ hướng phương bắc. Vò vò. châm thấp phun trào âm thanh nổ lên. Một đạo thâm đen tinh quang từ bảy sắc tinh mang bên trong bay ra, lóe sáng tức ẩn, sau một khắc, lại là rơi xuống nuốt thiên ma thiểm trên thân. Ầm ầm. Đừng nhìn màu đen đặc tinh quang không đáng chú ý, nhưng bên trong bên trong dấu ẩn thần thông uy năng, lại là không được, vẹn vẹn trong phút chốc, ánh mực lóe lên, kia hơn nghìn trượng lớn ma thiểm chân thân chính là cho Huyền Băng thật dày phòng một tầng, tràn ra ngoài xâm hàn tinh lực kéo dài không ngừng, phong thiên cấm địa. Liên quan ngàn hơn bên trong chân không, đều đông lạnh thành một khối to lớn hắc băng. Đúng là ngạnh sinh sinh đem diệt tinh đại đế thôn vệ thần thông bóp ở giữa cổ họng. Không chỉ như thế, diệt tinh đại đế khí tức bỗng nhiên nhanh chóng hạ xuống ngàn trượng, ngay cả trước một hơi vô cùng một đô không có. Dấu ở hàn khí âm u bên trong, còn có cực kỳ tinh thuần rách nát cùng yên lặng khí tức, cũng là đông chi chân ý hiển hóa. Bốn mùa luân hồi, xuân vị bắt đầu, đông vị cuối cùng, đông, cũng là đại biểu cho yên lặng, quản quốc é, kết thúc, thậm chí tịch diệt. Cho nên, lại tăng cao khí thế cùng lực lượng, tại đông chân ý trước mặt, đều phải vì thế mà giảm bớt đi nhiều. Đông tri chân ý băng phong đốc thủ, sở hà hừ lạnh một tiếng bước nhanh đến phía trước, phía trên bắt đầu theo niệm rủ xuống, để hắn cầm cán chùm sao bắt đầu tung người mà lên, rơi xuống ma thiểm trên đầu chỗ, phất tay chính là một cái thất thải lộng lẫy nện xuống. là cá! Bành! diệt tinh đại đế không nghĩ tới, tại thôn phệ thần thông đem phát chưa phát thời khắc, vậy mà lại là cho đối phương như thế đến đánh gãy, nháy mắt tận xương nhập tùy băng hàn chi ý, chẳng những để hắn chân thân không thể động đậy, liền ngay cả thần hồn cũng là trì trệ cứng đờ. chờ hắn lấy lại tinh thần, đối phương đã giết tới phía trên đến, không kịp phản ứng, chỉ có thể mạnh chống với lực, kiên trì tiếp tục chống đỡ lại nói không có nửa điểm thanh thế một đập, thậm chí liền mảy may khói lửa chi khí đều không có, cái tiêu nghĩ tới người đến, sẽ là đáng sợ như vậy. ầm ầm, giang giặc, Huyền băng nước ra âm thanh bên trong, xương đầu tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe, lại có máu tươi bắn tung tóe như mũi tên, da thịt nát bay như hoa rơi. đã lâu đau đớn quần cuộn đánh tới, xông vào hồn hải bên trong, để diện tinh đại đế nhịn không được gào lên. Ma tu đế giả chân thân, cứ như vậy không chịu nổi. tại đối phương một kích phía dưới, xương vỡ cắt thịt, cơ hội là một đường cho gõ vào đến nao đi, mất mạng ngay tại không xa. sinh tử tồn vong thời khắc cũng kích thích diệt tinh đại đế chỗ sâu tiềm lực thời gian pháp tắc phát động không gian pháp tắc đối chung quanh băng phong tiến hành ngàn vạn lần chấn động cùng tiếng mất rốt cục tránh ra đông chi chân ý băng phong tiếp theo mà hắn song chảo như điện khóa chặt kia kẻ cầm đầu hung hăng muốn hợp chảo vỗ. báảnh há biết sở hà không tham công một kích thành công là trước một bước lấy ra đi không ta cùng tinh di rời đi phía trên để cái này lôi đỉnh vô rơi vào khoảng không đi chỉ là diệt tinh đại đế trải qua này trọng thương đã có điên cuồng chi ý sinh ra làm sao từ bỏ ý đồ chợt diệt tinh chân ý như núi lửa bùng phát bám đuôi liền đánh tới lại có thời gian pháp tác sớm một khắc dừng lại, để sở hạ không chỗ có thể trốn. ầm ầm, ha ha, đế giả cũng không gì hơn cái này. vô số chân không mảnh vỡ lộn xộn vậy ra, một phương thiên khung cũng vì đó nghiêng lái đi. tại quần quần nguyên khí trong khói đặc là truyền ra sở hạ cười to. hắn lúc này tình huống không so diệt tinh đại đế tốt bao nhiêu, tại diệt tinh đại đế điên cuồng phản công dưới là thất khiếu chảy máu, ngũ tạng như hỏa phần, đạo thể mấy như tan ra thành từng mảnh. nếu không phải bảy đại thiên tinh bản nguyên chi lực vô tận chi viện, còn có tâm bên trong cái nào đó tín niệm trèo trống, hắn chỉ sợ là rốt cuộc chiến bất động. Đế giả pháp lực căn bản không phải Hoàng Cảnh cường giả có thể sánh được, mặc kệ là chất hay là lượng, đều mạnh hơn mấy con phố. Nói là nghiền ép đều không quá đáng, chớ nói chi là còn có thời gian pháp tắc cái này lợi khí. Tình hình chiến đấu càng lúc càng hung hực, bước cùng chỗ xa hơn, không ít thời gian cho thay hoạ, đều cho cường tuyệt dư kình đánh bay hoặc đánh tan. Một bộ phân vẫn là lưu quang bộ dáng, là bay đến chỗ xa hơn đi. Một bộ phân thì là cho biến thành thanh mịt mở hơi khói, những này hơi khói không nhìn nguyên lực ba động, dần dần tràn ngập đến giao chiến chỗ sâu đi. Cũng chỉ có Đế giả kia thấm có thời gian pháp tắc dư kình, mới có thể tan biến đi những cái kia từng tia từng sợi thời gian. Hóa thành thanh mịt mờ hơi khói thời gian, bởi vì tạp chất giệt hết, hoặc có thể nói là từng tia từng sợi thời gian tinh hoa. Những này thời gian tinh hoa, đế giả hoặc lơ đến, nhưng đối với còn tại hoàng cảnh Sở Hà đến nói, lại là cầu còn không được độ tốt. Diệt tinh đại đế tuyệt nghĩ không ra, trận chiến ngày hôm nay sẽ cho đối phương trọng thương đến chân thân, kết quả là hay là lấy giỏ chúc mà mốc nước công dã chẳng, mà lại tân tân khổ khổ vì người khác làm áo cưới. Buồn bực nhất sự tình, cũng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chương 189, điều kiện. hoàn cảnh cường giả tiến vào thời gian biển đến chỉ có số ít là vì tìm kiếm cơ duyên cùng bí tàng, đại đa số đều là đem tinh lực đặt ở lĩnh hội thời gian pháp tắc bên trên, vì tương lai sung kích đế cảnh chỗ đặt nền móng. Bất quá, muốn muốn tìm hiểu thời gian pháp tắc, tất nhiên muốn phân tích thời gian, thời gian loại này tồn tại, mặc dù tại thời gian trong nước có thể hữu hình trình hóa, đạo đạo như lưu quang, nhưng trên thực tế là vô trần vô chết, phàm lực khó mà gia trì, có bên trong bên trong cảng có dừng lại gia tốc phản ngược dòng cùng thần thông hiển hóa. Còn có một chút, mỗi đạo thời gian tạo ra đến mẫn diệt, toàn bộ quá trình thời gian, vẹn vẹn do so chân trời sệt qua lưu tinh dài một chút, cho nên liền xem như hoàng cảnh cường giả có được lại hoàn mỹ không gian phát tắc, đối nó cũng khó có thể hạ thủ, loạn hoa mê nhãn, được cái này mất cái khác, lại như thế nào có thể ổn định một đạo thời gian tới làm thời gian dài phân tích bên trong bên trong, tiến hành lĩnh hội. Đương nhiên, nếu như có thể giải quyết vấn đề này, không thể nghi ngờ là hướng phía đế cảnh vượt một bước giải. Rất nhiều hoàng cảnh cường giả trì hoãn ở trên đây thời gian, chí ít mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm mấy chục ngàn năm cũng có thể, thậm chí có hoàng giả cuối cùng cả đời, chỉ lần này nan quan cũng vượt qua không được. Nhưng mà, hôm nay Sở Hà lại là đụng tới để những hoàng giả kia đều hâm mộ kinh ngộ. Vô số thời gian cho Diệt Tinh Đại Đế tràn ra ngoài chân ý vỡ nát, tập chất diệt hết. Những này hóa xương mù thời gian tinh hoa bên trong, có chút là có dấu một tia nửa sợi thời gian pháp tắc ảo diệu, nhất diệu chính là những cái tiêu tiện thể bên trên đinh điểm thời gian pháp tắc thời gian tinh hoa, bọn chúng thời gian tồn tại so với thời gian hình thái lúc là mạnh lên mấy chục lần, thậm chí càng nhiều. Mà lại bên trong bên trong chân lý lại càng dễ trực diện tương đối, ít đi rất nhiều không cần thiết quái nhiễu. Sinh tử chi chiến bên trong, đồng nhiên đụng tới chuyện tốt như vậy, sát thực phân sở hà một chút tâm đi. Chỉ là Diệt Tinh Đại Đế tôn đại thần này liệu mình để đứng, không tiết hậu quả. Thật là để hắn đáp ứng không xu không có nửa điểm dư lực bận tâm phương diện này.